Đây muốn liên thủ đối phó Hắc hổ than thời điểm, thực lực của bọn họ đã bị suy yếu ít nhất hơn phân nửa. Liên tính như vậy, muốn đả thông đi Nguyệt Linh Quốc thông đạo, ta đánh giá ít nhất cũng yêu cầu nửa năm thời gian. Hơn nữa vào Nguyệt Linh Quốc di chỉ, có thể hay không tìm được bất tử tuyển còn hai nói. Cố tây đường trong giọng nói mang theo buồn bã. Trước kia nàng không có ra, trộm hạ thích giả sơn du đang thời điểm, chưa bao giờ sẽ đi để ý thời gian, để ý mục đích, chỉ bằng chính mình cao hứng. Hiện tại lại không thể như vậy tùy ý mà vì, tổ phụ còn ở trong nhà hôn mê. Nếu nàng lấy không được bất tử tuyển, tổ phụ vẫn chưa tỉnh lại, tổ mẫu nàng. Còn có Yến Cửu, quân tử vây với hành, tiểu nhân đi ngang, này thế đạo quá buồn cười. Yến Cửu trong tầm mắt, thiếu nữ xưa nay tươi đẹp bừa bãi mặt mày, nhưng không thể sát buồn bực. Hắn âm thầm thở dài, ôn thanh nói, ta tới phía trước người điều tra quá lưu vực, âm thầm thu phục một đường một trại. này hai cái thế lực vừa lúc chiếm lưu vực bên trong hai nơi mấu chốt địa hình đi qua này hai nơi nhưng khắc tích ra một cái lối tắt thẳng tới nguyệt linh quốc gì chỉ nhập khẩu Tiểu tâm tiềm hành nhiều nhất chỉ cần 20 ngày thời gian cố tây đường thong thả chớp hạ đôi mắt lưu vực có thể xây lên một phương thế lực đều là thực lực không dung khinh thường cùng đồ ngươi là như thế nào thu phục lưu vực đều không phải là mỗi người đều là cùng hung cực ác cũng có người là bị buộc bất đắc dị mới đi vào nơi này ta vừa lúc có thể cho bọn họ mướn giúp ta cái tiểu vội không tính mệnh nam tử nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng quả thực rất đúng cô tây đường ăn uống kiểu ra ta liền nói ngươi chừng nào thì đều là nhất đáng tin cậy nàng chút nào không tiếp đuốt mông ngựa kiểu ra nơi tay thiên hạ nhậm ta đi a Yến cửu chế nhạo có việc kiểu ra không có việc gì yến cửu tiểu vua định nọt. kia cũng muốn kiểu ra chịu đem mông ngựa cho ta chụp nha bao nhiêu người tưởng chụp còn chụp không phía sau hoàn toàn bị coi như ẩn hình yến nhất lại lần nữa đối cố tiểu sắt tinh bài phục Làm ngươi có thể tới cô sát tinh loại này cảnh giới, cũng là yêu cầu thực lực. Đầu tiên đến ra mặt đủ hậu. Cựu ra, ta mang ngươi ở hắc hổ than đi dạo, ngươi thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi cảnh nội tình huống như thế nào. Ta ra cửa lâu như vậy, vẫn luôn không có thể cùng trong nhà liên hệ, không biết người trong nhà đều thế nào. Cố tây đường đẩy khởi xe lăn, liền mang theo hiến cửu bắt đầu tuần tra chính mình địa bàn. Hoa tam nương mạnh mẽ cho nàng ấn nhị đương ra tên tuổi sau, nàng đãi ngộ cũng tùy theo tăng lên. có cái độc môn độc viện tư nhân địa phương cung nàng hàng ngày nghỉ ngơi chi dùng vực ngoại tự nhiên là so không được cảnh nội chủ địa phương chỉ là tương đối mà nói hoàn cảnh tốt chút không kịp bọn họ chủ quá biệt viện tinh xảo Thắng ở có loại vực ngoại độc đáo phong tình nho nhỏ trong viện có cái sườn dốc mà thượng thạch đại tử y là địa, địa hình mà chế tạo làm thành ngắm cảnh đình ở trong đình đi xuống nhìn lại có thể đem toàn bộ hắc hổ than thu ở đáy mắt lâm đồ hạ như một cái chỉ bật mang vòng quanh hắc hổ than vốn lượn đến phía chân trời Đó là độc thuộc về lưu vực Hành Mỹ. Tiến Cửu nhìn lưu vực phong cảnh, thể vị thiếu nữ đối trong nhà tình huống quan tâm, châm trước nên như thế nào mở miệng cùng nàng nói. Cựu ra, như thế nào không nói lời nào? Ta nhớ rõ ngươi có kêu hiến phúc giúp đỡ chiếu cố nhà ta, hắn sẽ không một lần cũng chưa cùng ngươi báo cáo quá đối kiểu chấn tình huống đi." Thiếu nữ lại mở miệng, ngữ khí nhìn như chế nhạo, lại không chứa vui đùa ý vị. Tiến Cửu thở dài. "Nàng là cực thông minh. Hắn có thể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu." cũng có thể lấy cớ không hiểu được, nhưng là mặc kệ nào một loại, đều sẽ thương tổn nàng đối hắn tín nhiệm, mà tín nhiệm loại này chân quý đồ vật, một khi ném, liền rất khó lại tìm trở về. người rời đi vọng tiểu trấn không lâu, liền có tin tức truyền quay lại đi, ngươi nhị tỷ vị hôn phu đi nhờ hướng thượng kinh thuyền ở tứ thủy trầm thuyền, trên thuyền không một người chạy ra, tiến cửu trầm rãi mở miệng, đúng sự thật bẩm báo, bởi vì nàng không phải chịu không dậy nổi mưa gió kiều hoa, nàng là cố tây đường, viên mẫu đại náo cố gia đại trạch. tỷ ngươi trước mặt mọi người thề lại không gả chồng hơn nữa phụng dưỡng viên mẫu quãng đời còn lại hôm qua đại việt thi hội yết bảng nay thu hội nguyên nổi danh thượng kinh đúng là ngươi nhị tỷ vị hôn phu viên hoài sinh hắn như thế nào ở trầm thuyền chạy ra tới thượng không thể hiểu hết vọng tiêu chấn bên kia cũng biết hắn chưa chết tin tức ta cũng tạm thời không biết tiến cửu quay đầu lại nhìn về phía phía sau tiểu cô nương hắn biết liền nhiều như vậy cũng liền nói nói như vậy không thêm không giảm cố tây đường nghe xong trên mặt nhàn nhạt, nhạt, không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng là cặp tia tươi đẹp mắt hạnh, đáy mắt có lệ khí. Một kia một tia ra bên ngoài dũng. Ngươi tưởng như thế nào làm, ta thế ngươi chuyển cáo yến phúc." Hắn nói. Cố Tây Đường đang ở nảy sinh lệ khí đốn hạ, bị chém eo. Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc nói, "Ta nếu là muốn làm chuyện xấu, ngươi như vậy nhưng chính là trợ trụ vi ngược." Yến Cửu cười lắc đầu, "Sẽ không, yến phúc biết đúng mực." Cố Tây Đường tiểu Bạch nhãn vừa lần, "Cửu ra, ngươi này liền không kính nhi." Ngươi nên theo ta nói ta mới có thể cao hứng. Sử thế chi đạo, đường phân biệt đúng sai. Tiến cửu cong lại ở nàng trên trán bán hạ, lại nói, ta sẽ không trợ trụ vi ngược, nhưng là ta sẽ thay người thảo công đạo. Cố Tây đường cái miệng nhỏ nhấp nhấp, quay đầu đi, giống như thực miễn cưỡng ứng thanh, ngươi thân phận cao, ngươi nói cái gì chính là cái gì lạc. Không người nhìn đến chỗ, khỏe miệng nàng trộm nhít lên. Trong lòng mạc danh sinh ra một chút tử bất mãn, lặng yên tiêu tán. Ta làm yến nhất cấp kia hai nơi thế lực phát ra tín hiệu, ngày mai khởi hành đi trước Nguyệt Linh Quốc như thế nào. Đắp ở xe lăn bối thượng trắng nón mu bàn tay bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, cố tay đường túi đầu, đối diện thượng nam tử ngậm cười ý thâm thúy đôi mắt. Nhanh như vậy, người không phải nóng đội sao. Thiếu nữ khỏe miệng lại lặng lẽ nhếch lên, tâm tình cực sung sướng. Vậy định ngày mai, ta có rảnh. mươi 199 cô đơn có một khiếu chưa khai. Lão đại, lão đại. nhị đương ra mang cái kia nam ở ngắm cảnh đình thượng nói chuyện thiếm, liêu đến nhưng cao hứng vẫn luôn đang cười lưu lão nhị phụng mệnh nhìn chằm chằm cái kia nam động tĩnh trở về hồi bẩm thời điểm cùng thấy quỷ dường như trại tử trung ương trên quảng trường nhỏ hắc hổ than bang chúng đang ở thao luyện hoa tam nương liền ngồi ở quảng trường trước ghế giải thượng dáng người quyến rũ đang chú ý đứng ở nàng bên cạnh sắc bén đại đao lại làm người sợ hãi không dám hướng lên trên nhiều nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn đang cười nhét lên tay hoa lan đoạn quá chân chó lưu lão nhị dâng lên trà nóng hoa tam nương hỏi thanh lưu lão nhị vội không ngừng gật đầu cười đến cùng đoá hoa nhi dường như cho nên hắn mới giống thấy quỷ giống nhau so biết vô danh tiểu tử là cái nha đầu khi còn muốn khiếp sợ đó là cô tiểu sát tinh a từ nàng xuất hiện ở hát hổ than mai cho đến hiện tại hắn gái này chó săn xem như cùng nàng ở chung đến nhiều nhất nơi nào thấy tiểu sát tinh cười quá nga cười lạnh phúng cười châm biếm cười nạo ngoại trừ hoa tam nương đem chén trà ném trở về tiểu nha đầu thiệp thế chưa thâm dễ dàng đã bị một bộ túi da mê mắt lưu lão nhị lại lần nữa điên cuồng gật đầu lão đại nói chính là ta vừa thấy kia nam liền nhìn ra hắn nền tảng tuyệt đối là cái ăn cơm mềm hoa tam nương cũng không phải không có khả năng hoàng thất con cháu ăn nữ nhân cơm mềm cũng không phải không có cái kia nửa điên ngốc lâm vương ngay từ đầu còn không phải là đánh rửa nữ nhân chấn thương đoạt quyền chủ ý sao đáng tiếc lợi dụng sai rồi người bằng không hiện tại đại việt hoàng thất thế lực phân cách có lẽ lại là một khắc phiên quang cảnh không cần nhìn chằm chằm đi nhà bếp hỗ trợ đi nàng nói lưu lão nhị há hốc mồm lão đại ta phải hầu hạ ngươi nha ngươi phao trà không tồi về sau liền ở nhà bếp nấu nước pha trà xét đánh giữa trời quang tống cổ lưu lão nhị lui ra sau hoa tam nương không có tiếp tục giám sát thao luyện tâm tình hợp lại áo ngoài trở về chính mình tiểu viện lưu vực 10 tháng đã bắt đầu bắt đầu mùa đông trời lạnh Ban ngày biến đoạn, giờ Dậu liền bắt đầu trời tối. Bên này thói quen là trời tối trước cơm nước xong, không chú ý canh giờ. Cố Tây Đường vốn định ở chính mình trong tiểu viện triêu đại hiến cửu, không nghĩ đại sảnh bên kia tới thỉnh, nói đại đương ra ở trong sảnh thiết tiến. Cố Tây Đường mang theo hiến cửu cùng yến nhất tới đại sảnh khi, hoa tam nương đã ở bên trong ngồi. Ban ăn không lớn, vừa vặn ngồi xuống bốn người. Bên cạnh có nha hoàn bưng trà chia thức ăn. Còn có vũ cơ đợi lên sân khấu chuẩn bị hiến nghệ Ngay thường nghị sự đãi khách dùng đại sảnh, rất là rộng mở. Bạch một chương bốn người bàn vông, không gian dư giả. Lúc ấy ở hơn nữa nha hoàn cùng vũ cơ, lăng là đem đại sảnh tễ đến chật trội. Cố tây đường đi tới thời điểm khoe miệng trừ hạ, không rõ hoa tam nương nháo đây là nào vừa ra. Đại sảnh quần tụ mập ốm cao thấp, không dưới 20 cá nhân đầu. Ta tới lâu như vậy, sao không biết trong nhà còn có vũ cơ. Nàng đẩy hiến cửu đi đến bàn đàn bên, chính mình liền ở xe lăn bên kéo trương ghế ngồi xuống. Hoa tam nương nhìn xem chính mình bên người không bị trí, ngươi đầu một hồi có bằng hữu tiến đến đến cậy nhờ, ta làm đại đương ra, lệ nghĩa thượng tự nhiên hảo hảo chiêu đãi một phen. Trong trại vũ cơ chính là có khách quý thời điểm mới dùng tới, ngươi lại không phải khách quý, có biết hay không không khác nhau. Cố tây đường phụ đến yến cửu bên hai, dùng nói nhỏ tư thế lớn tiếng nói, đây là Hắc hổ than đại đương ra, hoa tam nương, đại đao chơi đến không tuổi, răng cũng nhất đỉnh nhất sắc bén. Ta ngày thường không quá hiếm lạ phản ứng nàng. gặp mặt liền đấu võ mồm, loại này ở trung phương thức yến cửu tương đương quen thuộc tiểu cô nương cùng độc lão chi gian cũng là như thế hắn mắt tâm động động xem ra vị này cũng là tiểu cô nương cố nhân tại hạ yến kinh hồng không thỉnh tự đến đa tạ hoa đại đương gia khoản đãi hắn đối hoa tam nương chắp tay làm lễ hoa tam nương lúc này mới trợn mắt đem hắn tốt nhất hạ đánh giá một phen yến kinh hồng yến là đại việt quốc họ nói như vậy yến công tử là đại việt hoàng thất con cháu yến cửu cười nhạt gật đầu. Đúng vậy. Ta xem ngươi tuổi ở 24-25 đi. Tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng là thân phận địa vị hiền hách, lại sinh đến một bộ hảo dung mạo. Ở Đại Việt chắc chắn có rất nhiều người truy phủng, hậu trạch tràn đầy. Tiến công tử có ra có thất, vì sao sẽ chạy tới việc không ai quản lý lưu vực. Làm đại đương gia chê cười, ta không có hôn phối. Nga. Không nên A Hoàng thất con cháu hôn sự, chính mình làm không được chủ đi. Không đều là sớm đã bị trưởng đối an bài hảo sao. tiến cửu vô vô hai chân, ta chính mình đi đứng không tốt, không có gì đại bản lĩnh cũng không có da tâm, duy nhất yêu thích bên ngoài du lịch, làm chỉ nhàn vân giá hạc, không dám kéo người trong sạch nữ tử cùng ta chịu khổ, lầm người tiền đồ. Hoa tam nương môi đỏ khẽ nhúc nhích, còn tưởng nói cái gì nữa, cố tây đường không vui, cầm lấy không chén rượu hướng trên bàn một gác, đông tiếng vang đánh gậy hai người tri gian đối thoại. Đại mỹ nhân, ngươi cha của cải làm cái gì? Tiễn cửu hái thành thân không thành thân quan ngươi chuyện gì? Nàng mày liễu nhăn lại. Cả người cảnh giác, ngươi sẽ không coi trọng Yến Cửu đi. Không thành, tuổi cùng bối phận đều không đáp. Ngươi này tuổi, khả năng so Yến Cửu mẫu thân còn muốn hơn mấy tuổi đâu. Hoa tam nương suýt nữa đem ngân nhà cắn. nha đầu chết tiệt kia là miệng không giữ cửa vẫn là như thế nào. Nói hiệu nói vượng. Nàng hoa tam nương còn không đến mức trâu già gặm cỏ non. Cũng không nhìn xem nàng vì ai thao nhàn tâm. Yến Cửu mắt thấy hai người dùng ánh mắt cách không đối chiến, có ý cởi mạc danh dâng lên. Hoa Tam nương thao tiểu cô nương không biết tâm, đáng tiếc tiểu cô nương khôn khéo thông thuệ, cô đơn còn có một khiếu chưa khai. Nhưng thật ra tỉnh không ít xấu hổ, không bằng chúng ta vừa ăn cơm vừa liêu. Thiên lãnh đồ ăn dễ dàng lạnh, đừng lãng phí này một bàn rượu ngon món ngon. Hắn đúng lúc mở miệng, đánh gậy trong không khí không tiếng động chém giết. Hoa Tam nương khẽ hừ một tiếng, quay đầu phân phó, thưởng rượu, khởi vũ. Bốn cái nha hoàn lập tức đi lên trước tới, phân biệt thế bốn người rót rượu chia thức ăn. không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Cố Tây Đường đem bốn cái nha hoàn nhất nhất xem qua, tổng cảm thấy Yến Cửu bên người vị kia ở bốn người trung lớn lên đẹp nhất, trên người cũng nhất hương. Nhìn kia nũng nịu tư thái, Bạch kéo dài làn da, đảo cái rượu còn kiểu tay hoa lan, xem Yến Cửu liếc mắt một cái mặt liền hồng một phân. Như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Nàng giơ tay, đem đẹp nhất nha hoàn kéo lại đây, đem chính mình bên người lớn lên tương đối giản dị tự nhiên vị kia đẩy qua đi, người đến ta bên này, kiểu ra hãy sạch sẽ. Không thích người khác siêm ý đi ở rửa gần hắn. Tiến cửu mỉm cười không nói, không có ngăn cản. Hoa tam nương suýt nữa lại cắn một viên ngân nha. Này con không có xong. Nha đầu chết tiệt kia liền ăn tĩnh một lát, cuối cùng phất tay đem sở hữu nha hoàn toàn đuổi ra đi. Ăn một bữa cơm làm như vậy phiền thoái, ta chính mình không tay sao muốn người hầu hạ ăn. Đều đi đều đi, các ngươi trên người quá thơm, gây mũi Còn có đám kia khiêu vũ, cũng triệt. Ăn cơm liền ăn An tĩnh tình ăn. Tính, tính ăn. Nhà của chúng ta chưa bao giờ làm ăn cơm còn muốn người ở bên cạnh khiêu vũ này một bộ. cửu gia cũng không thích, hắn sân cùng biệt viện, cũng chưa dưỡng quá vũ cơ. Hoa tam nương một phen có khắc dụng ý an bài, còn không có mở màn đã bị ấn chết ở trong nôi. Này bữa cơm nàng ăn đến cực không thoải mái. nha đầu chết tiệt kia, là giả ngu vẫn là thật sự không thông suốt. chương hai trăm hoa tam nương, diệt môn thẳng án. Cơm chiều qua đi, hoa tam nương tìm cái lấy cớ đem cố tây đường để lại. khách chứa lưu lão nhị cấp hai vị khách quý an bài chỗ ở đại mỹ nhân ngươi hôm nay chơi trò gì đâu tiến cửu cũng không phải là những cái đó chỉ hiểu ăn nhậu chơi bởi ăn chơi chắc táng ngươi chiêu số đối hắn vô dụng trong đại sảnh tiến cửu vừa đi cố tây đường lập tức phun tào khai. hoa tam nương tức giận đến muốn chết ta mới muốn hỏi ngươi chơi trò gì đâu không có việc gì tấn cấp lao nương phá đám ai hủy đi ngươi đài ngươi cùng yến cửu lần đầu tiên gặp mặt hắn hẳn là không đắc tội quá ngươi đi Ngươi lộng như vậy nhiều người ở chỗ này hù dọa hắn làm cái gì? Ta hù dọa hắn. Ta. Hoa tam nương khí tàn nhẫn, ngược lại bình tĩnh lại, ngữ điệu vừa chuyển lười thanh nói, thế gian này nam tử mỗi cái đều có sở cầu, có chút cầu tài, có chút cầu quyền, có chút cầu mỹ nhân, còn có trộm tâm cái nào đều muốn. Ta chính là nhất thời tò mò muốn nhìn một chút, ngươi vị này kiểu ra, hắn tưởng cầu cái gì? Cố tây đường Nga Thanh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hắn liền ta đều trứng mắt. Có thể coi trọng ngươi những cái đó dung chi tụ phấn. Tiến Cửu không hào sắc. Đốn hạ, nàng lại nói, "Hôm nay thi hoàn mỹ người, ngày mai thử xem tài đi." Hắc Hổ Than có bao nhiêu vàng bạc châu náu đều lấy ra tới hướng trong đại sảnh đôi một đống. Hoa Tam Nương, ngươi mẹ nó làm ba ngày mộng đẹp. Nha đầu chết tiệt kia, cùng nương nói nói, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Vị này đến Cửu, Bạch Ilya vô trần, công tử vô song, lớn lên sắc thật hảo, nhất hấp dẫn các ngươi này đó ngây thơ tiểu cô nương. Nàng hoan thanh sắc, ngữ mang thử. Cố tây đường phiên nàng một cái xem thường, ta liền một cái nương, ở cảnh nội. Còn có, cô nãi nãi cùng thiên chân tám cột đánh không quan hệ. Lại có, ta cùng yến cửu là bằng hữu mới không phải ngươi tưởng cái loại này xấu xa quan hệ. Lao nương nhóm, một kế không thành lại sinh một kế, biến đổi pháp nhi hủ dọa nàng. Nàng coi trọng yến cửu. Vui đùa cái gì vậy? Nàng cùng yến cửu quan hệ há dung tùy ý khinh nhần. Hoa tam nương nhìn kỹ tiểu cô nương trên mặt thần sắc Giống như đích sắc không có nói dối. Nàng rũ xuống con ngươi, che khuất đáy mắt tảm đạm, ngươi không có cái kia tâm tư liền hảo. Nha đầu, thế gian này nam nhân ngàn ngàn vạn, nhưng là hảo nam nhân vạn giảm khó chọn một, lấy ra cái kia cũng chỉ là tương đối hảo, không phải tuyệt đối hảo. Ta chính là vết xe đổ, ngươi nhưng ngàn vạn đường đi lên ta đường xưa. Liên tính ngày sau muốn gả người, cũng tốt nhất tìm cái ngươi có thể đắn đo, vạn không cần vì sắc sở mê. Đại mỹ nhân, ngươi uống say. sớm một chút trở về phòng tẩy tẩy nghỉ ngơi đi cố tây đường đứng dậy ly tịch từ trên bàn đồ ăn mâm cầm cái tương vịt chân biên gặm biên đi trong miệng còn lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm. gà trồng ta phải có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng một người tự do tự tại vui vẻ sung sướng không hương sao đầu óc nước vào nàng mới có thể đi buông đại đao cầm lấy nồi muỗng hoa tam nương nâng hương má mắt say lờ đờ mông lung sâu kín thở dài lại sâu thượng nha đầu muốn gả người nàng sâu nha đầu không nghĩ gà chồng. Nàng căng sâu. nay quái thai rốt cuộc là như thế nào hạ phàm. Trại tử đông rắc phòng cho khách. Trong phòng điểm một chản đèn dầu, ngọn đèn nhảy lên, ánh sáng ảm đạm. Dương đôi bình phong mặt sau bảy cái đại thao tám, nhiệt khí lượn lờ. Tiến nhất đem cuối cùng một thùng nước gấm đảo tiến thao tám, chuẩn bị hầu hạ chủ tử rửa mặt trại đầu. Lưu vực buổi tối nhiệt độ không khí so ban ngày muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa hắc hổ than trại tử lại kiến ở giữa sơn núi, vào đêm lúc sau lạnh hơn. May mắn ra cửa trước ta mang theo vài món rắn chắc siêu y dễ, bằng không chủ tử ngài phải ai lạnh Ra cửa thời điểm, hắn tỷ mỉ chuẩn bị hành lễ cũng chưa có thể mang lên, toàn điển tiến vương phủ nhà kho. Bởi vì vài thứ kia thêm lên có hai xe ngựa. Chủ tử nói khinh trang giản hành, có yêu cầu trên đường lại mua. Chuẩn bị muốn tặng cho tiểu sát tinh đồ vật càng là một kiện không lấy. Cái này làm cho Hiến nhất một lần hoài nghi chuẩn bị bọc hành lý mấy ngày nay, chủ tử là ở Lưu hắn chơi. Tiến cửu đã cởi áo ngoài. đem xe lăn chuyển tới thau tắm bên ai không được lãnh biên thành có bán trang phục địa phương lại vô dụng cùng trong trại người mượn hai kiện xuyên tổng có thể mượn đến như thế cùng mãn đại sảnh xinh đẹp nữ tử so sánh với vài món siêm y thật sự không tính là cái gì yến nhất nhớ tới cơm chiều khi đại sảnh tình hình nhấp miệng nhẹ cười loại này tình hình hắn kỳ thật cũng không hiếm thấy thượng kinh những cái đó đầy mình tâm tư quan lớn đặc quý không thiếu hướng chủ tử bên người đưa cô nương thậm chí chủ tử còn không có cập quan thời điểm Hoàng thượng liền tự mình hướng cửu vương phủ đưa quá mỹ tỷ. Sau lương Dụng ý không nói mà minh, chỉ là đều không có Hoa Tam Nương khoa trương như vậy thôi. Cái kia Hoa Đại đưa ra, giống như không quá thích cố cô, cô nương cùng chủ tử quá thân cận. Hơn nữa ta xem nàng một chút không sợ hoàng thất con cháu thân phận. Ra, ngươi nói nàng là cái gì địa vị? Tiễn cửu đôi tay hướng trên tay vịn nhẹ nhàng một phách, người trước mắt đã ở thao tam trung, không có kích khởi nửa điểm bậm nước. Hoa Tam Nương, nguyên danh Hoa Thiền. trước dương châu hoa ra tiêu cục tam tiểu thư đại việt truy nã bảng tiền mười tại đào phạm yến cửu mở miệng hơi nước mở miệng trung thần sắc nhàn nhạt, nhạt yến nhất ở bên sửng sốt một hồi lâu mới manh chụp đầu cả kinh nói ta nhớ ra rồi nguyên lai nàng chính là hoa tam nương. yến lâm các còn bị có nàng tư liệu đâu 10 năm trước nàng giết nàng nhà chồng một nhà 23 khẩu người máu chạy thành sông a nàng phu quân chu sinh càng là bị nàng chém 108 trăm đao cuối cùng moi tim mà chết thân là mắt ưng Yến lâm các tư liệu yến nhất đều có thuộc duyệt hoa tam nương tư liệu hắn tất nhiên là xem qua lúc ấy khiếp sợ với nữ nhân này tàn nhẫn hắn còn riêng ở chủ tử trước mặt đề qua nàng phạm phải án tử Năm đó này cọc diệt môn thảm án oanh động toàn bộ dương châu mỗi người đều đồng tình án chung chu sinh nhân cưới độc phụ dẫn tới mãn môn bỏ mạng cuối cùng chu gia lưu lại duy nhất người sống thế nhưng là một cái bị ném ở phòng chất tuổi trong cửa lao hoàng cầu hoa tam nương phạm phải án mạng sau liền thành triều đình truy nã tập nã trọng phạm chỉ là người này lúc sau liền không biết tung tích, chu sinh diệt môn án cũng thành triều đình án treo, chậm chạp không thể kết thúc. không nghĩ tới, đại việt biến tìm không hoa tam lương, thế nhưng trốn đến lưu vực, còn thành chiếm cứ hắc hổ than thế lực thủ lĩnh. xem ra cái kia án tử là vĩnh viên không có biện pháp kết án. tiến nhất thở dài. các quốc gia triều đối lưu vực có chung nhận thức, bất luận nào một quốc gia đều không cho phép đem thế lực thẩm thấu đến lưu vực tới. nếu là nào một phương phá hư quý củ, kia lưu vực liền sẽ biến thành chiến trường. Rốt cuộc lớn như vậy một miếng đất giới, các quốc gia quân chủ đều muốn đem này thu vào trong túi, nhưng là phải vì này khối địa giới đại động can qua hao phí nhân lực tài lực binh lực, lại tựa hồ không thế nào đằng giá. Cho nên cuối cùng liền xuất hiện một cái quái dị chung nhận thức. Hoặc là, bánh nướng lớn ai đều đừng núp nhích. Hoặc là, liền cùng nhau tới chia cắt, lượng thật bản lĩnh. Thao tắm tiếng nước động tĩnh, đánh gây yến nhất thất thần. Ra, quay đầu lại ta cấp yến lâm các phát cái tin tức. Không cần đã phát. Tiến cửu nói, người nếu trốn vào lưu vực, vô vị đuổi tận giết tuyệt. huống chi, là cái người đáng thương. Người đáng thương. Tiến nhất không hiểu ra sao. Chẳng lẽ hắn nhìn đến tư liệu cùng chủ tử xem qua không phải cùng phân. Tiến cửu xem hắn không hiểu ra sao bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, hoa tam nương án tử, kế tiếp tiến đại tự mình đi điều tra quá, giữa có nội tình. Tiến nhất, người có bao nhiêu lâu không đi cơ sở dữ liệu lật xem tư liệu hồ sơ. Có thể trách hắn sao. hắn làm sao có thời giờ hồi yến lâm các chương hai trăm linh một chuyện xưa ra kế tiếp còn có cái gì nội tình ngài cùng ta nói nói làm lòng ta lý có cái đế a ta bảo đảm lần sau hồi kinh ta nhất định đem yến lâm các tư liệu hồ sơ lại toàn bộ nhớ dục một lần được chưa nói chuyện nói một nửa nếu người ăn uống thực không đạo đức ra yến nhất vây quanh thau tắm lại nhải trong lòng tò mò đến cùng miêu chảo dường như hắn lúc ấy như thế nào liền không thấy hoàn chỉnh hồ sơ đâu ra cũng không nói nhắc nhở hắn một chút nếu là làm Yến Phúc biết hắn loại này sai lầm, phi đem hắn đệ nhất mắt hướng tên tuổi loát xuống dưới không thể còn sẽ ngay trước mặt hắn cười đến rụng răng tiến cửu tùy ý nam tử ở bên cạnh vò đầu bức thai, câu nói kế tiếp chính là không nói, đem sạch sẽ siêm ý đi hãy lấy lại đây tiến nhất dừng một chút, tráng khởi gan chó ra, thủy còn năng đâu ngài lại phao sẽ, ta nghe xong kế tiếp lập tức cho ngài đem siêm ý đi hãy lấy lại đây tiến cửu không nói gì Hắn thị vệ gần đây lá gan càng lúc càng lớn, liền thủ đoạn nhỏ đều dám đối với hắn dùng tới. Nếu là làm hắn lại cùng cố ra tiểu cô nương học một đoạn thời gian, phòng trừng còn sẽ làm trầm trọng thêm. Ra. Phích một tiếng, cửa phòng bị người từ ngoại đá văng. Ban đêm gió lạnh đi theo từ mở ra kẹt cửa giót tiến vào. Tiến nhất run lập cập, tiếp theo nháy mắt đã bị người từ sau đạp cái ngã sấp. Cố tiểu sát tinh thanh âm chuyển đến, cùng dán ở bên thai hắn giống nhau, lạnh cam cam, năng lực à. giang ở chủ tử cũng trên đầu bắt thổ tiến nhất hắn bay nhanh từ trên mặt đất bò dậy trừng mắt trống rỗng xuất hiện tiểu nữ khí đều thanh đều run tiểu cố cô nương da đang ở tắm gội ngươi như thế nào có thể xông tới cố tây đường hai tay chống lạnh tre ở thau tắm trước cảm khẽ nâng mắt hạnh liếc xéo tắm gội làm sao vậy như thế nào liền không thể xông da còn không có mặc quần áo cố tây đường lập tức đem treo ở bình phong thượng sạch sẽ xiêm ý kéo xuống tới con thân sau này ném đi mau mặc vào đường cẩm lệnh. Cựu gia, cái này tạo phản tiểu thị vệ muốn hay không ta thế ngươi thu thập?" Tiễn tiểu lúc đầu cũng kinh ngạc một chút, lại xem trong miệng nói ồ nói tạ tiểu cô nương, lưng rõ ràng là căng chặt, toàn bộ hành trình liền đầu cũng chưa dám hồi. Hắn để môi cười thầm, miệng cắn rỡ, lá gan không đuổi kịp miệng. Chờ một lát, dâm tiếng nước động tĩnh. Theo tắm nhiệt khí tản ra, một chút tập đến tiểu cô nương lộ bên ngoài cổ, lập tức ở ngọc bạch trên da thịt kích khởi một mảnh nổi da gà. Cố Tây Đường cổ cương Một hồi lâu mới làm bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, tùy tay loát hạ cổ, mặc xong rồi. ân Nam tử thanh âm ở nàng bên hai, hơi thở ấm áp. Cố tay đường, lỗ thai cũng đã tê dần. Đạc mã, sao lại thế này? Nàng cố tay đường cái gì trận trượng chưa thấy qua. Còn không phải là nam tử tắm gội sao? Trước kia ở thích giả sơn thời điểm, trong miếu một đám hòa thượng ở nhà tắm tắm kỳ nàng đều gặp qua, khi đó chính là cái gì phản ứng đều không có. Liên cùng nhìn đến một đống lợn chết thịt giống nhau. Hiện tại sao không thể hiểu được các loại cứng đờ. Nàng cái gì cũng chưa xem a Tiến vào thời điểm là nhắm hai mắt, nàng thề, nàng liền yến cửu trắng non cốt cảm bả vai cũng chưa nhìn. Yến nhất, người đi về trước nghỉ tắm đi, ngày mai khởi hành, người đến dậy sớm chuẩn bị. Yến cửu tiền chạm lui phòng lang giống nhau yến nhất, mới đưa xe lăn chuyển tới tiểu cô nương trước mặt, mỉm cười, bên ngoài đã trời tối, canh giờ này không thích hợp ngắm cảnh. Nếu không chúng ta liền ở chỗ này cầm đuốc soi mà nói. Khu, nói, nói đi, ngươi tưởng nói chuyện gì. Cố Tây Đường rốt cuộc đem tầm mắt rơi xuống nam tử trên người. Thật là trên người, lăng là không hướng nam tử gương mặt tươi cười gì nửa phần. Nói chuyện ngươi cố ý Trêu cợt tiến nhất, có phải hay không không nghĩ hắn tìm hiểu hòa tam nương sự. Tiến kiểu vô vỗ xe lăn, nhướng mày, giúp ta đẩy một chút xe lăn. Xem ở hắn thân tàn phân thượng, cố Tây Đường lập tức đi đến xe lăn sau lưng. Thúc đẩy xe lăn thời điểm ám chọc chọc thở ra một ngụm trường khí. Như vậy tự tại nhiều. Nam sắc hoặc nhân A. Bất quá trên đời này so nàng lớn lên mỹ người thật sự không nhiều lắm, Tiến cửu tính đến trong đó một cái. Hoặc nhân mới là bình thường. Nếu là bất hoặc người, kia nàng cố tây đường mặt đến khó coi tới trình độ nào. cửu ra, Tiến lâm các tư liệu hồ sơ, có phải hay không nhớ kỹ đại Việt mỗi cái bình dân bá tánh tin tức A. Nàng có chút tò mò. Tiến cửu bật cười, tự nhiên không phải. Chỉ là ghi lại một ít yêu cầu ghi lại người mà thôi. Thế nào mới là yêu cầu ghi lại người? Đối đại Việt có uy hiếp vẫn là đối với người có uy hiếp. Đều có, cũng không được đầy đủ là như thế. ngươi nếu là tò mò, ngày sau có cơ hội, ta mang ngươi đi yến lâm cách nhìn xem. Ta có thể đi. Người muốn đi, liền có thể đi. Cố tay đường mắt hạnh cong lên, vậy đa tạ cửu ra chiếu ứng. Đem người đẩy đến điểm đèn dầu bàn vương bên, cố tay đường ở nam tử bên người ngồi xuống, tay nhỏ căng má. Kiểu ra, hoa tam nương kế tiếp tư liệu ghi lại chút cái gì nha. Tiễn cửu trầm mặc một lát, mờ nhạt ánh đèn hạ, hắn đôi mắt đặc biệt đen nhánh thâm thúy, liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Mười mấy năm trước, hoa ra tiêu cục ở Dương Châu nổi danh hiền hoách, sau bị người ghen ghét tính kế. Ở một lần áp tải trung, hoa ra Nam Đinh bị người tàn sát hầu như không còn, hộ tống tiêu cũng bị người cướp đi. Hoa ra dư lại một chúng nữ quyến, lại rời đi Dương Châu về quê trên đường, bị người nổ cỏ tận gốc. Chỉ có hoa tam nương liều chết trốn thoát, trọng thương hết sức đến Chu Sinh cứu giúp. Hoa tam nương vết thương khỏi hẳn sau gả cùng Chu Sinh, buông một thân võ nghệ, cam nguyện khuất tại hậu trạch rửa tay canh thang, vì nảy sinh nhi dục nữ phụng dưỡng song thân. Thừa Đức 22 năm đông, Đại Tuyết. Chu Sinh vì bắt được một môn sinh ý, đem hoa tam nương đưa đến người khác trên giường, còn lấy nàng 6 tuổi hấu nữ làm áp chế, khiến cho hoa tam nương đi vào khốn khổ. Hoa tam nương bị tra tấn suốt 3 ngày, mình đầy thương tích trở lại Chu gia. Lại nhìn đến phu quân ôm khác nữ tử. Mà nàng 6 tuổi nữ nhi, bị ném ở phòng chất ủi, đã đông chết lâu ngày, bên người chỉ có một cái cầu dựa sắt vào nhau làm bạn. Cây đèn, dầu thắp thiếu đốt, thất ba rung động. Ngọn lửa ở trong gió đêm lay động, ánh sáng minh minh ám ấm. Yến cửu nói cho hết lời sau, hai người tương đối mà ngồi, thật lâu không tiếng động. Cố tây đường tầm mắt từ Yến cửu trên người, thong thả chuyển tới mơ hồ ngọn lửa. Nàng nhớ tới thích giả sơn thượng cùng hoa tam nương mới gặp. cũng là mùa đông đại tuyết. nàng tránh ở thích ca miếu sau núi trên sơn đạo tìm địa phương nướng tư tàng cây sắn lúc đó nàng chín tuổi nướng ở bờ, bờ cờ đã rất quen thuộc cây sắn chôn ở bụi rậm hôi phía dưới da bị nướng đến than đen lay ra tới khi phát ra nhàn nhạt mùi hương đó là nàng vào đông duy nhất có thể no bụng đồ ăn hơn nữa không nhiều lắm là nàng năm chung trọng tới ẩn giấu thật lâu có chút đã nảy mầm cái kia sơn đạo mùa đông thời điểm sẽ không có người lui tới duy độc ngày đó từ dưới chân núi chậm rãi đi tới một bóng người là cái nữ nhân quần áo đơn bạc phong trần mệt mỏi trong tay xách theo đem hai chiều dài cánh tay đại đao sắc mặt nhìn vàng như nến thực gầy nữ nhân đi tới khi cũng nhìn đến nàng mắt phượng quang thực lãnh trong tay đại đao động hạ có thể là ở tự hỏi muốn hay không giết chết nàng một lát sau nữ tử từ bên người nàng đi qua tầm mắt ở nàng trong tay lột ra cây sắn tạm dừng giây lát an sao nàng nghiêng đầu hỏi câu chương hai khả năng ngươi rất hợp ta mắt duyên mùa đông khắc nghiệt đại tuyết mạng sơn một lớn một nhỏ thân ảnh ngồi sổn khô dưới tàng cây nướng đống lửa phân ăn ba lượng căn cây sắn đến xương hàn ý chung mấy thứ này thành các nàng chỉ có ấm nguyên ăn ngươi một cây cây sắn giúp ngươi giết một người nói đi muốn giết hay ta không có muốn giết người ra vứt bỏ ngươi cha mẹ sát sao tiểu nữ hải sửng sốt chậm rãi lắc đầu không giết nàng tuy chín tuổi lại không thiên chân Chỉ là vẫn đối cha cùng nương này hai chữ ôm có nhụ mộ. Sau lại cố tây đường từng hỏi qua hoa tam nương, sơ đánh đối mặt khi nàng rõ ràng động sắc ý, vì sao không có động thủ. Hoa tam nương quay đầu nhìn hư không, đạm nói, nữ nhi của ta nếu tồn tại, cùng ngươi giống nhau lớn. Nàng lại nói, ta muốn giết không phải ngươi, là ngươi sau lưng không có tâm cha mẹ. Ngươi cùng hoa tam nương như thế nào nhận thức? Dưới đèn, nam tử ôn nhuận tiếng nói lôi trở lại cố tây đường suy nghĩ. nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt tình hình cố tây đường ai hạ đầu lúc ấy nàng sắp chết đói ta thỉnh nàng ăn hai căn nướng cây sắn nam tử ánh mắt giật giật cười khai trong không khí động lại trầm trọng cảm nhân này cười mà lặng yên đạm đi hiện giờ hoa tam nương quả quyết không có khả năng đói chết cũng không có khả năng đi qua vọng tiểu chấn như vậy thiếu nữ trong miệng theo như lời tất nhiên là nàng đã tưởng hắn thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn thiếu nữ một lát mở miệng hỏi thích giả sơn sao cố tây đường tiêm chỉ hơi hơi buộc chặt du mắt, ân. Tiến cửu như vậy người thông minh, sao có thể phát hiện không đến nàng quái gì chỗ. Có lẽ đã sớm đã đoán ra thân phận của nàng. Đối này nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà nàng ở trước mặt hắn chưa bao giờ nghĩ tới che lấp, đây mới là kỳ quái nhất. Rốt cuộc là cái gì, làm nàng đối một người dễ dàng rỡ xuống tâm phòng đâu? Khả năng ngươi rất hợp ta mắt duyên. Nàng cảm thấy đây là duy nhất có thể giải thích giải thích. Ý cười ở nam tử đáy mắt đẩy ra, hắn rội tay vô vỗ nàng đầu nhỏ. nói ta thực vinh hạnh thiếu nữ đầu nhỏ vô ý thức ở hắn lòng bàn tay cọ cọ cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi lại tiếp tục nói khai sau lại ta nghĩ ta đem ta điền bụng đồ vật phân nàng một nửa dù sao cũng phải lấy về điểm cái gì bằng không ta ít nhiều a ta khiến cho nàng dạy ta đạo pháp kia lão nương nhóm cũng tặc nàng giáo là dạy nhưng là chỉ dạy một lần có thể hay không nhớ kỹ có thể học được nhiều ít chỉ có thể dựa ta chính mình bất quá cô mãi mãi ta thiên tư thông minh a Hai ngày thời gian ta liền đem nàng đao pháp toàn bộ nhớ chín, nhất thức không tồi. Bóng đêm tiệm thâm, trong phòng ánh đèn trước sau bất diệt. Trên mặt đất một đôi tương đối mà ngồi cắt hình, bị ánh đèn kéo đến thon dài. Thiếu nữ lại nhải lời nói cập nam tử khi thì thanh nhuận tiếng cười, hóa khai này thu đêm cô lãnh. Hôm sau, nhìn đến trước mặt ba người chờ xuất phát, hoa tam nương mới biết được bọn họ muốn sao lối tắt đi trước nguyệt linh quốc. Hoa tam nương dựa nghiêng ở phô ra hổ to rộng ghế dựa thượng. Đạm coi phía dưới tiến đến chào từ biệt ba người cái kia thị vệ có thể xem nhẹ phía trước song song hai người nam tuấn nữ thiếu. nam tử ngồi trên trên xe lăn mi sơ mục lãng khí chất cao quý đặc nhiên không thấy một chút nhân tàn tật dựng lên thật ý thiếu nữ nửa ghé vào xe lăn bối thượng lười biếng không hề nữ tử dáng vẻ nhưng là hơi đi phía trước huynh thân mình lại hiện ra nàng đối nam tử theo bản năng thân cận cùng tín nhiệm tiến công tử không biết có không đơn độc nói chuyện hoa tam nương mở miệng nói Tiến Cửu cười cười gật đầu, tất nhiên là có thể. Hai người di ra thính sau thiên đường, dư lại Cố Tây Đường cùng Yến Nhất làm ngồi ở đại sảnh, mắt to chừng mắt nhỏ. Yến Nhất lập tức nhớ tới tối hôm qua, nay tiểu sát tinh cư nhiên tùy tiện xông vào đang ở tắm gội nam tử trong phòng, làm lơ lễ giáo, cả gan làm loạn. Tuy rằng chủ tử là nam tử, tiểu sát tinh mới là cô nương, nhưng hắn chính là cảm thấy chủ tử có hại. Cảm nhận được Yến Nhất trên người toát ra hóa niệm, Cố Tây Đường nhíu mày nghi hoặc. Ta làm cái gì đắc tội ngươi? Yến nhất một ngạnh, đỏ mặt cổ, lăng là nói không nên lời lời nói. Chính ngươi làm cái gì ngươi không biết? Còn không biết xấu hổ hỏi. Xem ta chủ tử tắm rửa không nói, đại cô nương gia còn nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm không đi. Như thế nào không nói lời nào? Cổ họng hự xích cùng cái biệt nữ nữ nhi ra dường như. Thiếu nữ lại tới một câu, thiếu chút nữa không đem Yến nhất tức chết đi được. Ngươi, ngươi, ngươi về sau đừng trì hoãn như vậy vãn, chủ tử thân mình không tốt. Không thể vẫn ngủ. Yến nhất hùng hổ, tác dụng chậm không đủ. Ta đây về sau kêu cửu ra đi ngủ sớm một chút. Ta tới kêu là được, ta là chủ tử thị vệ, này đó vốn dĩ chính là chuyện của ta. ngươi tối hôm qua cũng không ở a, Nói mấy câu nói chuyện với nhau, Yến nhất sắc mặt từ hồng biến thành đen, từ hát truyền thanh. Ha ha, nếu không phải ngài cô nãi nãi tới, ta có thể không ở. Lúc này hậu đường đơn độc nói chuyện hai người vừa lúc ra tới, miệng Yến nhất bị tức chết. Tiến vào lưu vực bên trong, rốt cuộc vượt qua lâm đồ hà. Từ hắc hổ than bên kia bến tàu xuất phát, có thể hoàn mỹ né qua giữa sông mạch nước ngầm. Hoa Tam Nương đã chứ người ở bến tàu bị hảo thuyền, đưa bọn họ ba người đi tiếp theo cái địa điểm. Đi bến tàu trên đường, tiến cửu làm yến nhất đẩy hắn đi ở phía trước, cố ý để lại không gian cấp mặt sau hai người nói chuyện. Thật muốn cùng hắn đi tắt. Có phải hay không thật sự an toàn cũng chưa biết, hơn nữa, này phiến Giang Sơn người từ bỏ. Hoa Tam Nương nói. cố tây đường cong tay nhỏ đi đường lúc lắc nhi không chút để ý bộ dáng này phiến giang sơn để lại cho ngươi chơi đi ta có chính sự muốn làm liền không bồi ngươi nói xong lại nói đúng rồi ngươi thượng điểm tuổi công phu giống như lui bước không ít cũng nên cẩn thận đừng cùng lần trước dường như bị người trói gô treo lên hoa tam nương môi đỏ giơ lên mắt vượng vũ mị yên tâm lao nương sẽ mặc vào quần lót đằng trước tiến nhất chân cẳng mạc danh uy hạ lô thai đỏ bừng phía sau lập tức chuyển đến nữ nhân cười duyên thanh nay thị vệ rất ngây thơ a tiến nhất phi lễ chớ coi phi lễ chớ ngôn phi lễ chớ nghe thức mau thiếu nữ xông về phía trước tiến đến đoạn hắn đẩy xe lan việc thuận thế một chân đem hắn sau này đạp qua đi tiến nhất mụ già này già mà không đừng đắn đi đánh một trận làm nàng biết tiểu thị vệ không phải dễ khi dễ nữ nhân một tay chống nảnh khí cực phản cười nha đầu chết tiệt kia ngươi che chở kiểu ra cũng liền thôi còn liên quan đem nhân ra tiểu thị vệ đều hộ thượng lao nương ở ngươi trong mắt liền như vậy không đáng giá tiền Cố tây đường lười đến cùng nàng cãi nhau, quen cửa quen lẽo chụp xe lăn cơ quan, dẫm lên bàn đạp, sau đó hai chỉ tay nhỏ bừng kín yến Cửu Lỗ Thai. Lão nương nhóm ái nói lang thang lời nói, nàng nghe quán không sao cả, cũng không thể bẩn yến Cửu Lỗ Thai. Yến Cửu là bầu trời nguyệt hoa. Yến nhất nói ngươi thân mình không tốt, chờ tới rồi Nguyệt Linh quốc tìm được bất tử tuyển, nói không chừng có thể đối với ngươi chân có chút hiệu dụng. Yến Cửu, ngươi cần phải sống lâu một chút. Nam tử bất đắc dĩ, nâng chỉ ngón trỏ nhẹ gõ nàng trắng nõn mu bàn tay. Ngươi che lại ta lô thai, lại còn muốn cùng ta nói chuyện, ta là đáp ngươi vẫn là không đáp ngươi. Đáp ta nói là được, mặt khác tạp thâm ngươi ngàn vạn đừng nghe, dạy hư tiểu hải tử. Thiếu nữ đúng lý hợp tình, chọc nam tử thấp thấp tiếng cười. Chương 203 nhập khẩu. Ba người lên thuyền, xuất phát. Bến tàu thượng, hoa tam nương đứng ở nơi đó nhìn xa, thẳng đến con thuyền biến mất ở tầm nhìn, mới xoay người đi trở về. Lưu Lão nhị xuất hiện ở nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Lão đại. lại quá một tháng Lâm Đồ Hà liền phải đóng băng. Ân. Ngay hẳn là Lưu Lại Nhị đương ra, nàng võ nghệ cực hảo, có nàng hỗ trợ, có lẽ chúng ta có thể vượt qua năm nay cửa ải khó khăn. Nàng có chuyện của nàng phải làm, đừng nhiễu nàng. Hoa Tam nương nói, huống chi những cái đó món lỏng, lão nương còn không có để vào mắt. Lưu lão nhị im tiếng, không dám nói cái gì nữa chọc nữ nhân không vui, chỉ là đáy mắt yêu sắc cực đùng. Lưu vực bắt đầu mùa đông sớm, mỗi năm tới rồi tháng 11 phân Lâm Đồ Hà liền sẽ bắt đầu đóng băng kết băng. Đến lúc đó giữa sông mạch nước ngầm sẽ bị cái ở thật dày lớp băng phía dưới, khởi không được chút nào tác dụng. Thiếu mạch nước ngầm bảo hộ hát hổ than, cung cấp không có răng nanh lá hổ, uy lực giảm đi. Khi đó, lưu vực nội thế lực khác liền sẽ tập kết mà đến vây công hát hổ than. Năm rồi trong trại nhân thủ cũng đủ, lại chiếm dễ thủ khó công địa hình, hơn nữa có cơ quan bảo hộ, tổng có thể đem tới phạm thế lực đánh đuổi. Nhưng là năm nay tình huống bất đồng. trong trại vừa mới rửa sạch gần một nửa phản đồ đột nhiên thiếu như vậy nhiều nhân thủ lưu lão nhị nối tiếp xuống dưới trận đánh ác liệt không hề nắm chắc nữ nhân quay đầu liếc hắn một cái mắt phượng sắc bén khó làm như nhau trên người nàng tràn ra khi thế ta nói rồi muốn đánh hạ này tòa lưu vực liền định có thể đánh hạ tới truyền lệnh đi xuống mệnh trại người trong tay bắt đầu chuẩn bị chiến tranh trước kia chúng ta hắc hổ than luôn là bị động chờ người khác tới đánh lần này nên đến phiên chúng ta khống chế tiên cơ Thừa dịp Lâm Đồ Hà còn chưa đóng băng, một tháng thời gian cũng đủ lão nương lại đánh hạ tam tuyến. Lưu Lão Nhị cảm xúc chấn động, ánh mắt đại định, là tiểu nhân này liền đi truyền lệnh đi. Đứng ở lưng chừng núi, lại lần nữa nhìn lại dưới chân núi như chỉ bạc mang Lâm Đồ Hà, hoa tam nương môi đỏ dơ lên. Nàng chủ động tuyên chiến, các thế lực nhất định trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến lúc đó sở hữu lực chú ý đều sẽ tập trung đến bên này, ứng có thể giúp nha đầu chết tiệt kia phân mỏng không ít áp lực. cố tây đường trong đầu có bản đồ địa hình nhưng là những cái đó bản đồ địa hình cực hạn với nguyệt linh quốc địa giới phạm vi ra cái kia phạm vi đối lưu vực địa phương khác nàng cũng không quen thuộc cũng may bên người nhiều cái yến cửu một đường xuống dưới đều là yến cửu ra mặt chuẩn bị vượt qua lâm đồ hà đến yến cửu trong tay hai nơi thế lực hỗ trợ che lấp một hàng ba người né qua thế lực khác thay mắt vòng hành chủ tiến lộ hoa gần một tháng thời gian thuận lợi tới nguyệt linh quốc ngoại cảnh lúc này đã là tháng mười một lưu vực trời đông giá rét đã đến lâm đồ hà bắt đầu đóng băng vô pháp đi thêm thuyền chủ tử căn cứ ta bắt được bản đồ chúng ta từ trước mặt sơn đạo vòng qua đi lại đi bộ mười dặm là có thể tới nguyệt linh quốc nhập khẩu tiến nhất cầm từ trong đó một chỗ thế lực nơi đó được đến lưu vực giản lược bản đồ mấy phen so đối sau cấp xác nhận kế tiếp hành trình bất quá nguyệt linh quốc nhập khẩu có bao nhiêu chỗ thế lực lưu lại nhân thủ gác những người đó ở lối vào thiết chẳng gác âm thầm còn có đông đảo cao thủ mai phục chúng ta vừa xuất hiện Rất có thể liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Lời này không phải nói chuyện giật gân. Vết xe đổ quá nhiều. Chỉ là chủ tử thu phục kia hai nơi thế lực, nhiều năm qua phái hướng Nguyệt Linh Quốc muốn lẻn vào cao thủ liền không dưới 50 số. Không một cái có thể tồn tại trở về, toàn bộ chết ở nhập khẩu. Tiến cửu nhìn về phía bên người bỏ cáo khoác lười biếng thiếu nữ, ôn thanh hỏi, cố cô nương, ngươi nhưng có biện pháp. Cố tây đường liền chờ hắn hỏi, lông mày khơi màu, trong tay làm có đuôi cho ở nam tử cái môi trước quét ra quét. Cô nương ta có bị mà đến. Tiễn tiểu nhẫn cười, nguyện nghe kỹ càng. Liên thấy thiếu nữ vô vô bên hông tiểu túi gấm, độc lao đầu làm ra tới thứ tốt. Tiến độc đã bị, chỉ thiếu đông tây nam bắc phong. Tiễn nhất vui mừng khôn xiết, cố cô nương, nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị a. Ngươi như thế nào không nói sớm, ta còn lo lắng đến lúc đó nếu là bảo hộ không chu toàn. Như thế nào không chu toàn? Ngươi không có còn có ta đâu, ta có thể nhìn kiểu gia bị biến thành cái sàng. Ngươi nếu có thể nói điểm tiếng người. ta liền kính nể ngươi. vào đêm, trăng bạc treo cao màn trời, nguyệt huy sái lạc, với trên mặt đất tuyết trắng xóa lẫn nhau chiếu rọi, thiên địa chi gian tựa hồ nhiều một tầng ám ách vinh quang. nguyệt linh quốc lối vào mơ hồ nhưng biện thụ tấm bia đá, chỉ là tấm bia đá tàn phá, chỉ còn lại có nửa khối, chỉ còn lại nửa quả nhiên hỏa quốc hai chữ, chứng kiến nơi này phong sương. tấm bia đá lúc sau là kéo dài vô tận hát ám, hắc sơn ảnh khổng lồ quỷ dị, đem tia phương thế giới hoàn toàn bao phủ, không thấy chân dung. Cố tây đường cùng Yến nhất ẩn nút ở sơn ảnh nhất giác, tinh trở hướng gió. Bọn họ là vào đêm phía trước tới nơi này. Hoa hảo một phen công phu mới tránh đi chạm gác thượng mắt ưng, đem nơi này địa hình cập nguy cơ tra xét một lần. Thời gian một chút trôi đi. Trong bóng đêm không thấy một chút động tĩnh, dường như nơi này đổ vật tất cả đều là vật chết. Huyết tích thượng chết xạ ra ánh sáng nhạt, là trong bóng đêm chỉ có nguồn sáng. Nửa đêm, gió nổi lên. Nào đó trong một góc. vật chết bò nửa đêm lưỡng đạo hắc ảnh rốt cuộc có động tác cố cô nương ngươi xác định điểm này yên đủ dùng nhìn cố tây đường mở ra sáng sớm bốc cháy lên yên lò sợi tóc đại khe hở xương khói phun trào theo hướng gió hướng sơn ảnh thổi đi đỗ lao đầu bản lĩnh khác khó mà nói chế độc định là nhất đẳng nhất cùng ta sàn sàn như nhau cố tây đường ôm yên lò dùng khí âm khoe khoang ngươi đừng nhìn bếp lò tiểu bên trong độc hoàn có thể châm một đêm hơn nữa yên khí lượn lờ không tiêu tan phong có thể thổi rất xa nó là có thể phiêu rất xa người nghe ngủ ngon a tiến nhất này giải thích nghe cùng giang hồ thần côn dường như cực kỳ giống lửa dối trong lòng vừa mới chửi thầm xong liền nghe chỗ tối vang lên thịch thịch thịch tiếng vang động tính pha đại là trọng vật từ chỗ cao rơi xuống đất thanh âm xem khởi hiệu thiếu nữ mừng rỡ nghe rằng đem yên lò dơ lên ở giữa không chúng tả hữu hoảng làm độc dược giật đến càng mau càng quảng. bọn họ nghiêng góc đối thùng thùng tiếng vang liên tiếp chuyển đến ước chừng mười mấy thanh nặng nhẹ không đồng nhất đợi đến kia chỗ an tĩnh hai người lại miêu một chén trà nhỏ công phu xác định em thẩm đã không có thanh tỉnh người mai phục lập tức như tạt tiên hướng kia chỗ bay đi đó là bọn họ sáng sớm định ra lẻn vào khẩu chỉ cần vào này đạo thứ nhất cái chắn mặt sau lộ liền hảo tẩu chờ những người đó tỉnh táo lại phát hiện khắc thường muốn đuổi theo bọn họ trung gian ít nhất có nửa ngày sai giờ muốn hay không đi trước tiếp một chút kiểu ra nơi này núi đá đá lởm chởm Xe lăn không hảo tiếng A. Cố tây đường biên sấm biên lo lắng. Tiến nhất rất là kiên định, không cần, chủ tử cùng chúng ta sẽ ở định tốt địa phương sẽ cùng, chúng ta chỉ cần ở nơi đó chờ hắn một lát là được. Xe lăn mục tiêu quá lớn, không thích hợp tận nút, cho nên bọn họ miêu ở nơi đó chờ đợi thời cơ công phu, tiến cửu ở nơi khác chờ tín hiệu. Như nhau hiến nhất lời nói, thức mau, bọn họ phía sau liền có cực rất nhỏ tiếng vang. Không phải xe lăn lăn quá mặt đất bánh xe thành. Trong không khí dòng khí kích động cực nhanh. Cố tây đường quay đầu lại, cặp sau mắt hạnh trận lên. Dưới ánh trăng, nam tử bạch đi yể, tay áo phiêu phiêu, tựa độ nguyệt mà đến. linh 204 đường đi qua đi không phải có sao. Cố tây đường có chút không rời được mắt. Nàng sớm biết rằng Yến cựu đẹp, không biết còn có thể đẹp đến như vậy. Thật như là trên mặt trăng xuống dưới tiên nhân, mê hồn cái loại này. Đây cũng là nàng lần đầu tiên, chân chính nhìn đến Yến cửu công phu. Xe lăn ở hắn dưới thân nhẹ nếu không có gì. Dễ sai khiến. Liền như vậy bay đến nàng trước mặt, Cố Tây Đường nửa trương cái miệng nhỏ, mắt hạnh lượng nếu sao trời, không chút nào buồn xỉn tán thưởng. "Cửu gia, công phu thật tuấn." Tiến Cửu mỉm cười, "Không liên lụy các ngươi liền hảo. Chúng ta ra 16 tuổi thời điểm là có thể một người độc thượng Tây Bắc Cửu Thiên Sơn, nơi này cùng Cửu Thiên Sơn so, chút lòng thành." Tiến Nhất cao nâng cảm "Thật là kiêu ngạo." "Cửu Thiên Sơn, đại việt tối cao tuyết sơn." Cố Tây Đường hơi kinh ngạc, Nàng không có tự mình đi quá Cửu Thiên Sơn, nhưng là ở thích giả Sơn thời điểm, nghe người ta nói khởi quá. Cửu Thiên Sơn, Sơn nếu như danh sông thẳng Cửu Thiên, Sơn thế lại cao lại hiểm, đỉnh núi có tuyết động nhiều năm không hóa. Rất khó trèo lên. Không điểm người có bản lĩnh căn bản không dám đi lên. Tiến nhất nhìn đến thiếu nữ kinh ngạc bộ dáng, càng đắc ý, không sai, chính là Đại Việt tối cao Cửu Thiên Tuyết Sơn. Nơi đây không nên ở lâu, những người đó một khi phát hiện khác thường thực mau sẽ truy lại đây. Yến cửu bất đắc dĩ đánh gãy hai người, không bằng vừa đi vừa liêu. Cố tây đường tiến lên đem Yến nhất đỉnh khai, đẩy khởi xe lăn hướng trong đi, vào nhập khẩu chính là túc vô sân đàn. Trong núi các nơi đều thiết có cơ quan, nếu là những cái đó cơ quan còn có thể dùng, hẳn là có thể thay chúng ta chắn một chắn truy binh. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, bọn họ cơ bản đuổi không kịp. Ngươi biết trong núi nơi nào có cơ quan. Lần này đến phiên Yến cửu kinh ngạc. Tiểu cô nương nâng lên tiểu xảo cảm khoe khoang. Buồn cô nương cũng không đánh không nắm chắc trượng. Tiến nhất đuổi theo, thăm cái đầu lại đây, Cố cô, cô nương từ đâu biết được. Bọn họ chủ tử lịch duyệt cực lớn, đối túc vô sơn đàn đều không gì hiểu biết. Tiểu sát tinh một cái ở tại Giang Nam chấn nhỏ không ra quá viện môn tiểu cô nương ra, làm sao mà biết được so với bọn hắn chủ tử ra còn nhiều. Sơn người đều có kỳ ngộ, không thể nói. Tiểu cô nương rung đùi đắc ý cố lộng huyền hư, tiến nhất bị rôi đến ngầm miệng, thừa dịp ánh trăng nhìn xem bốn phía, nơi này đã hoang phế vài thập niên. Liên lộ đều tìm không ra, nơi nơi có tuyết bao trùm. Cố cô nương đã đối nơi này quen thuộc, trước tìm con đường ra tới. Cố tây đường chợt một tiếng, nói, đường đi qua đi không phải có sao. Tiến tiểu nhẹ giọng cười mở ra. Cùng tiểu cô nương đại ở một khối, tựa hồ tổng có thể nhẹ nhàng sung sướng. Mặc dù là trước mắt hoàn cảnh này, cũng sinh không ra gấp gáp cảm. Phía sau truy binh tùy thời khả năng tới, bọn họ lại ở chỗ này không hề cố kỵ đấu võ mồm. từ nhập khẩu hướng tây nam phương hướng đi rồi gần hai dặm lộ trình bên đường tận sức với cùng yến nhất đấu võ mồm thiếu nữ đột nhiên ngừng lại đi đến trong tầm tay đệ tam viên khô dưới tàng cây lại nhải thầm thì xoay quanh nhi yến nhất không hiểu ra sao ra cố cô, cô nương đang làm gì đâu một viên khô thủ có cái gì đẹp yến cửu trầm âm nơi đó khả năng chính là nguyệt linh quốc đối ngoại sở thiết đạo thứ nhất cơ quan dứt lời hắn hành gần qua đi tới tiểu cô nương bên người chính là cơ quan học rồi cố tây đường gật đầu Những người đó khẳng định tiến vào thăm quá, ta đoán khoảng cách nhập khẩu so gần mấy chỗ cơ quan hẳn là đều đã bị phá hư. Tổ mẫu cho nàng bản đồ địa hình, nơi này buồn hẳn là có độn một cơ quan. Ý không ở đả thương người, ở chỗ cảnh cáo. Nếu là người thường lầm sấm nơi này, bị độn một loạn đánh một hồi đã cảnh cáo sau, cũng không dám lại hướng trong sông. Không nghĩ tới những cái đó cao thủ, liên loại này cơ quan nhỏ cũng chưa bông tha. Cặp sau hướng túc vô sơn đỉnh núi đi mười mấy dặm lộ trình. Quả như cố tây đường sở suy đoán, ven đường bảy cái thổ thạch cơ quan cũng bị phá hủy cái sạch sẽ. Tiến nhất liên tiếp lưu lưới. Thật nhiều cơ quan A, loại hình nhiều mặt, làm người khó lòng phong bị. Loại trình độ này đều mau có thể cùng huyền cơ cốc cùng so sánh. Ra, người nói Nguyệt Linh Quốc có thể hay không chính là chuyên môn nghiên cứu cơ quan, Sau bị người kiêng kỵ ghen ghét, mới đưa đến bị diệt quốc. Tiến cửu lắc đầu, không biết. Nguyệt Linh Quốc tại ngoại giới trong mắt thập phần thân bí. Ta ở Hoàng Thất nhìn đến tư liệu ghi lại cũng bất quá ít đòi số ngữ. Cố cô nương, ngươi biết không? Tiến nhất lại hỏi cố Tây Đường. Cố Tây Đường, biết đến không nhiều lắm, nhưng là Nguyệt Linh Quốc hẳn là không phải chuyên môn nghiên cứu cơ quan. Vì sao? Ta nào biết, ta cũng là đoán. Tổ phụ tổ mẫu tới rồi vọng tiểu chấn định cư sau, chỉ lấy khai hiệu thuốc bán dược liệu mà sống. Trong nhà cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì cùng cơ quan có quan hệ đồ vật. Cho nên nàng đoán. Nguyệt Linh quốc cùng cơ quan thuật không có gì đại quan hệ. Bằng không tổ mẫu như thế nào mà cũng sẽ cùng nàng lộ ra điểm tin tức. Lại nói cơ quan đại quốc thánh vật như thế nào cũng nên là cùng cơ quan có quan hệ đồ vật đi. Bất tử tuyền cùng cơ quan thuật có nửa văn tiền quan hệ. Ba người trong đêm tối tuyết địa núi rừng trung sờ soạng đi trước, hoa hơn hai canh giờ công phu, mới vừa bò lên trên túc vô sơn đàn đệ nhị phong. Cự bất tử tuyền nơi tối cao phong còn có ba cái đỉnh núi. Lúc này đã là nửa đêm. Ở nhập khẩu phương hướng truyền ra một tiếng bén nhọn lệ vang, một sợi khói nhẹ xông lên bầu trời đêm, lại hoanh nổ tung. Màu cam hoa hỏa với không trung rơi xuống, trường hợp thật là đổ sộ. Ba người với đệ nhị đỉnh núi nhìn xa kia cánh hoa hỏa. Cố tây đường thở dài, bị phát hiện, chúng ta đến đi nhanh điểm. Tiến nhất nói, chúng ta đi rồi lâu như vậy, ven đường trừ bỏ một ít bị phá hư cơ quan, nhìn không tới nửa điểm có đã từng có người ở dấu vết, liền kiến trúc phòng ốc dùng gạch đều không thấy nửa khối. Cố cô nương. có thể hay không chúng ta đi lầm đường tự nhiên nhìn không tới nguyệt linh quốc người ở tại đệ tam phong sau tiến cửu cũng cười nói hơn nữa toàn bộ nguyệt linh quốc tổng cộng mới 2.000 nhiều nhân khẩu sau ba cái đỉnh núi phong ốc tàn tích cũng sẽ không quá nhiều tiến nhất không nói hỏi đến càng nhiều càng có vẻ hắn vô dụng ba người tiếp tục đi phía trước rào bước tiến lên mà bọn họ phía sau nguyệt linh quốc nhập khẩu địa phương đã là ngọn đèn dầu như long bay nhanh chiều bọn họ phương hướng tới gần đoan xem hỏa long chiều dài Đuổi theo người không ít. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tụ tập truy kích, người tới công phu cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đối phương một khi thành công bao vây tiêu trừ lại đây, tuy là cố tây đường cũng không dám nói, bọn họ ba người có thể nhẹ nhàng phá vây. Tiếp theo cái cơ quan ở nơi nào? Tiến cửu đột nhiên mở miệng. Cố tây đường nghĩ nghĩ, đẩy xe lăn hướng đường núi tả phía trước bước vào. Phía trước hẳn là một mảnh hoạt động thạch lâm, nếu cơ quan không bị phá hư, khởi động cơ quan lúc sau chỉ cần có người xông tới. Thạch Lâm sẽ tự động lệnh vị trí, hình thành tiểu mê cung, tạm thời vây khốn địch nhân. Tiến nhất gắt gao đi theo hai người phía sau, bất quá một lát liền thấy phía trước quả nhiên xuất hiện một mảnh Thạch Lâm. Nhặt mèo dưới ánh trăng, tuyết trăng xóa, Thạch Lâm đứng sừng sững ở trên mặt tuyết, đầu hạ từng đạo hư ảnh. Đỉnh núi do lớn, lạnh run kêu khóc, thổi qua Thạch Lâm nhấc lên tuyết mạng, quỷ dị lại hoang vắng. Mắt trận ở đâu? Tiến cửu lại hỏi. Cố tây đường nhìn hắn một cái, chưa hỏi nhiều một câu. trực tiếp đem hắn đưa tới mắt trận chỗ mắt trận không bị phá hư đáng tiếc quanh năm phong xương lại không được đến đúng lúc giữ gìn nơi này đã trồng chất quá nhiều đá vụn cắt sỏi cơ quan khởi động không được chương 205 cơ quan tổn hại người muốn rửa sạch những cái đó bề bộn yêu cầu tốn thời gian lâu lắm bọn họ háo không dậy nổi nhiều trì hoãn một khắc truy binh gần đây đoạn đường trực tiếp đi tối cao phòng, chúng ta động tác mau chút hẳn là có thể ở những người đó đuổi tới trước tìm được bất tử tuyển vị trí Cố tây đường không làm do dự, đẩy khởi xe lăn liền phải tiếp tục hướng trong đi. Tiến cửu đem ghế luôn đệ lại, lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Chúng ta từ nhập khẩu đi đến nơi này, hoa mấy cái canh giờ thời gian, là bởi vì chúng ta muốn ở tuyết địa cùng đuổi gai chung mở đường. Nhưng là những người đó truy lại đây, chỉ cần theo chúng ta lưu lại dấu chân, ngắn lại đại lượng thời gian. Ấn này suy đoán, chúng ta nhiều nhất đi đến đệ tứ phòng, bọn họ là có thể đuổi theo chúng ta. Cho nên bọn họ cơ hồ không có thời gian đi hướng tối cao phong tìm bất tử tuyển. Cuối cùng kết quả chính là mệt nhọc một đêm, bị người ở cuối cùng thời điểm chặn lại. Cố tây đường nhấp khoe môi, mày nhăn lại. Tối nay không có hạ tuyết, bọn họ đi qua địa phương, ven đường để lại dấu vết. Không có phong tuyết bao trùm, tương đương là bọn họ ở phía trước gian nan thế truy binh mở đường. Các ngươi tiếp tục hướng tối cao phong đi, ta đi giết bọn họ. Tiến cửu đỡ chán, một phen đem nàng cấp kéo lại. 16 -7 tuổi tiểu cô nương Đem giết người nói được cùng ăn cơm uống trà giống nhau nhẹ nhàng. Không cần trở về, này đó Thạch Lâm chưa bị phong thực còn không có hoạt động, chỉ cần một lần nữa thiết cái mắt trận, cơ quan liền có thể lại lần nữa khởi động. Hắn nói, đồng thời không giấu vết buông ra trong tay trắng non nu di. Thiểu cô nương tay thực mềm, thực sạch sẽ, nên vẫn luôn sạch sẽ. Đó là muốn dính máu, hắn ở thời điểm, cũng sẽ không làm nàng tới làm những việc này. Cố tây đường đứng ở kia chỗ không núp nhích, bị nam tử buông ra cái tay kia. mu bàn tay dư ôn thượng tồn hắn buông ra nàng thời điểm ngón tay không tự giác thu hạ lực đạo vừa thu lại tức phóng như là sợ đường đột nàng lại như là lấy này chấn an nàng như là ở cùng nàng nói còn có hắn ở không cần nàng đi giết người không cần nàng lao ra đi chăn bách cận nguy cơ hắn ngồi ở trên xe lăn bóng dáng nhìn cũng không vĩ ngạ nhưng dị thường đánh bạn cái kia phía sau lưng nhưng y cố tay đường rũ mắt tầm mắt dừng ở thuần trắng tuyết địa khỏe môi bỗng nhiên giơ lên mắt hạnh một cái trước mắt quang thành nguyệt cựu gia người hiểu cơ quan nàng vai bước kiểu chạy tới đôi tay tự nhiên đáp thượng xe lăn bối túi người đến nam tử bên hai. tiến cửu tìm được thích hợp làm mắt trận vị trí tính kế tác động thạch lầm tung hoành Võ cự liền xuống tay thiết kế mắt trận biên trả lời nàng lược hiểu một vài khi còn nhỏ nhàm chán xem qua cơ bản cơ quan muốn tịch người dạy ta nha ta học quá rất nhiều đồ vật chế độc luyện dược bắt mạch khinh công võ học Uy tơ bơi, Chính là đối cơ quan thuật không thông. Trước đây thu được ngươi gửi thư, nói đệ đệ tưởng tập cơ quan thuật, ta gửi quá hai quyển thư tịch. Hiện tại ngươi cũng muốn học, ta lấy không gia thuật tịch giáo ngươi như thế nào cho phải. Ai ra, tiến cửu, học được bẩn thiệu người. Có dạy, không giáo như thế nào. Độc lao đối này nhất có cảm xúc, năm đó hắn không chịu dạy ta độc thuật, suốt nửa năm không có thể ăn được ngủ ngon. Giáo vẫn là không giáo nha. Nam tử bật cười, ngươi lợi hại như vậy. Ta nào dám không giáo? Yến nhất đôi tay ôm cánh tay sử tại tuyết điệu gió lạnh trùng, mặt vô biểu tình. Hắn mạc danh có loại chính mình trở nên dư thừa cảm giác. Còn có, tiểu sát tinh vừa mới nói chuyện kia thần thái, là ở. Làm, làm nũng. Ta nương, hù chết cá nhân. Thiết chí hảo mắt trận, Yến cửu đem mắt trận thượng tiểu cột đá hơi hơi xoay tròn, thực mau, trung quanh thạch lâm liền chuyển ra đáp lại. Ca ca thanh không dứt bên hai, thạch lâm đan sen biến ảo, càng lúc càng nhanh. Lại với một lát sau, tiếng vang tất cả biến mất, thạch lâm di động biến thành an tĩnh không tiếng động, dễ dàng dạy người vô pháp phát hiện. Thành, đi. Lần này đổi thành yến cửu dẫn đường. Cũng không biết hắn như thế nào vòng, ở tầng có thạch lâm di tới chặn đường mê trận trùng, gần hoa nửa chén trà nhỏ công phu, liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Cố tây đường quay đầu lại nhìn về phía không ngừng biến ảo thạch trận mê lâm, trong mắt trào ra kinh ngạc cảm thán tới. Cái này cơ quan, ít nhất có thể vây khốn những người đó một canh giờ. Cửu ra, có cái gì là ngươi sẽ không? Nàng hỏi, sẽ không chế độc luyện dược, không hiểu y y thuật. Liên này, Yến tiểu gật đầu, liên này. Thêu hoa ngươi sẽ sao? Cố Tây Đường tò mò. Yến nhất một cái lào đảo, thiếu chút nữa ở tuyết địa lướt đi. Yến tiểu nhấc cười, sẽ đơn giản may vá. Cố Tây Đường ho nhẹ, nhớ tới chính mình một tay có thể đem kim thêu hoa niết cong, toại không hề hỏi. Ngày sau ra cửa du ngoạn du lịch, mang cái yến kỷ, không ưu không lo a. Bọn họ đứng ở đệ tứ đỉnh núi thượng thời điểm, bị khốc tử thạch trận hỏa long mới thoáng đi phía trước di chút vị trí. Lúc này cố tây đường đã không có nửa điểm lo lắng. Nàng cảm thấy một cái thạch trận không đủ để trương hiển yến cửu bản lĩnh, cho nên ven đường gặp gỡ cơ quan, nàng đều kêu yến cửu khởi động lại cái biến. Chờ phía sau truy binh nhất nhất hưởng qua tư vị, bọn họ hẳn là đã ở hồi trình trên đường. Đạc mã, lại có cơ quan. Này dưỡng đi xuống chúng ta căn bản đuổi không kịp. Trên sơn đạo Một chúng truy binh khó khăn từ ngập đầu tuyết trong đoàn rẽ rùa ra tới, rốt cuộc có người nhịn không được chửi má nó. Bọn họ bên đường đi xuống tới, mê cung, một mũi tên, cây củ lấu pháo, mà thứ. Liền lao thử kẹp đều ăn. Mỗi người mặt sáng mày cho, tuy rằng không bốn người, nhưng là vết thương nhẹ trọng thương càng ngày càng nhiều. Không nói chịu thương, chỉ là từ cơ quan rẽ rủa ra tới, liền hao phí hơn phân nửa tinh lực. Loại trạng thái này, đánh cho cầu đấu không đau gạo. Phóng tín hiệu. Làm dưới chân núi người ở xuất khẩu vây đổ. Chính là chúng ta ai nào biết đâu rằng xuất khẩu ở đâu. Ở các có thể là xuất khẩu địa phương đổ. Đuổi không kịp còn đổ không được. Chúng ta mấy cái thế lực người, bị ba cái bọn chuột nhắt chơi thành cẩu, này khẩu ác khi không ra, lao tử nuốt không đi xuống. Bọn họ có thể bị an bài ở nút, không ai là rỗi tay bình thường, đều là trong bang phái nhảy ra tinh anh. Ngay thường chỉ có bị người truy phủng, có từng chịu quá bực này cơn giận không đâu. Đuổi theo nửa đêm Ra biết đối phương có ba người, bọn họ thậm chí liền đối phương chân dung cũng chưa thấy. Trong lúc nhất thời, đệ tam phong cùng đệ tứ phong chi gian nửa đường, pháo hoa vô số, cam hồng lam lục tím đều có, lại thành cái này tuyết đêm khó được thịnh cảnh. Cố Tây Đường nhạc cười cong eo. Trước kia ở thích Già sơn, nàng không thiếu làm thiếu đạo đức sự, người có thể khí thành bộ dáng gì, nàng trong đầu là có hình ảnh. Tiễn Cửu ở bên người nàng mỉm cười, đáy mắt tinh quang lưu hòa, chờ thiếu nữ cười đủ rồi, hắn mới chỉ chỉ phía trước. Tối cao phong, cố tây đường tay nhỏ vung lên, cùng hảo, bất tử tuyển trung quanh cũng có cơ quan, cần đến tinh chuẩn đi vị mới có thể đi vào. Cái này cơ quan bất đồng bên ngoài, là vô khác biệt công kích. Đương nhiên, tiền đề là, cơ quan không hư hao nói. Dọc theo đầu thạch leo núi Mà Thượng, là một mảnh cực tiểu ngôi cao. Hiện ra ở ba người trước mặt, là một chỗ thạch động. Cửa động có cửa đá nhắm chặt, kín kẽ. Tiến nhất tự xưng là sức lực đại, tiến lên lại đẩy lại đá. Nửa ngày không có thể cậy ra một cái phùng tới Ra, ta cảm thấy nơi này hẳn là cũng có cơ quan Đến tìm được cơ quan mới có thể mở cửa linh 206 bãi cái gì bãi Cố nãi mãi nhưng không làm Cố tây đường điểm nổi lửa sổ con Trước mắt thạch động cảnh tượng rõ ràng lên Cửa đá hướng trong ao hãm Trên đỉnh kết mãn băng lăng Hai bên khe hở mọc ra hoang dại dây đằng đã khô héo Băng hoa ngưng kết Cửa đá thượng điêu khắc không biết tên đồ đằng Phủ kín trần hôi Nơi này thực hoang vu với bóng đêm hạ trống trải lạnh băng ưu quỷ cuối cùng cố tây đường tầm mắt dừng ở đồ đằng trung ương nơi đó có một chỗ tiểu khe lõm hình dạng giống trăng rằm ở trăng rằm hai bên còn bố có bất quy tắc tinh ngân cố tây đường trong lòng giật giật từ cổ gian lấy ra tổ mâu đưa nàng nguyệt thạch hạng truy đối với khe lõm khấu đi vào ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang lập tức chuyển đến theo sau kín kẽ cửa đá hướng hai bên chậm rãi kéo ra lộ ra phía sau thâm vú huyệt động tiến nhất tiểu sát tinh đến không được cửa đá đã khai ba người cũng không có lập tức đi vào tiến cửu lấy ra cố tây đường trong tay mồi lửa lại từ trong lòng ngực móc ra cái hạch đào đại viên dạng đồ vật dẫn châm sau ném vào thạch động trong động trong lúc nhất thời bùn bùn vang cái không ngừng hỏa hoa mang tia chớp cố tây đường mặc một lát cửu ra đây là thứ gì là một loại quáy dòng khí nhanh hơn lưu động tiểu đồ vật tiến cửu giải thích nói này thạch động phong bế đã lâu bên trong không khí dễ dàng khiến người chúng độc chúng ta đợi lát nữa lại đi vào Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cười khai Xem ra mọi người đều là trong đó cao thủ Nguyệt Linh Quốc Diệt Quốc hơn 40 năm Trong lúc này chỗ sơn động hẳn là chưa bao giờ bị mở ra quá Hướng trong đi, trong động không khí chiều lãnh Còn phát ra một loại quái dị khí vị Làm người hô hấp không thuận Nếu là không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Ở trong động đi không được nhiều xa liền sẽ hít thở không thông Liền cháy sổ con mỏng manh ánh sáng Ba người tiểu tâm cẩn thận đi trước Cố Tây đường không dám đại ý Bất tử tuyển trung quanh có cái gì cơ quan, tổ mẫu cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính mình qua quan. Nàng nhìn đi ở chính mình phía trước nam tử, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, lặng lẽ tới gần một chút đi đến xe lăn bên sườn. Như vậy vạn nhất có cái gì nguy hiểm, nàng có thể kịp thời ngăn trở. Trong động lối đi nhỏ hẹp hỏi, tiến tiểu dù cho thân thủ không tồi, nhưng là xe lăn ở cái này địa phương sẽ chịu hạn chế, không hảo thi triển. Thiếu nữ lặng yên tới gần, tiến tiểu sao có thể phát hiện không đến? hắn thấy mắt có nhẹ ấm ý cười chợt lóe mà qua, không nói cái gì. trong động thông đạo kỳ thật không dài, thực mau bọn họ liền thấy được thạch động nhất cảnh tượng. phòng ngủ lớn nhỏ không còn hắn vật, chỉ ở trung ương nhất vị trí có một ngụm hai thước vông tuyển chỉ, chỉ khẩu lấy thạch bàn bao trùm. nhìn không tới thạch bàn phía dưới tường cảnh, nhưng là trong không khí đã nhiều ti như có như không khí vị, mát lạnh, tỉnh thần. chỉ một kia một tia khí vị liền điều nổi lên ba người nội thức trở nên so ngày thường càng vì sinh động. bất tử tuyền Đó chính là bất tử tuyển. tiến nhất kích động nói. Vừa dứt lời liền thấy chung quanh tình thế đột nhiên thay đổi. Ở lối đi nhỏ hai bên trên vách đá hiện ra vô số lỗ nhỏ, mũi tên như mưa ra. Cẩn thận. tiến cửu cùng cố tây đường đồng thời dối tay, muốn đem đối thủ kéo đến chính mình phía sau. Mới vừa tránh thoát một đợt mưa tên, còn không có cập hoàn hồn, trên mặt đất lại toát ra từng hàng sắc nhọn đâm mạnh, khiến cho ba người không ngừng lùi lại. Đồng thời với phía sau, có nhìn không thấy đồ vật tập kích mà đến. tiến nhất cách này cổ đánh úp lại dòng khí gần nhất suýt nữa né tránh không kịp cố tây đường bay nhanh dỗi tay kéo hắn một phen làm hắn khó khăn lắm né qua bởi vì phân thần lại muốn né tránh dòng khí đã không còn kịp rồi nguy cấp gian bên hông đột nhiên ấm áp một cổ lực đạo đem nàng tốn qua đi ngã vào một hoài mềm ấm nàng hấp tấp ngẩng đầu chỉ nhìn đến nam tử kiên nghị cảm hắn đem nàng ôm trong ngực chung, với đan sen dòng khí gian lấy quỷ dị thân pháp né tránh bên hai là hắn trầm ổn hữu lực tim đập chót mũi là trên người hắn sạch sẽ mát lạnh hơi thở cố tây đường chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm rõ ràng hiểm nguy trùng trùng nàng lại lười đến lại động nhất động tùy ý nam tử ôm lấy nàng trong lòng mạc danh yên ổn nàng tin tưởng hắn có thể mang theo nàng thoát hiểm loại này tín nhiệm không hề ngọn nguồn, lại đương nhiên chờ đến chung quanh một lần nữa an tĩnh lại hai người đã xông vào thạch động nhất bọn họ trước mặt chính là cái bất tử tuyển thạch bàn Mai yến nhất không có thể theo kịp còn kinh hồn chưa định ghé vào chỗ cũ trước mặt hắn là bị dòng khí tức đoạn sợi tóc hắn thảo tiến nhất bảo thô dị thường táo bạo này đạp mã là cái quỷ gì đồ vật hắn bị tức ma trái biên sợi tóc hiện tại tả hưu không đối xứng không cần chiếu gương cũng biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì tuyệt đối xấu bảo. tiến cửu đem xe lăn xoay hạ vị trí quay đầu đạp nói là dây thép cố tây đường vui sướng tiến nhất người trước nằm bò đường lúc ních ngàn vạn đừng lên bằng không một cái không cẩn thận khả năng đầu liền không có Yến nhất, hắn như thế nào cảm thấy tiểu sát tinh ở vui sướng khi người gặp họa Thật cẩn thận nâng lên mí mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại. Mỏng manh ánh sáng chung, hắn phía trên giao nhau hoành ba điều sợi tơ, tóc ti phẩm chất. Trong động ánh sáng không đủ, sợi tơ nhanh chóng di động thời điểm đôi mắt rất khó phát hiện. Nếu không phải bọn họ ba người công phu đều không tồi, có thể dựa vào dòng khí thay đổi tìm ra nguy hiểm, hiện tại bọn họ đã là ba cái chết người. Bên kia xương, cố tây đường từ nam tử trên đùi nhảy xuống Trước đem người vây quanh chung quanh xem xét một phen. nam tử sở mặc áo bào trắng bị cắt vỡ mấy đạo khẩu tử. Cũng may, người không bị thương. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến cửu thấy nàng như vậy khẩn trương, nhấp môi cười nói, ta không có việc gì. Tiếp theo hắn lại chỉ vào thạch bàn, nơi này còn có cơ quan sao. Khó mà nói, ta trước kiểm tra một chút, ngươi lui ra phía sau. Dứt lời nàng đem xe lăn sau này đẩy ra, giơ tay liền đi đẩy thạch bàn. Tiến cửu bất đắc di đỡ chán. Nàng rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì phế vật. Ở thạch bàn phiên hạ tuyển trì trong nháy mắt, hắn cùng cố tây đường thay đổi vị trí, chắn nàng trước mặt. đoán trước chung nguy hiểm không có tới, Tuyền trong hồ cũng không có cơ quan. Cũng không có nước suối. giống tuyết, cái gì đều không có. Hai người nhìn này phương tiểu Tuyền trì, thật lâu không nói chuyện. Hơn 40 năm biến thiên, bất tử Tuyền sớm đã khô cạn. Thật lâu sau, tiến cửu cười cười, thôi, đại khái là ý trời. Hắn có lẽ là không có giải độc mệnh. cố tây đường trừng mắt khô cạn tuyển khẩu cũng cười nhai răng cười đến cực lãnh bãi cái gì bãi cô mãi mãi nhưng không làm tổ phụ mệnh tiến cửu mệnh nàng sao có thể thôi nàng từ trong lòng ngực móc ra đem truy thủ đối với tuyển khẩu liền bắt đầu bảo thổ cố cô nương tiến cửu hơi kinh ngạc cố tây đường nói tuyển khẩu bị bất tử tuyển phao quá thời gian lâu như vậy trong đất tất nhiên cũng có bất tử tuyển thành phần ta đảo trở về làm lao nhân nghị cách tinh luyện còn có tuyển trì tràn ra hương vị có loại không giống nhau khí vị rất giống ta đã từng gửi được quá một loại khoáng thạch ta đoán này bất tử tuyền kỳ thật chính là một chỗ ám tuyển nó chạy qua địa phương rất có thể liền có cái loại này khoáng thạch theo ngọn nguồn cô mãi mãi muốn đem nó hang ổ cấp đào ra nàng cũng không tin mệnh chẳng sợ ông trời làm nàng chết nàng cũng muốn ở ông trời mí mắt phía dưới đánh ra một con đường sống tới tuyền khẩu chỗ bảo ra thổ đã đôi thật sự cao liên ở hiến cửu chuẩn bị khuyên nàng dừng lại hết sức chỉ nghe đốc một tiếng thủy thủ chống lại thứ gì linh 207, hai người liếp nhau. Ngay sau đó cố Tây đường nhanh hơn đào bào động tác, tiến cửu cũng bắt đầu động thủ hỗ trợ. Bị trôn ở tuyển khẩu phía dưới đồ vật dần dần lộ ra chân dung, Là một cái xấu xí dây đằng. Dây mây thượng che kín xẻo xẻo chốc chốc nô lên, sao xem cùng con cóc ra giống nhau. Bộ dễ tạp đến sâu đậm, nhưng là dây mây cũng không trường, chỉ có một tay. Làm người vui sướng chính là, thứ này trên người có cực kỳ nồng đậm. Cố Tây Đường theo như lời cái loại này cùng loại khoáng thạch hương vị, chính là loại này hương vị, dễ dàng điều khởi bọn họ nội thức. Hiện tại dây đằng bại lộ ra tới, trong không khí tỉnh thần hương vị cũng chợt nồng đậm. Cố Tây Đường sáng lên tiểu bạch nha đào đi đào đi, liên thủ cùng nhau bao lên. Tiến nhất lúc này bất chấp phun tảo, nước suối không có cố nhiên làm người vẻ ngoài, nhưng là đào ra một cái không biết tên dây đằng, giống như lại có điểm hy vọng. Ra, cố cô nương, ta mang theo bố đâu, không thấm nước. nhất, ngươi lần này quá đáng tin cậy. Quá khen quá khen, vẫn là cố cô, cô nương lợi hại. Đem đổ vật thận mà trọng chi đóng gói xong, cố tây đường mang theo điểm cảm ơn tâm lý, đem thạch bàn lại cấp che lại trở về. Đi ra thạch động, khởi động nguyệt thạch cơ quan, đem cửa đá cũng khép lại. Miễn cho bị những cái đó đuổi theo người đi vào bốn phía phá hư. Tốt xấu, nơi này là nguyệt linh quốc đã từng tồn tại quá dấu vết chi nhất. Ra, cố cô, cô nương, những người đó liền mau đuổi theo đến trước mặt. Quay đầu lại nhìn đến trên sơn đạo chợt lượng ánh lửa, tiến nhất mới vừa tùng xuống dưới tâm tình lại khẩn trở về. Bọn họ còn phải xuống núi, thế tất muốn cùng những người đó đối thượng. Lần này chỉ sợ nhẹ nhàng không được. Cố Tây đường vỗ vỗ tay thượng lây dính cho bụi, đi đến thạch động bên phải núi đá thượng đi xuống vọng vài lần. Phía dưới là huyên ngai, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Bất quá, nếu tổ mẫu cấp bản đồ địa hình không sai, cũng không phải không đường nhưng trốn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Yến yên ra Chúng ta chơi một phen kích thích. Tiến cửu nhún mày, cười gật đầu, hảo. Không hỏi nhiều hai câu. Tà tin ngươi. Cố tay đường tưởng ngăn chặn khỏe miệng, đáng tiếc khỏe miệng không biết cố gắng nha, một hai phải hướng lên trên tiểu, Nàng con mặt mày, tay nhỏ vung lên, đi, chúng ta phi đi xuống. Tiến nhất vội đi đến nàng chạm vị trí đi xuống nhìn, ngũ quan trước bay. Phía dưới cái gì đều nhìn không thấy, phi đi xuống. Xác định sẽ không quăng ngã thành bánh nhân thịt. Ra. Chúng ta quay đầu lại cùng những cái đó liều một lần, vẫn là có hy vọng. Cố cô nương, người kia không phải có yên độc sao. Lại lấy ra tới vẫy vẫy nói không chừng chúng ta không cần đánh là có thể thắng tuyệt đối a Đừng đừng đừng đừng. Đường phi A phía dưới nói không chừng còn có cơ quan. A. Cấm miệng, phía dưới bốn trượng chỗ chính là cái sông ra Thạch Đài, một tay khoan, nhớ rõ đứng vững. Cố tây đường đem Yến nhất kéo lên xe lăn phía sau bàn đạp, nàng tắc nhảy vào Yến cựu trong lòng ngực. tay hướng xe lăn cơ quan trố một phách xe lăn lăn lộn lăn ra núi đá thẳng tắp đi xuống rơi xuống tiến cửu lập tức đem trong lòng ngực nhân nhi ôm chặt miễn cho nàng hoạt đi ra ngoài bốn trượng độ cao đối bọn họ tới nói không tính khó chỉ cần khống chế tốt lực đạo là có thể an toàn rơi xuống đất khó chính là nhai hạ đen nhánh vô pháp coi vật chỉ có thể dựa vào ngũ cảm tới bảo đảm an toàn xe lăn hạ truy tốc độ cực nhanh huyền nhai gió mạnh ở bên thai gào thét mà qua dòng khí cỏ qua gương mặt như có đao cắt đông vang nhỏ qua đi, xe lăn hỏi một chút ngừng ở phía dưới trên thạch đài, yến nhất cả người mồ hôi lạnh, di động trong mắt hướng dưới chân nhìn lại, nửa bên khoan thạch đài, thật chính là nửa cánh tay khoan, chung quanh toàn nửa cánh tay, vừa vận phóng đến hạ chủ tử ra xe lăn, liền một chân địa phương đều không nhiều lắm, hướng phía đông nam lại nhảy hái trượng, nơi đó là hướng đáy vực sườn dốc, trượt xuống sườn dốc khi khả năng có núi đá cây cối ngăn cản, chú ý tránh đi, thiếu nữ tiếp tục mở miệng. khống chế xe lăn nam tử tắc không hề du nghi tiến nhất gắt gao ôm lấy xe lăn bối đã không có mở miệng tinh lực nửa khác chung sau ba người an toàn đến huyền nhai cái đáy cự bọn họ nửa trượng có hơn ánh trăng chiếu ra tuyết trắng khắp nơi bánh bạch nơi đó là thượng đông lạnh lâm đồ hà bọn họ ra tới tiến nhất chân mềm nhũn từ xe lăn bàn đạp lăn chính gốc thượng hự hự thở dốc cố tây đường ngầm đầu mắt hạnh con cong kiểu ra lực khống chế không tồi a tiến cựu túi đầu chăm chú nhìn nàng một lát sau, nâng chỉ ở nàng ngọc mặt trắng mái nhéo hạ, ai cũng chưa ngươi lá gân đại. Hắn biết, nàng vẫn chưa đã tới nơi này, hẳn là chỉ là xem qua bản đồ địa hình linh tinh đồ vật. Như thế liền dám nhảy vực, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có nhà đầu này. Trên mặt không nhẹ không nặng lực đạo làm cố tây đường sửng sốt, nhưng thật ra không phản cảm, dù sao không đau. Nhưng là, dám biết mặt nàng. Tin hay không nàng? Xem ở hắn phối hợp ăn ý, hơn nữa vừa mới chạy ra sinh thiên đáng giá ăn mừng. nàng tha thứ hắn một lần hừ, tiểu cô nương dầu miệng lông mày tủng thành bát tự sâu kín chừng hắn tiến cửu tay ngứa hắn lại nhéo một chút cửu ra nhưng chỉ lần này thôi chuyển biến tốt liền thu ngẩn. tiểu cô nương giơ lên nắm tay làm bộ ở hắn trước mắt vây vây, nhai răng tự cho là hung ác nô no, mai hung tiến cửu nhấp môi dùng thật lớn kính nhi mới đem ý cười áp xuống đi tiểu cô nương ngươi có phải hay không nên trước đi xuống nói nữa cố tay đường không quá vui Ngồi nhiêu thoải mái a trời đông ra rét lạnh thấu xương nửa đêm đặc biệt lạnh, có cái bếp lò tử sưởi ấm là bao lớn chuyện tốt ta sợ ngươi chân đông lạnh chứ nàng không tình nguyện xuống đất còn cho chính mình tìm cái đường hoàng lý do nhìn đến bên kia đông lạnh hà sao chúng ta còn phải qua sông trước mắt thuyền khẳng định là đã không có ta cảm thấy này xe lăn có thể đương thuyền dùng đem xe lăn hướng băng thượng một phóng trượt qua sông có phải hay không diệu kế tiến nhất lập tức từ trên mặt đất bò lên ra Ta cảm thấy cô cô nương nói có lý. Tiễn cửu Lần này không đợi hắn mở miệng, vừa mới xuống đất tiểu cô nương lại về rồi. Đem hắn chân trở thành ghế dựa, thái độ cực chi tự nhiên. Nàng tay nhỏ vung lên, Yến nhất, lên xe. Được rồi. Chờ Yến nhất đứng vững, tiểu cô nương quen cửa quen mẻo mở ra cơ quan, ba người thượng hạ. Tiễn Cửu giơ tay hư hư đỡ chán, không tiếng động thở dài. Đợi cho an toàn địa phương, hắn có lẽ đến tìm thời cơ dạy dỗ tiểu cô nương, nam nữ có khác. Nếu không ngày sau có hại, Trung Quy vẫn là cô nương ra. Cựu ra, ta nghe được ngươi thở dài, có gì không ổn sao. Thiếu nữ quay đầu lại, mắt hạnh thủy doanh, ánh trăng dưới lộ ra sạch sẽ trong suốt. Đối thượng cặp mắt kia, hiến cửu thế nhưng nhất thời ngại lời. Nàng như cũng là cái kia một khiếu chưa thông tiểu cô nương. Loại này thiên chân, lại chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không hiểu, mới không phiền. Không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng chúng ta có thể hay không trở thành điểm ngắm. Hắn bỏ qua một bên tạp tự, cười nói. Ngươi là nói những người đó sẽ đến vây đổ. Tiến cửu gật đầu. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta không qua sông, muốn vây đổ người cũng sẽ đổ lại đây. Ngươi nói rất đúng. Lâm đổ hà mặt sông băng cứng thật dày, xe lăn hành tại mặt trên thực ổn. To như vậy băng hà như gương, bọn họ hành tại này thượng, nhỏ bé như một lật. Ở bọn họ cảnh giác đi trước chờ đợi địch tập thời điểm, hà bờ bên kia nơi nào đó, ánh lửa tận trời. linh 208 ta năm nay đỉnh thiên cũng liền bốn tuổi. Đầy trời ánh lửa, đem thiên phương màn trời thiêu đến thấu hồng. Thực mau, vô số đạn tín hiệu thể phát, nổ tung tiếng vọng. Cố tây đường vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, bị hết đợt này đến đợt khác lệ vang bừng tỉnh. Nhìn nơi xa thấu hồng ánh mặt trời, nàng ngẩn người, tiện đà nhạc hai, nga khoác, có người hàng ổ bị bừng. xem ra chúng ta có thể yên tâm qua sông. Yến nhất nghi hoặc, cố cô nương gì ra lời này? Tiễn cửu dương ngôi, hẳn là Hoa Đại đường ra ra tay hỗ trợ. Hang hổ bị người đánh, tự nhiên muốn chạy nhanh triệu hồi nhân thủ đoạt lại trận doanh, liền không rảnh bận tâm chúng ta bên này. Một phương là không biết có hay không bảo tàng, một phương là chính mình nhiều năm vất vả đánh hạ Giang Sơn, cái nào nặng cái nào nhẹ, còn nếu muốn sao? Chính là hắc hổ than nhân thủ liền nhiều như vậy, dù cho Hoa Đại đường ra ra tay hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tấn công một cái thế lực. Toàn bộ lưu vực nhưng còn có nhị tuyến 15 trại là đối thủ, Hoa Đại đường ra không nhất định ngăn cản được trụ. Chúng ta cũng chưa chắc an toàn. Tiến nhất không có hai người như vậy lạc quan. Bên ngoài hành tẩu tiểu tâm vì thượng, toàn bộ lưu vực thế lực Đông đảo, cái này thế lực đi rồi, còn có cái kia thế lực ở nơi tối tăm mai phục đâu. Ai nói đến chuẩn, ngươi đã quên ta phía trước đã đánh hạ 9 tuyến trung 6 tuyến. Chúng ta rời đi hắc hổ than trong khoảng thời gian này, kia lão nương nhóm khẳng định còn có khác động tác, nói không chừng lại đánh hạ mấy cái thế lực đâu. Đêm này đó thế lực chỉnh hợp nhau tới, cùng còn lại thế lực đối kháng. không nói thế lực ngang nhau cũng không sai biệt nhiều nàng mệnh không được cố tây đường điều cái thoải mái vị trí tiếp tục đem chính mình hướng nam tử trong lòng lục đoàn trời ra rét có ấm nguyên không lấy là ngốc tử nàng chưa bao giờ làm việc ốc nhận thấy được chính mình dựa gần khi nam tử cứng đờ cố tây đường đánh áp mệnh mỏi hết sức thanh âm mềm như bông người trong giang hồ hành sự không câu nghệ tiểu tiết lại nói ta năm nay đỉnh thiên cũng liền bốn tuổi cựu gia bốn tuổi tiểu hoa nhi không kháng đông lạnh tiến nhất Cô nói mãi, ta có thể hay không có liêm sỉ một chút? Tiến cửu rũ mắt, nhìn tiểu cô nương yên tâm ngủ yên khuôn mặt nhỏ, cuối cùng nhận mệnh đem người ôm sát, lại thế nàng đem áo khoác mũ mang lên chắn phong, đỉnh đầu ánh trăng sáng tỏ, bốn phía cánh đồng tuyết băng hà, chỗ tối tùy thời khả năng ẩn núp sát khí, mà hắn trong lòng ngực tiểu cô nương làm càn hô hô ngủ nhiều, hắn tầm mắt dừng ở nàng bọc với sưởng mũ chung khuôn mặt nhỏ, bàn tay đại tuyết trắng tinh xảo, ngủ thời điểm thiếu vài phần rảo hoạt linh động, nhiều vài phần dịu ngoan, ngoan ngoãn. Xúc ở trong lòng ngực hắn nho nhỏ một đoàn cực chọc người liên. Hắn trong lòng về điểm này không được tự nhiên bỗng nhiên tiêu tan. Kỳ thật với nàng, hắn có một số việc là không nghĩ ra. Không nghĩ ra nàng vì sao như vậy tin cậy hắn. Không nghĩ ra chính mình vì sao như vậy bao dung nàng. Có lẽ trên đời này có một số việc, vốn là không có đạo lý. Như nhau hiện tại hắn đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng bước lên mà ra sủng nịch cùng với ý muốn bảo hộ. Nàng ở ngủ. Nếu giờ phút này có người đi lên quấy nhiều yếu hại nàng, hán tưởng, hán đại đệ sẽ làm người nọ chết có ý nghĩa. Không quan hệ lệ khí, chỉ là tưởng thủ nàng một khắc căn bình. Cựu ra, đến nạn đánh thức ta, ta muốn đi cấp lão nương nhóm hỗ trợ. Ngực, một cây ngọc bạch đầu ngón tay nhẹ cào, thiếu nữ nửa ngủ nửa tỉnh gian, thanh tuyến mềm nhẹ hàm hồ, tựa không ngủ thỏa mãn miêu nhi lẩm bẩm làm nũng. Hắn rơ rơ lên khỏe môi, đáp nhẹ, hảo, ngủ đi. Tiến nhất làm duy nhất người đứng xem. Trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng cơn lốc kinh lãng. Bọn họ ra chủ tử ra xong rồi, chạy không được. Hắn dám lấy cái đầu trên cổ đánh đố. Nếu là tương lai chủ tử ra sẽ đón dâu, người kêu nhất định thả sẽ chỉ là cố tiểu sát tinh. Nhưng là chủ tử ra còn có thể sống dài hơn. Cái này đại lịch bất đạo ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên, tiến nhất lặng lẽ hạ cái quyết tâm. Chờ hồi kinh lúc sau lập tức cùng các huynh đệ thương lượng, nắm chặt thời gian đem hai người tác hợp đi. Nếu là chủ tử ra độc giải không được. Vương phủ cũng không đến mức vô hậu. Tương lai nếu là có thể có cái tiểu chủ tử, hắn yến nhất nguyện vì tiểu sắt tinh vượt lửa qua sông, máu chảy đầu rơi. Lấy này bồi thường ấy nấy. Đoan ngươi cập bờ, đã là nửa đêm giờ dần. Nơi xa nguyên bản tận trời ánh lửa đã dần dần yếu đi đi xuống, hẳn là chiến đấu đến cuối thanh. Cố tây đường ngủ hơn nửa canh giờ, mở mắt ra tinh thần phân chấn, chút nào nhìn không ra phía trước buồn ngủ, khôi phục cực nhanh. Nơi này khoảng cách bên kia còn xa, ta trước chạy tới nơi thăm thăm tình huống. ra, ngươi mệt mỏi hơn phân nửa túc ở phía sau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cố Tây Đường đem trên người áo khoác cởi bỏ che đến nam tử trên người, lại đối Yến Nhất nói: Yến Nhất, chiếu cố hảo nhà các ngươi ra, quay đầu lại ở hắc hổ than hội hợp. Yến Nhất đứng đắn mặt, cố cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ đem ra chiếu cố hảo, ngươi cũng cẩn thận. Lên Kênh hữu lực trả lời, trong đến cố Tây Đường nhìn hắn vài mắt, như thế nào ngủ một giấc lên, tiểu thị vệ trở nên kỳ kỳ quái quái, nàng không dành nghĩ nhiều. quay đầu phi thân rời đi chiều ánh lửa phương hướng túng đi thiếu nữ tốc độ cực nhanh đảo mắt dung nhập trong bóng đêm Tiễn cửu rũ mắt nhìn kia kiện áo khoác thượng mang theo thiếu nữ dư ồn kia cổ hơi ấm áp ý chuyển đến trên người lại đạt đáy lỏng cuối cùng ở hắn thanh nhuận mặt mày nhợt nhạt hơi mỏng vững khai ra cố cô, cô nương tuy rằng công phu không tồi nhưng là song quyền khó địch bốn tay a chúng ta cùng theo sau giúp đỡ yến nhất do hỏi Tiễn cửu trầm ngâm giây lát lắc đầu cười nói Nàng không nghĩ chúng ta đi theo. Cố cô nương ngoài miệng nói như vậy, ai sẽ ngại giúp đỡ nhiều a? ngươi không hiểu. Tiến cửu khởi động xe lăn cơ quan, đi phía trước hành. Lưu lại yến nhất ở phía sau không hiểu ra sao. Hắn như thế nào liền không hiểu? Chính là thật không hiểu, ra ngài nói một tiếng ta không phải đã hiểu sao. Ra, bên kia chính là đao thật kiếm thật chém rết, cố cô nương đơn thương độc mã đi, ngài liền không lo lắng. Hắn đuổi theo đi, vắt hết óc muôn thuyết phục. Tiến cửu chỉ cười không nói, Tất nhiên là lo lắng. Nàng không cho hắn đi, đều không phải là không thiếu giúp đỡ. Hắn đoán, nàng là không nghĩ làm hắn thấy nàng huyết tinh giết chóc một mặt. Tư cập này, tiến cửu thế nhưng rắc buồn cười. Chẳng lẽ là hắn ngày thường hỉ xuyên bạch Di dì cho nên tiểu cô nương liền đem hắn nghĩ đến cùng bạch thí dì giống nhau không rảnh. Loại này ý tưởng, dị thường đáng yêu. Bất quá lo lắng rất nhiều, hắn cũng tin tưởng nàng. Tiểu cô nương đừng nhìn tuổi con nhỏ, hành sự lại cực có kết cấu, lòng có đúng mực Nàng vừa không tưởng hắn đi, kia hắn liền không đi. Miễn cho đột nhiên xuất hiện, ngược lại quấy rầy nàng kế hoạch. Chúng ta qua bên kia bên ngoài. Hắn nói. Tiến nhất, bên ngoài. Nam tử hơi xoay chuyển đầu, cười khai. Tựa dưới ánh trăng thanh liên mới nở, ánh đến ánh trăng ảm đạm. Đi nên nàng chiến thắng trở về. Khắc cạnh cố tây đường một đường bay nhanh, cuối cùng tới lâm đồ hà trung đoạn lưu vực đá vụ than. Bài sông bên cạnh sân trại, nơi trốn còn có tàn lưu ánh lửa cho tàn. trong không khí tán nồng đậm pháo hoa vị trại chung là tao ngộ đốt cháy sau tảng lớn tảng lớn đất khô cằn hoa tam nương một thân đào hồng kính trang tay cầm đại đao từ ánh lửa chung sung phong liều chết mà ra lại mị lại táp cố tây đường véo chỉ tính tính ở nàng mông phía sau đuổi theo ít nhất tám cao thủ đây là đánh không thắng thả diều a muốn hỗ trợ sao nàng nhàn nhàn đứng ở vòng chiến ngoại không có nửa điểm muốn hỗ trợ ý tứ hai tay ôm cánh tay vui sướng khi người gặp họa hoa tam nương tránh thoát một cái ám tập Mới có thời gian mở miệng tức giận mắng, có loại hỗ trợ. Nói nhảm cái gì? Nàng đạp mã là vì ai mới bị truy đến như vậy chật vật. Long lang dạ sói nha đầu chết tiệt kia. linh 209 trạng nguyên lang song Hỷ lâm môn. Đá vụn than là hoa tam nương trong khoảng thời gian này đánh hạ cái thứ tư thế lực. Cũng là đánh đến nhất gian nan một cái. Bởi vì đá vụn than chiếm cứ lưu vực nội cực kỳ quan trọng địa thế vị trí, nhưng nói là liên tiếp thế lực khác thông đạo một cái trung ương đầu mối then chốt. Cho nên đá vụn than xảy ra chuyện, này ích lợi đồng minh sôi nổi tới rồi tương trợ. Được làm vua thua làm giặc. Đá vụn than bại. Bang chúng chết chết hàng hàng. Cố tây đường đứng ở đất khô cằn phía trên, nhìn quét tức chiến trường người tới tới lui lui, thần xác mặt danh. Biết rõ khả năng sẽ thân hãm vây công, còn một hai phải ở thời điểm này chọn thượng đá vụn than. Nàng nếu là không đổi tới, hiện tại trên mặt đất bị người đương rác rưởi quét tức rất có thể chính là nàng hoa tam nương. Hoa tam nương hai tay trụ đao. mắt phượng nhẹ chọn gian toàn là khí phách phong tư lão nương dám đến liền chưa sợ qua ngươi mang theo người đại thật xa chạy tới bên này hắc hổ than làm sao bây giờ vạn nhất nhân ra nội dung chính ngươi hắc hổ ngươi không phải là bạch bạch hai tay dâng lên cố tây đường xoay đề tài nàng tự nhiên biết lão nương nhóm vì cái gì chọn lúc này tới đánh nát thạch than là vì cho nàng đánh hiểm trợ nếu không nàng nào có hơn nửa canh giờ ngủ ngon hắc hổ than lão nương liền tính hai tay dâng lên cho bọn hắn bọn họ cũng tiếp không được. Hoa Tam Nương cười mở ra, pha thỏa thuê đắc ý, khống chế mạch nước ngầm cơ quan mới là mấu chốt, không hiểu luồng nghịch cơ quan, chiếm cái trại tử có dám dùng sao? Cơ quan nơi tay, nàng Hoa Tam Nương liền tính không được hát hổ than, làm theo là hát hổ than tiêu hùng. chống đại đao, Hoa Tam Nương chậm rãi nhìn chung quanh trung quanh, hai bên thế lực đại chiến qua đi, đá vụn than cơ hổ biến thành phế tích, lửa lớn đem thổ một kiến trúc thiêu đến không còn một mảnh, khó tìm ngày xưa huy hoàng. bất quá không sao. Thực mau nàng liền sẽ đem nơi này một lần nữa tu sửa hảo. Từ nay về sau, đá vụn than liền cũng là nàng hoa tam nương địa bàn. nha đầu, đi nguyệt linh quốc gì chỉ có thu hoạch. ân. Lưu vực tổng cộng 26 cái thế lực, trong tay ta đã nắm có một nửa, ngày nào đó đem địa phương này biến thành chúng ta giang sơn không phải lời nói xuông. Lưu lại cùng ta cùng nhau như thế nào? Hoa tam nương nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ. Nàng biết, nàng làm xong phải làm sự tình liền sẽ rời đi. Quả thấy thiếu nữ lắc đầu, cự tuyệt thật sự là dứt khoát, Ngươi đánh hạ đến chính mình chơi đi. Ta lại không hiếm lạ đương nữ đế, muốn giang sơn làm gì. Hoa tam nương nhướng mày cười cười, không hề khuyên. Hôm nay không cần, có lẽ ngày nào đó dùng đến đâu. Dù sao nàng ở lưu vực nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước đánh hạ tới lại nói. 12 tháng chung, tới gần miên quan. Hôm qua ban đêm mới vừa hạ quá một hồi đại tuyết. Ung Châu thành nơi nơi trắng xóa một mảnh, phố lớn ngõi nhỏ bị thật dày tuyết đọng bao trùm. đại lanh thiên trên đường phố dị thường còn cũ é liền cẩu cũng không chịu ra cửa đi khắp hang cùng ngõ hẻm buổi trưa trong thành nơi nào đó khách điếm các thực khách ngồi ở đại đường ăn cơm công phu biên thảo luận ngày gần đây thời sự nay đại khái là hoa ở khách điếm duy nhất là thú năm nay nhất phong cảnh phải kể tới kim khoa trạng nguyên lang tam nguyên thi đậu quang tông diệu tổ a trạng nguyên lang cưỡi ngựa dạo phố ngày ấy ta vừa lúc ở thượng kinh chính mắt nhìn thấy trạng nguyên lang phong thái thiên nhân chi tư văn khúc tinh hạ phẩm. ta nghe được nhưng không ngừng điểm này tin tức nghe nói trạng nguyên lang xuất thân nhà nghèo nhưng là may mắn được kinh quan coi trọng ít ngày nữa liền phải cùng kinh quan thiên kim thành hôn có thể nói xuân phong đắc ý song hỉ lâm môn một sớm cao trung gà chó lên trời loại này vận khí không phải ta chờ hâm mộ được đến khách điếm đại đường rửa vô trong một bàn đang ở vùi đầu ăn uống thỏa thích tiểu cô nương động tắc dừng một chút ngẩng đầu lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dung nhan kiểu mỹ tuyệt luân một đôi mắt hạnh chớp chớp linh động lại ngây thơ Cùng kinh quan thiên kim thành hôn. Nhà ai? Thiếu nữ mở miệng, thanh âm thanh triệt hơi mang khàn khàn. Đang ở đàm luận các thực khách bị hỏi đến sướng sốt chạm đến thiếu nữ tỏ mò ánh mắt, lập tức có người sung phong nhận việc giải đáp. Nghe nói là hộ bộ thị lang gia tiểu thư, đến nỗi là thật là giả, chúng ta cũng chỉ là tin vỉa hè không quá làm đến chuẩn. Chính là trạng nguyên lang không phải sớm tại trong nhà đính hôn sao. Thiếu nữ lại hỏi, các thực khách hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. trạng nguyên lang có hay không định quá thân bọn họ đi nơi nào biết được nói nữa nam tử đắc chí lúc sau vứt bỏ cám ba sự tình lại không tin thấy chỉ có thể than vị kia cám ba xui xẻo từ thực khách nơi đó thăm không đến chính mình muốn tin tức cố tây đường liền không có tiếp tục bắt chuyện hứng thú một lần nữa phủng chén cơn khô tiến nhất thấy thế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra sợ quá này tiểu tổ tông một cái không cao hứng đem nhân ra khách điếm cấp sốc. bọn họ rời đi lưu vực sau liền đêm tối kiêm trình hướng vọng tiểu trấn đuổi Hôm qua vừa mới tới Ung Châu Thành. Một đường đi tới, nghe được nhiều nhất chính là tân tấn trạng nguyên lang tin tức. 9 tháng thi hội, 10 tháng viết bảng. Tháng 11 thi đỉnh, hoàng đế khâm điểm trạng nguyên lang. 12 tháng, viên hoài sinh tên này thanh danh truyền xa, nổi danh Đại Việt. Vọng kiều Trấn bên kia nghĩ đến cũng đã thu được có quan hệ trạng nguyên lang tin tức. Vốn dĩ cho rằng đã chết người, đột nhiên thành phong cảnh vô hạn trạng nguyên lang. Cố gia cập vọng kiều Trấn thượng bá tánh là cái gì phản ứng có thể nghĩ. Lại tưởng cập cố gia nhị cô nương trong khoảng thời gian này chịu rất nhiều bị khuất, tiến nhất trong lòng tức khắc không có đế. Chỉ sợ chờ bọn họ trở lại vọng tiêu chấn, tiểu tổ tông còn phải phiên cái thiên. Vọng tiêu chấn, cố gia. Từ trạng nguyên lang tin tức từ thượng kinh truyền quay lại, cố gia đã liên tiếp đóng cửa mấy ngày. Tuy là như thế, trước cửa cũng không có thể thanh tĩnh. Những cái đó trước đây đối viên gia phủng cao dấm thấp nhân gia, biết được viên hoài sinh không chỉ có không chết còn đường trạng nguyên tin tức sau, tìm không viên mẫu. Liền tìm thượng, cố ra tới. tưởng ý đổ từ cố ra chữa trị quan hệ. Đông xương, tiểu khương thị nhìn ngồi ở trước bàn trang điểm phát ngốc nữ nhi, không tiếng động thở dài. Phu nhi, hoài sinh người còn hảo hảo, đó là hỷ sự. Đến nỗi mặt khác, chờ hắn đã trở lại lại nói cũng không mượn. Cố tây phù ngẩng đầu, chiều phụ nhân nỗ lực cười cười, nương, ta không có việc gì. Phía trước vẫn luôn vội vàng nơi nơi đi tìm viên bám mẫu, hiện giờ nghĩ đến, nàng là đi thượng kinh, tìm. Viên công tử đi. Thiếu nữ trên mặt cười, sắc mặt lại cực kém. Viên mẫu đột nhiên không từ mà biệt, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì, cố ra phí tâm phí lực nơi nơi đi tìm người. Chuyện này nhất chịu dày vò vẫn là cố tây phủ, vì tìm người ăn không ngon ngủ không tốt, trong lòng đè nặng quá nhiều chuyện, thịt người mắt có thể thấy được gầy ốm đi xuống. Nơi nào tưởng được đến viên mẫu là đi thượng kinh. Như vậy xem ra, viên mẫu là đã sớm biết viên hoài sinh còn sống tin tức, lại không có nói cho bọn họ cố ra bất luận kẻ nào Chính mình lặng lẽ đi rồi, làm cho bọn họ ở phía sau vội hoảng đến người ngã ngựa đổ. Tiểu Khương Thị mỗi lần nhớ tới lúc trước là chính mình gật đầu đồng ý việc hôn nhân này, liền hận không thể phiến chính mình mấy cái tát. Chờ viên hoài sinh trở về, nương sẽ tự mình cùng hắn hỏi rõ ràng cùng thị lang thiên kim sự. Nếu là hắn thật muốn khắc phàn cao chi, thả làm hắn đi phản, ta cố ra không hiếm lạ. Tiểu Khương Thị cắn răng, cố nén tức giận, nữ nhi của ta như vậy dung mạo phẩm tính, chẳng lẽ còn không ai muốn. Cố tây phù lông mi giật giật, lại cười cười, nương, ta thật sự không có việc gì, ngươi cũng chớ nghĩ nhiều. Ta đoán năm sau hắn liền sẽ trở lại, đến lúc đó lại xem đi. trăm 210 vượng phu mệnh. Tới gần niên quan, vọng Tiểu trấn cũng hạ vài tràng đại tuyết. Thiên lanh thật sự, đổi lại di vãng, loại này thời tiết chấn nhỏ bá tánh phần lớn sẽ hoa ở trong nhà miêu đông. Năm nay đặc biệt ngoại lệ. Trời đông ra rét lạnh thấu xương cũng ngăn cản không được bát quái nhiệt tình. Trấn trên các lớn nhỏ trà lâu quán rượu như cũ kín người hết chỗ, thậm chí các dân hẻm nhà cửa trước cửa, phụ nhân nhóm cũng dẫn theo ghế tùy tay tìm điểm tiểu việc tiến đến một chỗ. Đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị tất cả đều là một sự kiện. Viên gia vị kia cho rằng chết ở tứ thủy thư sinh, người không chết, không chỉ có không chết, còn thành kim khoa trạng nguyên. Thành kim khoa trạng nguyên không nói, lại được trong kinh đại quan coi trọng, thực mau liền phải trở thành quan lớn chuyện nhà long rẻ cưng. song hỉ lâm môn phong cảnh vô hạn A. Có thể nói cái nhảy long môn điện phạm chính là đáng tiếc cố gia nhị cô nương. Lúc trước truyền đến Viên thư sinh gặp nạn tin tức, Viên gia lào thái thái lập tức đem cố nhị cô nương nói thành là tang môn tinh, khắc phu mệnh lệnh ai dính ai suối quẩy. Kia đoạn thời gian cố nhị cô nương gặp nhiều ít tội, chấn trên rất nhiều người đều là chính mắt nhìn. Ngay cả cố gia hiệu thuốc sinh ý cũng bị không ít ảnh hưởng. Hiện giờ, kia phiên ngôn luận tự nhiên tự sụp đổ. Nhân ra cố nhị cô nương căn bản vô tội. Cái gì tang môn tinh mệnh ngạnh khắc phu kia lão thái thái căn bản chính là đã chết nhi tử đem người ta xì hơi nàng không hảo cũng không nghĩ để cho người khác hảo tâm ác đâu ai dụ, lời này hiện tại không thể nói bậy, đó là trạng nguyên lang mẹ ruột vạn nhất lời nói truyền tới nàng trong hai đến muốn xảy ra chuyện ừ lão tử sợ cái gì nàng làm sự tình gì có rất nhiều người thấy ta lại không rảnh khẩu bạch nha bôi nhọ nàng đáng thương nhất vẫn là cố gia nhị cô nương bị cha tấn không nói cùng viên ra việc hôn nhân sợ là cũng không được đúng vậy xác thật đáng thương lúc trước bị bức thề lại không gả chồng còn hứa hẹn chiếu cố viên lão phụ nhân nửa đời sau kết quả nhân ra biết nhi tử không chết lặng lẽ liền đi rồi liền cái lời nói cũng chưa lưu nhi tử thành trạng nguyên lang nhân ra tâm khí cao tất nhiên là muốn hướng nhà cao cửa rộng đi nào còn nhìn chúng nho nhỏ cố ra nha tiểu nam đầu chùi lủi lão cây liếu hạng tái bán tiên đoán mệnh sạp như cũ kiên quyết hợp lại tay háo ngồi ở trường ghế thượng dưới chân một cái chậu than tử băng thiên tuyết địa cũng chở không được người kiếm tiền ăn tết sắp trước giờ phút này người cũng nhiều thực tụ phần lớn là khách quen giữa lại lấy ái bắt quái phụ nhân chiếm đa số bán tiên lúc trước cố ra cùng mã ra sự tình ngươi là phê quá quẻ, chúng ta mọi người đều tin tưởng bản lĩnh của ngươi ngươi nói cố ra cùng viên ra việc hôn nhân còn có thể thành sao có chuyện tốt phụ nhân hỏi Châu than tử nhiệt khí thượng đẳng nướng đến người lười biếng tái bán tiên liêu hạ mỹ mắt dâu hình chữ bát khẽ nhúc đích, có được hay không đến xem người Ta tài bán tiên tuy có bản lĩnh, lại cũng chắc không đến nhân tâm A. Bất quá hắn khẩn tiếp lại nói, ta từng nôn cô ra hành thiện tích đức, chính là cụ Dư Khánh Nhà. Ngày đó đi hướng thượng kinh kia con khách thuyền trầm thuyền, trên thuyền những người khác không một may mắn thoát khỏi toàn bộ gặp nạn, vì sao cô đơn sống cái viên thư sinh, cuối cùng còn nhất cử lấy được tam nguyên, thành trạng nguyên lang. Các ngươi hoặc nhưng tinh tế tưởng. Phụ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, thực mo liền có người cân nhắc quá mùi vị tới. Ai nha? Chẳng lẽ nói là cố gia công đức nguyên nhân? Là cố gia công đức phù hộ viên thư sinh tránh được một kiếp A? Đúng đúng đúng, nhất định là như thế này. Hơn nữa ta cảm thấy không chỉ là cố gia công đức phù hộ, cố gia nhị cô nương cũng là vượng phu trí tướng. Đúng rồi đúng rồi, xác thật vượng phu. Các ngươi xem viên thư sinh khoa khảo một đường liền đoạt tam nguyên, còn tìm được đường sống trong chỗ chết lại được chẳng nguyên, cuối cùng càng là bị quan lớn nhìn chúng chọn vì dễ cưng, nhưng còn không phải là một đường vượng sao. chắc không được lúc trước Mã Gia nghĩ Pháp Nhi muốn củng cố Gia Nhị cô nương kết thân, sợ còn không phải là nhìn chúng nàng có thể vợ phu. Phụ nhân nhóm ngươi một lời ta một ngữ, càng nói càng giống như vậy hồi sự. Trước đây bị viên mẫu bôi nhỏ thành tang môn tinh, hiện giờ cố tây phủ thanh danh đột nhiên xoay chuyển thành vượng phu mệnh. Tái ban tiên đôi mắt nhỏ hơi hạc, không tham dự phụ nhân nhóm nhật nghị, nhất phái sâu xa khó hiểu bộ tịch. Xem ở cố gia tiểu thần toán trên mặt, hắn hơi giúp đỡ cô gia một phen, cũng coi như là hết nhân sự. nay đầu đối viên thư sinh chết mà sống lại đoạt được trạng nguyên khiếp sợ chưa bình, kia đầu về cố gia có đức cố gia cô nương vượng phu đồn đãi lại nhanh chóng thổi quét toàn bộ chấn nhỏ. cố tây phù đó là ngồi ở trong nhà không ra khỏi cửa, có tiểu khương thị cùng lý thị ở, những lời này đó cũng truyền tới nàng trong hai. nữ nhi thanh danh xoay chuyển, tiểu khương thị tất nhiên là cao hứng, chỉ là bọn hắn ra cùng viên gia việc hôn nhân, hiện giờ lại thành toàn bộ cố gia người hoành ở trong lòng một cây thứ, không nổ ra được, ý nan bình. nhị nha đầu. Ngươi nghĩ như thế nào? cố trạch cô ý tích ra tới dược thất, độc lao quái biên nghiên cứu chế tạo bột phấn, biên thuận miệng dò hỏi bên người thiếu nữ. Lúc trước bị tiểu hôn đản đệ nặng dạy dỗ cô tây phủ y ý yể ý lý dược lý, từ lúc bắt đầu không tình nguyện, đến bây giờ nhìn nhị nha đầu nghiêm túc cùng hắn học, đảo cũng giáo tập quán. cố tây phủ đem trước mặt chồng chất thảo dược phân loại sửa sang lại ra tới, lại trên giấy viết ra các thảo dược dược tính dược hiệu, nóc tại dược thất nghe dược liệu hương vị, có thể làm nàng linh thần tâm. Nghe được độc lao hỏi chuyện, nàng nhấp môi cười cười, không nghĩ như thế nào, chờ viên công tử đã trở lại, nếu hắn có khác cưới chi ý, ta tự chúc phúc đó là. Nếu hắn vô khác cưới chi ý đâu? Cố tây phủ nhất thời ngẹn lời. Nếu là trước kia, nàng tất nhiên là sẽ không do dự. Nhưng là hiện tại, nàng vô pháp không hề khúc mắc cấp ra khẳng định đáp án. Có một số việc đã xảy ra đó là đã xảy ra, không thể đương không có phát sinh quá. Hùng chi hai người thành thân, đều không phải là chỉ là hai người đóng cửa lại sinh hoạt. quan hệ chính là hai nhà người. Ta không biết. Nàng rũ mắt, nói nhỏ. Hừ, cùng cái bánh bao mềm dường như, chả trách bị khi dễ. Độc lao quái hận sắc không thành thép, đổi làm tiểu hôn đản, ai dám khinh nàng một chút, nàng làm người đau thập phần. Nhắc tới muội muội cố tây phủ trên mặt ý cười rõ ràng chút, muội muội tính tình này cực hảo. Độc lao quái ho khan tiểu hôn đản đương nhiên hảo, chính là bị nàng khi dễ người không hảo mà thôi, tỉ như chính mình. Nghĩ nghĩ, Độc lao quái đem trên tay nghiên cứu chế tạo bột phân phóng tới một bên, lại mân mê khởi thuốc viên tới. Đô Gia Gia, ngươi muốn làm gì thuốc viên? Cố tây phủ tò mò, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, thứ này đơn giản, ngươi xem là được. Độc lao quái biên lửa thuốc bột dược mạng, biên đem những cái đó dược liệu danh đều nói một lần. Nhớ kỹ này mấy vị thuốc bột, điều đến một khối có thể giáo nam tử vô hậu. Cố tây phủ. Sách, không được, cái này đến ăn xong đi mới có thể khởi hiệu. Lao nhân có cái càng rượu phương thuốc, chỉ cần làm hắn nghe thượng một tháng, bao hắn tam đời sinh không ra nhi tử tới. Xem trọng, Đỗ gia gia hiện tại sẽ dạy ngươi. Cố Tây Phủ. Dược thất phong cách dần dần đi thiên. Ngoài cửa, vốn dĩ nghĩ tới đến xem cháu gái học được như thế nào cố Lao Phu Nhân, đứng đó một lúc lâu sau lại lặng lẽ rời đi. Khúc liên theo sát sau đó, trên mặt thượng có buồn cười ý cười. Bất quá cười về cười, chính sự còn phải để. Lao Phu Nhân. Làm đỗ đại phu như vậy giáo phù nhi tiểu thư, có phải hay không không quá đáng tin trăm mười 211 lời đồn đãi là ai truyền ra đi. Trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, cố lao phu nhân mỗi ngày hơn phân nửa tinh lực đều ở chiếu cố lao ra tử trên người. Mấy tháng thời gian, người có thể thấy được gián mua rất nhiều. Chỉ là mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, nàng thoạt nhìn toàn lưng thẳng, tư thái hảo phóng thong dong Khúc liên, ta trước kia đối trong nhà có phải hay không quản được quá nghiêm? Nàng không có trả lời khúc liên nói. mà là hỏi ngược lại. Lao phu nhân gì ra lời này? Ngài trưởng ra mấy năm nay, đối hậu bối tuy rằng nghiêm khắc, lại thưởng phạt phân minh chủ sự công chính. Trong nhà mỗi người đều là phục ngài. Khúc Liên nói, Lao phu nhân lắc đầu, ta trưởng ra coi trọng quy củ, Chính là ngươi nhìn xem, dưỡng ra một chúng hậu bối toàn bình thường. Đại thiếu tính tình táo bạo, gìn giữ cái đã có có thừa tiến thủ không đủ. Nhị thiếu chơi bời lêu lỏng đầu cơ trục lợi. Tây lĩnh bản khắc, Phù nhi càng là đem quy củ lễ giáo khắc vào trong xương cốt. Bọn họ chưa chắc vui vẻ. Ngược lại là đường nhi, không chịu quy củ nhiều như vậy trói buộc, tuy giã tính khó thuần, lại không người giáng khinh. Khúc liên hơi hơi trầm mặc. Đi theo lão phu nhân nhiều năm như vậy, sao có thể không biết miệng nàng ngạnh mềm lòng tính tình. Đây là đang đau lòng phù nhi tiểu thư chịu ủy khuất. Nàng nói, có lao phu nhân ở, sẽ tự vì phù nhi tiểu thư làm chủ, cấp phù nhi tiểu thư tìm tốt nhất đừng ra. Lại nói còn có đường nhi tiểu thư đâu, nàng tinh tình nhất giống ngài, quả thực là bên vực người mình. Nhớ tới còn xa ở lưu vực tiểu cháu gái, cố lao phu nhân lo lắng rất nhiều, trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười. kia nha đầu A. Nửa tháng trước đường nhi tiểu thư gửi thư, không phải nói đã ở lưu vực sao. Nô tỳ đánh giá nhiều nhất nửa năm, nàng là có thể trở về. Túc vô sơn thượng như vậy nhiều cơ quan, cũng không biết nàng có thể hay không đều tránh đi, thời gian qua đến lâu lắm, hảo chút cơ quan điểm ta đều nhớ không rõ. đường nhi tiểu thư là cái có bản lĩnh định có thể bình yên vô sự lao phu nhân không cần quá mức lo lắng cố lao phu nhân không tiếng động thở dài tầm mắt chậm rãi xẹt qua quanh thân cảnh tượng tháng chạp trời đông ra rét vọng tiêu chấn cũng hạ vài trang tuyết tuyết động ở ngoài mái tương viện thượng trồng chất một tầng lại một tầng khi thì từ ven đổ rào rào đi xuống rớt nếu là kêu nha đầu ở nhà chỉ là nàng yêu thích bò tường là có thể đem đầu tường tuyết cấp quét sạch sẽ nàng nếu ở nhà tòa nhà này cũng sẽ không như vậy quả cũ vẽ năm sau xuân tuyết tan ra khi kia nha đầu khả năng trở về nhà mấy ngày nữa liền phải ăn tết thượng kinh trên đường cái tuyết động bị quét tức đến sạch sẽ nơi trốn có thể thấy được răng đèn kết hoa treo cao lụa đỏ đèn lồng màu đỏ ra cửa chọn mua hàng tết người chen đầy đầu đường cửa hàng thì khí dương dương bầu không khí tràn đầy hoàng thành trên không chợ phía tây năm hẻm tân tu sửa trạng nguyên phủ trước cửa bảng hiệu thượng cũng treo lên vui mừng lụa đỏ trong phủ hạ nhân đang ở quét tước tuyết động bố trí định viện nơi trốn là ăn tết ý mừng viên mẫu một thân tân trang tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề hoàn thoa xứ ngọc đầy mặt cảnh xuân nàng phía sau đi theo hai cái nha hoàn nhắm mắt theo đuôi Đường ra lão phu nhân bộ tịch mười phần từ thiên viện đến trong phủ thư phòng một đường trải qua hoa viên nhỏ núi giả lâm viên ven đường hạ nhân thấy đều phải cung cung kính kính hành lễ kêu một tiếng lao phu nhân viên mẫu trên mặt bương nguy nghiêm trong lòng vui vô cùng kia cổ khắc chế không được đắc ý thẳng đến cửa thư phòng trước mới thoáng khắc chế đi xuống nàng tiến lên đẩy ra cửa thư phòng hoài sinh buổi trưa triệu tiểu thư lại đây dùng nữa ngươi sao liền mặt đều không lộ triệu gia lão ra đứng hàng hộ bộ thị lang chức quan ở ngươi phía trên như vậy hạ triệu tiểu thư mặt mũi còn không phải là ở chiết triệu đại nhân mặt mũi sao viên hoài sinh ngồi ở thư phòng án thư phía sau trước mặt chồng chất công văn cũng chưa hề đụng tới nghe được cửa thư phòng khai hắn đem trong tay nắm đồ vật thu hồi mới nâng đầu Dung nhan tuấn lãng như cũ, mắt sáng thanh lãnh càng đùng. Triệu tiểu thư qua phủ là nữ mời, ngài khách nhân tất nhiên là từ ngài tới chiêu đãi Nàng là nữ tử, ta là nam tử, nam nữ có khác, ta không lộ mặt mới hợp. Ngươi, viên mẫu bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nàng áp xuống trong lòng tức giận, đi đến án thư trước khắc hoa ghế bành ngồi xuống, thật mạnh buông tiếng thở dài. Ngươi có phải hay không còn nhớ cố ra cái kia là lơi ong bướm nữ nhân? Viên Hoài Sinh năm ngón tay phút chốc mà nắm chặt, nhấp môi không nói. Viên mẫu dần dần đỏ hốc mắt, ta cùng ngươi đã nói, lúc trước truyền ra ngươi chết ở tứ thủy tin tức, cố gia liền lập tức tìm tới môn tới yêu cầu từ hôn, căn bản không màng ngày xưa tình cảm, sắc mặt so ngươi phụ tộc ra người còn muốn khó coi. Ngươi cho rằng cố tây phụ thật là ngươi chứng kiến ôn nhu săn sóc chi thư đặt lễ. Cố gia tiến đến từ hôn, ta nhất thời khó chịu cự tuyệt, nàng liền trước mặt người khác cố ý làm bộ bị các loại hủy khuất bộ dáng, hình như là ta cố ý ở trà đạp nàng giống nhau. Ta kêu đoạn thời gian là như thế nào lại đây ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, toàn bộ hẻm ôm một láng giềng đều là tận mắt nhìn thấy. Ta mơ màng hồ đồ độ nhật, thiếu chút nữa không biến mất. Cố tây Phủ lúc này tìm tới ra tới, trang người tốt nói muốn chiếu cô ta, bố thí cho ta hai lượng bạc, khẩn tiếp khiến cho ta viết chứng từ thêm giấy nợ. Nếu chỉ là này đó cũng liền thôi, nương vị ngươi chịu điểm ủy khuất không sao cả, ta có thể không so đo, chính là nàng là lơ ong bướm. Việc hôn nhân còn chưa lui liền cùng khắc nam tử ra vào có đôi. Ngươi kêu vì nương như thế nào nhận đến? Nếu không phải triệu cô nương nhờ người nói cho ngươi còn sống tin tức, lại hảo tâm đem ta tiếp thượng kinh tới, ta tất cùng kêu tiện nhân đồng quy vô tận. Triệu cô nương mới là ngươi đại ân nhân nào hoài sinh? Nghe mẫu thân than thở khóc lóc, viên hoài sinh ngồi ở án thư phía sau trước sau chưa mở miệng ngôn ngữ. Chỉ là nắm chặt năm ngón tay, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, đau nhập tim phổi. Ngươi nếu là không tin nương nói quay đầu lại ngươi người tự mình nhìn lại kiểu trấn hỏi thăm hỏi thăm nhìn xem nương nhưng có hương ngôn viên mẫu gạt lệ căm giận nói đem nắm chặt tay buông ra viên hoài sinh nhàn nhạt mở miệng hoàng thượng ban ta trạng nguyên phủ khâm chức quan sang năm xuân đi nhậm chức nay trung gian có hơn tháng nhàn rỗi thời gian ta sẽ tự mình hồi một chuyến vọng kiểu trấn bái tạ ân sư đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình tới cửa bái phòng cố ra nương lời nói là thật là giả tự thấy rõ ràng nghe vậy viên mẫu gạt lệ động tác một đốn Đáy mắt hiện lên không thể thấy kinh hoàng, chỉ là trên mặt vẫn cố gắng chấn định. Mặt khắc viên hoài sinh nước mắt, thanh lành ánh mắt dừng ở lao phu nhân trên mặt, mẫu thân, về ta muốn cùng triệu gia tiểu thư thành thân lời đồn, là ai truyền ra đi. Viên mẫu du mắt, lời nói lập lòe, này ta như thế nào biết được. Có lẽ là người ngoài nhìn thấy triệu tiểu thư đối với ngươi cực hảo, bối mà suy đoán mới có lời đồn đãi. Bất quá triệu cô nương xuất từ nhà cao cửa rộng, làm người chi thư đạt lệ không nói. còn tính tình dịu hoàn toàn không có quan gia thiên kim cao ngạo nhưng thật ra mười phần lương xứng mẫu thân lời này về sau chớ có lại nói miễn cho tổn hại triệu tiểu thư thanh danh đến lúc đó triệu đại nhân trách tội xuống dưới đó là ta cũng gánh vác không dậy nổi viên hoài sinh đánh gãy nàng lời nói rũ mắt đạm nói tiền nhiệm trước ta còn có rất nhiều công vụ yêu cầu quen thuộc mẫu thân về trước đi viên mẫu sắc mặt đổi đổi đứng lên vậy ngươi trước vội vàng lập tức liền ăn tết Này tân vào ở tòa nhà còn có rất nhiều địa phương yêu cầu bố trí, ta phải đi nhìn chằm chằm, miễn cho hạ nhân ra sai lầm. Ly thư phòng, nàng sát mặt liền trầm hạ tới. Đều nói mẫu bằng tử quý, nàng từ một giới dân phụ đến bây giờ thành trạng nguyên mẫu thân, từ nhỏ tiểu nhân hẻm ôm một đến trụ tiến này hoa lệ đại trạch, xác thật là lấy nhi tử phúc. Đáng tiếc nhi tử cùng nàng lại không phải một lòng. mười 212 ngoan ngoan nghe lời. ngươi là cộng hành nào a Trong thư phòng... Viên Hoài sinh nhìn phụ nhân rời đi bóng dáng, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Hắn không tin mẫu thân lời nói. Tại vọng kiều Trấn sinh hoạt như vậy nhiều năm, hắn tử niên thiếu khi khởi liền đối cố ra rất nhiều chú ý, cập sau càng là cố ý củng cố tây lĩnh kết giao vì hưu. Hắn nhìn đến nghe được thậm chí chính mình cảm nhận được, cố ra tuyệt đối không phải phủng cao dâm thấp nhân ra. Phú Nhi càng không phải là mẫu thân nói cái loại này người. Chỉ là bất hạnh hiện tại vô pháp lập tức trở về, chính mình thăm cái rõ ràng. viên hoài sinh đem dấu ở trong lòng ngực thanh ngọc tay xuyến đem ra chậm rãi nắm chặt mu bàn tay gân xanh bính hiện hắn có quá nhiều nói tưởng cùng nàng nói có quá nhiều vui sướng muốn cùng nàng chia sẻ lại nhân đủ loại nguyên nhân một kiện chưa thành vô luận như thế nào hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ hoàng cung trường nhạc điện trong điện hân hương lượn lờ ấm áp hòa hợp thưa đức đến nửa nằm với trong điện giường nệm ăn mặc thường phục thiếu ở kim loan điện đối mặt triều thần khi uy nghiêm trên giường bàn con bày biện trà cụ Hồng bùn bếp lò nấu tuyết, nấu ra nước trôi pha trà diệp, hương vị có một phong cách riêng. Hắn đối diện, ngồi dung nhan tuấn mỹ yêu dị nam tử, một bộ bạch dì hề đèm kia phân yêu dị cảm hòa tan vài phần, thoạt nhìn trời quang trăng sáng. Tân Khoa Trạng Nguyên, mới vào con đường làm quan nhiều nhất cũng liền giá trị cái thất phẩm huệ lệnh, muốn ở kinh làm quan, còn cần nhiều năm rèn luyện. Thưa Đức Đế nâng lên con ngươi, đáy mắt chấp động tinh quang, ngươi riêng cùng châm tiến cử, làm hắn ở kinh tiền nhiệm ứng. nhưng là người dù sao cũng phải cho chấm một hợp lý lý do tư tả ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chẳng sợ ngồi ở trước mặt hắn người là đế vương hắn cũng là chỉ thấy cung kính không thấy hèn mọn sợ hãi cựu vương ra mỗi lần ly kinh hoàng thượng đều phải buồn rầu một phen như thế nào đem người triệu hồi lần này đem viên hoài sinh lưu tại thượng kinh nếu là thần nói cựu vương ra thực mau liền sẽ hồi kinh tới không biết cái này lý do khả năng làm hoàng thượng cao hứng nga viên hoài sinh cùng chấm cựu đệ giữa có liên lụy liên lụy không thể nói chỉ là cửu vương gia ở hoài thành khi từng với vọng kiểu trấn trụ quá một đoạn thời gian cùng viên hoài sinh thê ra là láng giềng nghe vậy thưa đức đế trong lòng giật giật tiện đà cười to mở ra viên hoài sinh thật là nhiều năm như vậy tới khó gặp tuấn tài nghe nói hộ bộ thị làng triệu trung đức đối hắn rất là thưởng thức triệu trung đức có cái nữ nhi còn thường đi trạng nguyên phủ làm khách tư tả rũ mắt đúng vậy thưa đức đế cười đến càng thoải mái lấy yến kinh hồng tính tình nhận thức người bị khinh lục chỉ cần cầu đến hắn trên đầu Hắn tất sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó, hắn liền sẽ chính mình ngoan ngoãn hồi kinh tới. Viên Hoài sinh đầu xuân sau đi nhậm chức, liền đem hắn điều đi hộ bộ làm chủ sự đi, chính lục phẩm. Có Triệu Trung Đức chiếu cố, hắn có thể học được không ít đồ vật. Đốn hạ, Thừa Đức đế nhìn về phía đối diện, ngưng mắt, tựa thuận miệng nhắc tới, "Ngươi mấy tháng trước xem đến thiên sát tinh cho tàn lại cháy, cha đến như thế nào? Nhưng có tìm ra tân thiên sát? Chưa tìm được khả nghi người được chọn, thần sẽ tiếp tục tra tìm." Ân Thừa Đức Đế khép lại hai mắt. Hồng bùn lò thượng tuyết nước nấu sôi, toát ra ù ngủ cùng ngục tiếng vang. Tư tả xuống tay pha trà, đem nước trà trình đến Thừa Đức Đế trước mặt. Hoàng thượng, những cái đó phương sĩ gần đây nghiên cứu ra tân dưỡng sinh đàn, bất quá sở cần dược liệu hiếm có, chỉ có ba viên. Thừa Đức Đế hai mắt khoát mà mở, mau mau trình lên tới. Từ tư tả trong tay tiếp nhận bình ngọc, hắn liền phất tay hạ lệnh chủ khách, người trước tiên lui hạ đi, có việc chấm lại chiều người thương lượng. dứt lời gấp không chờ nổi đảo ra dưỡng sinh đan ăn vào tư tả chắp tay cáo lui xoay người hết sức khóe mắt dư quang nhìn thấy thừa đức đế nhắm hai mắt nằm ở trường kỷ mặt mang mỉm cười toàn thân thoải mái thái độ hắn du mắt khoe môi bò lên trên cười lạnh trở lại quốc sư phủ đã vào đêm trong phủ quặng cung nghẽ không có nửa điểm sắp ăn tết vui mừng trong phủ cũng không có bất luận cái gì đại biểu vui mừng màu đỏ ở quốc sư phủ làm việc hạ nhân thậm chí trong triều chúng đại thần đều biết được quốc sư phủ cũng không ăn tết Tư Tả ngồi ở đại sảnh gỗ đàn ghế, nhìn trung quanh quanh mình. Trung quanh chống không, trừ bỏ tất cả quý báo bàn ghế vật trang trí, chỉ có trên bàn sáng ngời ánh đèn là sống, ngọn lửa sẽ hoảng. Mặc phụ, hắn kêu một tiếng. Mặc phụ lập tức hiện thân, chủ tử, có việc liền bẩm. Là, thuộc hạ vừa mới thu được biên thành tới báo, chủ tử thiết lập tại lưu vực mấy châu án ngọc bị người đánh hạ. Lúc sau lại có người muốn đi Nguyệt Linh Quốc di chỉ, khủng không người lại chặn đường. Tư Tả nước mắt. ánh mắt lạnh lẽo một cái chớp mắt sau lại khôi phục bình thường không sao bất tử tuyền đã sớm làm cho dù có người qua đi cũng gây trở ngại không được ta cái gì không có bất tử tuyển, Yến kinh hồng độc không có thuốc nào chữa được tổn hại về điểm này đổ vật với hắn mà nói không quan hệ đau khổ cố tây đường đâu nàng đã từ lưu vực đường về cùng cửu vương ra một đạo nhìn lại kiểu trấn lúc này hẳn là ở nửa đường trạng nguyên lang sắp khác cưới tin tức truyền tới nàng trong hai là Thuộc hạ ở ven đường riêng xếp vào người nhiệt nghị việc này. Một đường đều có người liên tiếp nhắc tới, như thế nào cũng có thể làm cố tây đường nghe được hơn nữa biết được. Chỉ là mạc phụ có chút không rõ, chủ tử đối cố tây đường chú ý tựa hồ quá nhiều. Một cái xuất thân thấp hèn nhà nghèo thương nữ, có cái gì đáng giá chủ tử như thế? Liên bởi vì một chương tương tự mặt sao? Vẫn là nói, cố tây đường khả năng chính là vị kia tân thiên sát tinh. Chủ tử, cố tây đường tự tỉnh lại sao? Ở bên người nàng liền có rất nhiều sự tình phát sinh, nàng có thể hay không? Chính là chúng ta người muốn tìm. Tư tả nhìn về phía hắn, thân sắc cực đạm, mở miệng cảnh cáo, Mạc Phụ, đừng tự cho là thông minh, tưởng hảo tự mình chủ tử là ai. Thuộc hạ không dám. Mạc Phụ vội quy xuống. Đi xuống. Ánh lửa lay động, đem nam tử lửa trương tuấn nhan ánh đến cực kỳ yêu dã. Xưa nay lãnh đạm đôi mắt, lộ ra âm lánh chi sắc. Mạc Phụ không dám nhiều lời, lập tức lui ra. chờ hắn rời đi một lát sau, nam tử lần nữa mở miệng đối với trống vắng không người đại sảnh, ảnh nhất nhìn chằm chằm hắn, nếu dám dị động, giết không người đáp lại, chỉ không chung dòng khí hơi hơi thay đổi, hình như có người rời đi khi mang theo cực mỏng manh phong. Tư tả quay đầu nhìn về phía kia chỗ sáng ngời ánh đèn, ngọn lửa hơi hoàng khi chiếu hắn đôi mắt quang ảnh biến hóa. Hắn trước mắt trồi lên là năm ấy tháng 6 mưa to tầm tã, thiếu nữ xanh thấm đạo bảo ngồi trên mái mái, ngực nhiễm huyết. Hắn cũng không từng nghĩ tới chân chính thương nàng. Nếu nàng nguyện cùng hắn cùng nhau, hắn thậm chí nghĩ tới đem chính mình sở hữu bí mật với nàng chia sẻ, hắn sở có được hết thẻ cũng cho nàng một nửa. Nhưng nàng cự tuyệt hắn. Ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu. Ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi là quạng hành nào a? Ra huyện tử lầu, cố tây đường tiểu chân bắt chéo, dựa vào phía sau bàn bắt tiên, đầy mặt không kiên nhẫn. Vô pháp chạy về ra ăn tết đã đủ làm nàng khó chịu. Đây chính là nàng tỉnh lại lúc sau lần đầu tiên ăn tết. Lại cứ còn có người ở nàng khó chịu thời điểm đụng phải môn tới. Tiết nhất tìm chết, cái gì luẩn quẩn trong lòng. Lúc này hạ trạng vạng, chính trực trừ tịch đêm trước. Tiểu lâu khách khứa không ít, nhìn trong huyện nổi danh nhị thế tổ cùng tiểu mỹ thiếu nữ đối thượng, sôi nổi nền cổ vây xem. Cố tây đường đối diện, bị mang tuổi trẻ nam tử không chỉ có không mực, ngược lại càng thêm hứng thú. Tiểu mỹ nhân nhìn kiểu kiều mềm mại, không nghĩ tới tính tình rất hay. Càng tốt chơi A. mười 213 trở về nhà. Thanh niên vui cười đi phía trước để sát vào, mỹ nhân nhi không phải người địa phương đi. Không quen biết ta không quan hệ, ta đây liền tự giới thiệu một chút. Không đợi hắn nói cho hết lời, tiểu mỹ nhân liền túm hắn và táo một quan ngã, chân dẫm lên trên mặt hắn. Theo sau, mọi người thấy tiểu mỹ nhân chuyển hướng bên người ngồi xe lăn tàn phế, dầu miệng hổ thẹn trạng, tiểu ra, đều do ta lớn lên quá đẹp. Chúng, thanh niên, người đạp mã như thế tàn bạo, xong rồi còn hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Mọi người thượng ở vì thiếu nữ vô sỉ khiếp sợ, lại nghe được bên người nàng xe lăn tàn phế bất đắc dĩ cười, nói thanh, tiến nhất. Cùng hai người ngồi cùng bàn hắc y ghi hề nam tử lập tức đứng dậy, đi đến bị giấc mặt thanh niên bên cạnh, tự thân thượng lấy ra một khối lệnh bài tới. tâm thương ba cánh đối lệnh bài không có gì kiến thức, nhưng là có thể biện đến ra nhan sắc. Màu tím lệnh bài, tím, là hoàng tộc mới có thể dùng nhan sắc. Ở đây người sôi nổi há hốc mồm, lại sợ lại sợ. Xem ba người phong trần mệt mỏi lôi thôi lết thiết bộ dáng, cực kỳ giống bên ngoài nghèo túng trở về nhà người. Nào biết nhân gia thế nhưng là hoàng tộc. Hoàng tộc người không ở Thượng Kinh, tới phương Nam Nho nhỏ huyện thành làm chi A. Lúc này H.I.G. Nam tử rũ mắt, lạnh giọng đối nằm sấp xuống đất thanh niên nói, ngươi tự giới thiệu một chút, ngươi là gia huyện nhà ai. Thanh niên hai mắt một bế, chết ngất qua đi. Mọi người, nộ. Thiếu nữ vừa rồi nơi nào là ở hướng trên mặt thiết vàng. Nhân gia là ở cáo trạng Cáo trạng đồng thời, thuận tiện hướng trên mặt thiết vàng. Mà thôi, rời đi tiểu lầu ngồi trên xe ngựa, thiếu nữ một đường tâm tình rất tốt. Quả nhiên, tâm tình không tốt thời điểm phải để cho người khác tâm tình càng không tốt, như vậy là có thể có hảo tâm tình. Tiến nhất với xe đầu đánh xe, nghe trong xe thiếu nữ vui vẻ khi phát ra cười quái dị, khỏe miệng run rẩy cố cô nương, trò chơi này đều chơi vài lần, ngươi như thế nào chơi không nị đâu. Bọn họ hồi trình dọc theo đường đi, trải qua rất nhiều địa phương. Hội nghị thường kỳ gặp gỡ không có mắt lại tự cho là năng lực đi lên khiêu khích, không phải cười nhạo bọn họ ra chủ tử tàn phế còn hưởng diễm phúc, chính là làm lơ bọn họ ra chủ tử xông thẳng cố tiểu sát tinh đi. Mỗi lần tiểu sát tinh đánh xong người, đều sẽ ở chủ tử trước mặt ra vẻ vô tội, thật là thực cố ý. Chính là chơi. Tiến nhất đếm đếm, chính mình bên hông lệnh bài đã lượng ra ít nhất 10 lần. Trong xe, thiếu nữ hừ một tiếng, cựu ra, người mỗi lần đều thay ta xuất đầu kết thúc, nghị không nghị. Nam tử bất đắc dĩ thanh tuyến khẩn tiếp mà ra, đừng lao khi dễ yến nhất. Ta khi nào khi dễ hắn? Ta là hỏi ngươi lại không phải hỏi hắn. Không nhị. Yến nhất, nghe được không? Yến nhất, ra, ta cảm ơn ngài thay ta nói chuyện. Trong xe, cố tây đường sờ sờ mới vừa bị nam tử thổi qua cái mũi nhỏ, chọn lông mày cười đến khoe khoang. Yến cửu nhìn nàng tiểu bộ dáng, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ ý cười. Lại không cảm thấy phiên chán. xác thật, là không nhị. Gia huyện đã ở hoài thành địa hạt, nếu hành thủy lộ, nửa ngày là có thể trở lại vọng tiểu trấn Đáng tiếc trời đông giá rét sông hoài đóng băng, khách thuyền sớm đã định vận, chỉ có thể đi đường bộ. Bọn họ ngày mai giờ thì mới có thể về đến nhà. Thân niên đã qua, chưa đến nguyên tiêu. Chấn nhỏ đường phố trên mặt đất còn phô một tầng pháo giấy làm bằng tre trúc tiết, tán ngày tết dư vị. Cố kính sơn sáng sớm lên khai cửa hàng, dùng cái chổi đem cửa hàng trước cửa quét tước sạch sẽ sau, liền ngồi ở trên ghế vọng phố Nhà bọn họ đường nhi ra xa nhà đã vài tháng, trung gian trừ bỏ thu được quá một phong thư nhà ở ngoài, lại vô mặt khác tin tức. Còn có nhi tử cố Tây Lĩnh, cũng là chỉ thấy thư nhà không thấy người. Ngày Tết nên toàn ra vui mừng nhật tử, lại thiếu hai người, cái này nằm cô ra quá đến dị thường nặng nề. cố kính sơn thở ngắn than dài, mày dậm nhăn đến gắt gao. Cha! Cha! Ta đã về rồi! Tiếng võ ngựa ở phố đôi vang lên, hôn loạn trong đó có nói cực kỳ quen thuộc thanh tuyến. cố kính sơn ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác chờ nhìn đến sắc có xe ngựa từ bên kia xử tới còn có thiếu nữ dò ra cửa sổ xe chiều hắn xa xa phất tay cố kính sơn kích động đến từ trên ghế nhảy lên liền ra bên ngoài chạy đường nhi đường nhi ngươi nha đầu này ngươi nhưng tính đã trở lại xe ngựa xử đến phụ cận dừng lại cố kính sơn lập tức lay đến cửa sổ xe chỗ đối với tiểu nữ nhi cười tủm tìm khuôn mặt nhỏ mách nhìn ra cửa mấy tháng như thế nào gầy nhiều như vậy Có phải hay không không ăn được không ngủ hảo? Trên mặt sao còn cọ cho bùi đâu? Lên đường trở về đi. Có mệt hay không? Lao phụ thân chợt thấy trở về nhà nữ nhi, hiểu rõ không xong nói từng nói. Cố tay đường mặt mày cong lên, cha, bằng không về nhà lại nói. Làm ta đổi kiện siêu mỹ gì ăn một chút gì nha, không ăn chút tốt càng gầy ngải đến nhiều đau lòng a Hồi hồi hồi, lập tức về nhà. Cố kính sơn theo hiến nhất dỏ ra tay trực tiếp lên xe đầu, đi, về nhà đi. Ăn ngon nhiều lắm đâu. Đến nỗi cửa hàng, trước gác chỗ đó, cửa hàng nào có nữ nhi quan trọng. Cố tây đường về nhà. Trấn trên nhìn đến dân cư khẩu tương truyền, thực mo liền mãn trấn đều biết. Trong khoảng thời gian này cố gia vốn dĩ liền vẫn luôn là toàn trấn nhiệt nghị tiêu điểm. Hiện giờ nhà bọn họ cái này thần thần bí bí tiểu nữ nhi về nhà tới, không biết lại sẽ phát sinh sự tình gì. Bắt quái ba cánh đều rửa mắt mong chờ, so qua năm còn kích động. Cố ra hôm nay không khí, cũng mới thật như là ăn tết. Cố Lão Phu nhân, Tiểu Khương Thị cùng cố kính sơn, cố tây phủ, còn có cố Lao nhị một phòng người, cùng với độc Lao quái, tề tụ ở cố trạch Đại Sảnh, đối trở về nhà người hỏi han đơn cần. Tiễn tiểu cùng Yến Nhất không có theo tới, trở về cách vách chính mình nhà cửa, miễn cho nhiều cố gia đoàn viên không khí. Rời đi vọng Tiều trấn nửa năm nhiều trở về, sân như cũ sạch sẽ, mua sắm đồ vật cũng rất là đầy đủ hết. Khẳng định là Yến Phúc đã tới, còn ở nhà bếp thả gạo và mì lương du. Tiến nhất kiểm tra quá toàn bộ nhà ở sau, hạ định luận. Tiến cửu chuyển xe lăn, đi được tới tường viện khô hành hạ, ngẩng đầu nhìn những cái đó cành khô, bên môi mang ý cười, trong viện không có tuyết động, là cố ra người lại đây hỗ trợ quét tước. Ra như thế nào biết là cố ra người? Tiến phúc ngày Tết thời điểm sẽ canh giữ ở Hoài Thành thẳng đến quá xong năm Tiêu. Tiến cửu nói, vừa mới trở về thời điểm ngõ nhỏ có không quét sạch sẽ tuyết động, đã nhiều ngày hẳn là hạ quá tuyết, nhưng là chúng ta sân lại rất sạch sẽ. trừ bỏ cố ra còn có ai sẽ đến hỗ trợ tiến nhất hiểu rõ chúng ta sẽ thượng kinh phía trước ra riêng đi làm ơn quá cố ra nhà bọn họ người còn rất giữ chữ tín rốt cuộc liền chính bọn họ cũng không biết ngày sau còn có thể hay không lại trở về cố ra có thể thủ miệng hứa hẹn không qua loa cho xong quả thực là nhân phẩm liền đáng giá xem trọng lại nói ngày sau tiểu sát tinh cũng sẽ là hắn chủ tử tiến nhất đối cố ra tự nhiên mà vậy lại nhiều điểm thân cận ra nếu không chúng ta cũng thượng cố ra đi Mang điểm đổ vật bái cái năm. Tiến cửu chiều hắn xem ra, chế nhạo, thuận tiện lưu tại bên kia ăn một đốn. Tiến nhất lộ ra cười ngây ngô, chủ yếu là thuộc hạ trù nghệ thật sự không được, sợ ủy khuất ra ngài bụng. Trước tiên ở bên ngoài mua điểm ăn đối phó đối phó, vãn chút lại qua đi bái phỏng, miễn cho còn muốn người phân thần riêng chiêu đãi. Tiến cửu lời nói ở nhìn đến đầu tường thượng toát ra đầu nhỏ khi, tạp xác Thiếu nữ chống đầu tường như đầu, cười mắt cong cong, cửu ra, nhà ta có mới vừa trưng còn có mới mẻ sóc cá nga hiến cửu ý cười ở hắn đáy mắt chậm rãi dạng khai chương 214 trăm thí dược cố gia đồ ăn thực phong phú tiến cửu cũng không phải không có ăn qua càng tốt càng tinh xảo nhưng là giống như vậy ngồi ở tiểu đại sảnh một chương bàn tròn chen đầy người tha thiết thăm hỏi bầu không khí lại chưa từng từng có hoàng gia ngày tết đều làm ra Yến, nhưng là trong Yến hội ngồi mỗi một vị đều có chính mình tâm tư một tịch cơm xuống dưới phong vân gợn sóng lời nói sắc bén dấu dếm an tâm mạch ở chỗ này tắc thực nhẹ nhàng tầm thường ba tánh ăn tiết trọng bầu không khí nói dợn gian thực chi có vị trong bữa tiệc cố tây đường vừa ăn biên đem ở lưu vực phát sinh sự tình nói cho người trong nhà nghe xét qua đánh đánh giết giết những cái đó không đề cập tới trọng điểm giảng nàng cùng yến cửu cập yến nhất như thế nào ở nguyệt linh quốc di chỉ vượt qua thật mạnh cửa ải khó khăn mạo hiểm vạn phần sấm đến tối cao phong thành công nhìn thấy khô cạn bất tử tuyển đem cô ra người hù đến sửng sốt sửng suốt. yến nhất đối này dứt khoát vui đầu cùng ăn miễn cho quản không được miệng phun tào, Không nghĩ tới Yến công tử thế nhưng hiểu được đùa nghịch cơ quan, may mắn có người hỗ trợ, bằng không đường nhi chuyến này chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Cố Lao Phu Nhân nói lời cảm tạ. Yến cửu cười nhạt theo tiếng, Lao Phu Nhân nói quá lời, lấy cố cô, cô nương bản lĩnh, đó là không người hỗ trợ, nhưng cái đó cũng không làm khó được nàng. Đáng tiếc bất Lao tuyển không có, cha nơi đó, cố Lao nhị nghĩ vậy một chút, liền khó chịu không được. Hắn vẫn luôn trong lòng hổ thẹn. ngày đó nếu không phải hắn cầm điểm tâm cấp cha ăn làm sao phát sinh loại chuyện này lý thị túi đầu không có tiếp lời nàng trong lòng không thể so cố lão nhị dễ chịu trước đây mọi người vẫn luôn tận lực tránh cái này đề tài muốn cho mới vừa về nhà nha đầu hảo hảo ăn một bữa cơm lại liêu chính sự hiện tại bị cố lão nhị nói ra trong bữa tiệc náo nhiệt không khí một chút trầm thấp đi xuống duy độc cố tây đường tựa toàn không chịu ảnh hưởng trời không tuyệt đường người lại nói nhà chúng ta vẫn luôn tích đức làm việc thiện tất có phúc báo Các ngươi xem ta hôn mê 13 năm, không cũng đã tỉnh sao. Hiện tại liền nhụt chí còn sớm điểm, chờ độc lao đầu đến ra kết quả lại nói ủ rũ lời nói cũng không mượn. Nàng một hồi tới, trên người đồ vật đã bị độc lao quái lay xuống dưới, một khắc không mang theo tạm dừng đi dược thất làm tinh luyện, nghiên cứu. Cố tây đường chính mình ở y y độc thượng cũng có tạo nghệ, trong lòng hơi nắm chắc, cũng không chết dưới suối vàng bảo ra tới dây đẳng có lẽ chính là sinh cơ. Hùng chi, liền tính vài thứ kia đều không thể dùng. nàng cũng sẽ tiếp tục tìm biện pháp chỉ cần nàng còn chưa có chết nàng liền sẽ không nhận mệnh càng sẽ không nhận thua thiếu nữ khuôn mặt trầm tĩnh đôi mắt toàn là không nôi quang cái loại này quang thừa so muôn vạn ánh sao còn muốn loa mắt Yến cửu lặng lặng nhìn trái tim không chịu khống chế phát run tiện đà hắn dương môi không tiếng động mà cười độc lão quái ở dược thất một đái chính là không thấy ánh mặt trời trở ra khi đã là ba ngày sau trong lúc cố lão nhị tử thủ ở dược thất cửa không chịu dịch hoa Ba ngày thời gian lăng là thành cái râu rìa xồm xoàm lôi thôi lết thiết lôi thôi hán. Đỗ Lão Nhìn đến dược thất cửa mở, hắn một cái cơ linh nhảy khởi, cả người căng chặt đôi mắt đỏ lên. Như, như thế nào? Độc Lão quái vốn dĩ tưởng bán cái cái nút, xem hắn dáng vẻ này đảo có chút không đành lòng. Trong khoảng thời gian này cố ra lão nhị biến hóa hắn cũng là xem ở trong mắt, giống thay đổi cá nhân, từ trước kia nói năng ngọt sức trở nên dị thường an tĩnh. Nếu không phải có cái tín niệm duy trì. cố lão nhị sợ là đã sớm bị trong lòng chịu tội cảm áp suy sụp có điều đến bất tử tuyền cùng dây đằng lấy ra ra tới dược tính nhất trí độc lao trên mặt tràn ra tươi cười lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn cười chẳng qua loại này đứng đắn một cái trước mắt lướt qua bất quá cuối cùng kết quả như thế nào khó mà nói còn phải làm làm thí nghiệm ngươi đi đem tiểu hỗn đản cho ta gọi tới cố lão nhị chạy trốn mông mạo khói nhẹ giây lát toàn bộ cố ra khuynh xào mà động ngay cả hiến cửu cùng yến nhất cũng chạy tới Sự tình quan trọng đại hơn nữa khẩn cấp, Độc lao quái nói thật sự trực tiếp. Nha đầu lấy về tới tuyển thủ cùng dây đằng ta đều tinh luyện qua, này hai dạng đồ vật đều đựng bất tử tuyển dược hiệu. Nhưng là hữu hiệu hàm lượng không giống nhau, khởi đến hiệu quả cũng sẽ bất đồng, Lão nhân không dám đảm bảo cố lao ra tử ăn vào dược sau có phải hay không nhất định có thể tỉnh, có hay không khác nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là trước thí dược, chính là ta này hai ngày dùng tiểu vật còn sống làm thí nghiệm, mới vừa đem độc uy đi xuống. tiểu vật còn sống liền lập tức mất mạng. Nha đầu, ngươi có cái gì ý tưởng? Cuối cùng, Độc lão hỏi chính là Cố Tây Đường, đôi mắt lại nhìn về phía Yến Cửu. Giữa ý tứ rất là sáng tỏ. Hắn tưởng lấy Yến Cửu thí dược. Cố Tây Đường cảm thấy chết lão nhân cái kia ánh mắt thật là chói mắt, nhưng là sự tình đến này thời điểm, tiểu vật còn sống thí dược không thể thực hiện được, biện pháp tốt nhất chính là dùng người tới thí. Nàng trực tiếp đi đến Độc lão quái trước mặt, "Ta tới thí. Ngươi xem náo nhiệt gì?" Đây là có thể nói dẫn sự tình sao. Độc lao quái quả muốn đem cái chết nha đầu gõ chết, miễn cho nàng lao nhảy ra tới khí hắn. Nếu là hắn không cẩn thận đem nàng lộng chết, hắn nửa đời sau cũng vô tâm tư chơi độc. Xe lăn bánh xe thanh chuyển động, tiến cửu tới cô tây đường bên người, vô vô tay nàng, ta đến đây đi. Ta chúng độc cùng cố lao ra tử giống nhau, khổ cầu giải độc phương pháp nhiều năm, hiện giờ hy vọng liền ở trước mắt, coi như trả ta một cái tâm nguyện. Còn cái gì tâm nguyện? Ngươi tưởng giải độc còn phải từ từ, hiện tại chỉ là tìm được một mặt dữ liệu, đem mặt khác ba loại gom đủ ngươi lại đến. Cố Tây Đường như mày. Tiến cửu bất đắc dĩ cười, thiểu nha đầu, lần này nghe ta. Ngươi biết ta là tốt nhất người được chọn. Cố Tây Đường nhìn nam tử bên môi cười nhạt, thật lâu không có thể nói ra lời nói tới. Lý trí mà nói, lời hắn nói là đúng, hắn xác thật là nhất chọn người thích hợp. Chính là Cố Tây Đường phát hiện chính mình giống như không quá có thể giống tầm thường như vậy lý trí. Nàng không nghĩ Yến Cửu xảy ra chuyện, thậm chí chỉ cần nghĩ đến Yến Cửu khả năng sẽ chết, nàng ngực liền có buồn đến muốn nổ tung cảm giác. Dược Thất Nội nhất thời thực tĩnh, Yến nhất không có biện pháp ngăn cản chủ tử quyết định, chỉ có thể gắt gao nắm tay ẩn nhận đến đôi mắt đỏ lên. Cuối cùng Cố lão phu nhân đi ra, đối Yến Cửu đoan đoan chính chính hành lễ, trịnh trọng nói: "Yến công tử, đại ân khôn kể tạ. Ngày nào đó nếu hữu dụng đến cô ra địa phương, ta Cố gia định nghĩa không dung tử." Cố Kính Sơn vợ chồng Cố Lão nhị vợ chồng theo sát sau đó, đều lại đây trịnh trọng hành lễ. Tiễn cửu bật cười, Lão phu nhân, chư vị, không cần như thế. Tiễn mốt đều không phải là toàn vì cố lao gia tử, cũng là vì ta chính mình, vạn chớ nói cái gì đại ân. Hắn nhìn về phía độc lao quái, hỏi, độc lao, thích hợp bắt đầu thí dược. Độc lao quái vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại, thí dược yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, cố ra những người khác chờ đều bị thanh đi ra ngoài. Tiến nhất cũng không có thể lưu lại. cô đơn cô tây đường không đi thí dược trong quá trình nếu có cái gì đột phát tình huống nàng ở có thể giúp đỡ càng tốt tương đối này đây độc lao quái cũng không cường ngạnh đuổi nàng rời đi trong nhà bàn gỗ thượng đã bị hảo mười mấy bình ngọc bên trong phân biệt trang độc lao quái 3 ngày từ tuyển thủ cập dây đằng trung tinh luyện ra thuốc thử độ dày không đồng nhất yêu cầu nhất nhất thí nghiệm sau đó quan sát phản ứng nếu thí nghiệm đã bắt đầu tiến cử liền vô do dự đem độc lao quái truyền đạt thuốc thử uống một hơi cạn sạch Trước kia hắn mặc cho số phận, đối sinh tử xem đến cực đạo. Bên ngoài du lịch những năm đó, cùng với nói hắn nhàn vân giá hạc tiêu sái hồng trần, không bằng nói hắn ở cho hết thời gian chờ đợi tử vong. Chính là hiện tại, hắn tưởng liệu một lần. Chương 215 ta mang ngươi báo thù đi. Thí dược quá trình cũng không dễ chịu. Mỗi uống xong một phần dược tề, yến cửu đều cần đến đem thân thể trình ra phản ứng nhất nhất nói ra, một bên độc lao làm tốt ký lục. Cho nên, mặc kệ nhiều đau nhiều khó có thể chịu đựng. hắn đều cần thiết thời khắc bảo trì thanh tỉnh thời gian từng ngày trôi đi từ ngày tết trung đến quá xong nguyên tiêu đảo mắt đã là băng tuyết sơ dung ấm xuân buông xuống hơn 2 tháng thời gian Yến cửu ở dược thất lập đi lặp lại uống xong gần trăm phân dược tề hơn 2 tháng thời gian hắn trở nên hình tiêu mảnh rẻ làn da tái nhợt đến có thể rõ ràng thấy mạch máu hơn 2 tháng thời gian trong một góc thiếu nữ đem hắn mỗi một phân thống khổ đều rõ ràng xem ở trong mắt độc lao quái mày một ngày khẩn quá một ngày Kỳ quái, rõ ràng là cùng bất tử tuyển giống nhau dược hiệu, vì cái gì uống xong đi sẽ không phản ứng đâu. Ta đã đem độ dày điều thật sự cao. Độc lao quái giữa mày đã có mặt bất bình chữ xuyên ấn ký, hắn cầm lấy bản gỗ thượng cuối cùng một cái bình ngọc, đây là cuối cùng một phần, ta không có làm bất luận cái gì tinh luyện tinh luyện, trực tiếp đem dây đằng đảo nước. Nói xong dừng một chút, hắn chỉ vào đặt ở trong một góc một lồng sắt, bên trong là hai chỉ chuột xám, nằm ở trong lồng vẫn không núc nhích, nghiễm nhiên chết đi lâu ngày. buổi sáng ta huy kia hai chỉ chuột sáng uống qua một dọn khoảnh khắc mất mạng dây đẳng bản thân là không độc vì cái gì có thể độc chết lao thử ta tạm thời không biết ngươi còn muốn tiếp tục thì sao cố tây đường cơ hồ lập tức từ góc đã đi tới muốn đem bình ngọc đoạt được hiến cửu mau nàng một bước ở nàng rỗi tay lại đây phía trước đem bình ngọc dây đằng nước toàn bộ uống lên đi xuống nô phúc khoảnh khắc một búng máu mũi tên từ hiến cửu trong miệng phun ra ngũ quan vật mẹo sắc mặt bạch như dây vàng cố tây đường ngực rung mạnh tiến cửu. này ở phía trước chưa bao giờ từng có tiến cửu làm người cực có thể gần nhẫn chẳng sợ đau đến cắn lặn ngôi hắn cũng sẽ không kêu một tiếng đau thần sắc sẽ không thay đổi nửa phần hôm nay như thế có thể thấy được đau đớn trình độ lao nhân mau tới đây nhìn xem nàng đỡ lấy ngồi không xong người chiều độc lao quái cấp ê độc lao hai mắt tỏa sáng nhanh chóng lấy qua giấy bút có phản ứng có đại phản ứng tiến công tử ngươi còn thanh tỉnh sao cảm giác như thế nào đau như xe nghiền máu nghịch nghịch lưu có hỏa đốt tâm yến cửu cái chán gân xanh bính hiện tuấn nhan đã đau đến dữ tợn, ánh mắt tăng dã, lại vẫn cô dự vững thanh tỉnh đứt quãng mở miệng cố tây đường ở bên gắt gao cắn môi không biết chính mình đôi mắt hồng đến giật huyết hai chân kinh lạc hình như có con kiến phản bò nô chống đem nói cho hết lời yến cửu đôi mắt tan tiêu điểm khớp hàm đột nhiên chết cắn yến cửu cố tây đường thấy thế bất chấp mặt khác lập tức đem tay tạp ở hắn khớp hàm chi gian miễn cho hắn cắn đứt đầu lưỡi bên kia độc lao quái ký lục xong ngầm đầu xem yến cửu cả người bắt đầu không ngừng phát run trên mặt tái nhuận biến thành than trì đồng tử cũng một chút ám đi xuống lúc này mới có cấp xác nha đầu thế hắn kim kim bảo vệ tâm mạch hắn đem cán bút chống đỡ yến cửu khớp hàm đem cố tây đường tay xả ra tới cố tây đường không chút do dự lập tức lấy ngân châm phong huyệt đôi mắt toàn bộ hành trình khẩn nhìn chằm chằm yến cửu, một cái chớp mắt không gì. người hêm đẹp rối tay làm cái gì bên cạnh có rất nhiều đồ vật như thế lao nhân lại nhải xách lên tay nàng thượng dược băng bó cái tay kia nghiễm nhiên huyết nhục mơ hồ nhìn xem tay đều bị cắn thành cái dặn gì chờ đến băng bó xong không được đến đáp lại độc lao quái ngẩng đầu mới phát hiện tiểu nha đầu trước sau nhìn chằm chằm trước mặt nam tử cùng mất hồn nơi nào nghe được đến hắn ở bên nói chuyện độc lao quái tầm mắt lại dừng ở thiếu nữ băng bó tốt cái tay kia bọc thật dày băng gạc vết máu vẫn cứ từ bên trong nhuộm dần ra tới nàng lại tựa giác không đến đau giống nhau. nhận thức lâu như vậy, hắn chưa từng gặp qua tiểu nha đầu loại này bộ dáng. quái gì thật sự, rõ ràng mau chết chính là yến cửu, muốn tắt thở lại hình như là nàng dường như. lao nhân, ngươi y thuật độc thuật đều so với ta hảo, ngươi nói, hắn bao lâu có thể tỉnh? thiếu nữ nửa ngồi xổm xe lan trước, đỡ bất tỉnh nhân sự người, sâu kín mở miệng. hẳn là thực mau đi. độc lão mạc danh không dám nói lời nói thật, tỉnh cái gì tỉnh? Rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Dây đằng nước là hắn cuối cùng thuốc thử, hắn cũng không biết sẽ có cái gì hiệu quả. Thí dược thí dược, chính là để mạng lại thí. Sẽ chết vẫn là có thể sống, xem mệnh. Hắn kỳ thật không nhiều lắm cảm giác, cùng Yến cửu tuy rằng nhận thức một hồi, nhưng là nói giao tình bao sâu, không thể nói. Hắn độc lao quái đời này duy nhất quan tâm quá một cái, chính là trước mắt tiểu nha đầu. Cho nên tiểu nha đầu trước mắt tâm tình hắn là thể hội không đến. Hơn nữa đại khái xuất hắn sẽ chết ở tiểu nha đầu phía trước. Độc lao quái dụng tâm đi thể hội một chút, miễn miễn cứng cưỡng, nghĩ đến nếu là hắn tinh tâm dưỡng tiểu con nhện đột nhiên đã chết, hắn khả năng sẽ ba ngày ăn không ngon, đại để là cái loại này tâm tình đi. Tiểu hôn đàn A, nhân sinh tới luôn có vừa chết, hắn nếu là chịu không nổi. Ta liền nén bi thương thuận biến, ngẩng Hắn thỏ lại gần, thật cẩn thận thử nói. Thiếu nữ mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng, hắn nếu là chịu không nổi, ta lộng chết ngươi Vong ân phụ nghĩa. Lòng lang dạ sói. Đứng núi này trông núi nỏ. Vô nhân tính. Hắn là vì cứu cố lao gia tử. Thuận tiện nghiên cứu một chút dây đằng. Yến cửu chính mình muốn thử dược. Đã chết quan hắn chuyện gì? Độc lao quái tức giận đến tâm lạnh, oán hận đi lên thăng mạch. Ân. Khí huyết lung lay. Lưu sướng vận chuyển với hạ bàn. Tinh khí tiệm thịnh. Không đúng A. Dây đằng nước không cái này công hiệu A. Cố tây đường trong mắt thông thả chuyển động hạ. Cánh tay đột nhiên bị cái gì hơi lạnh đổ vật bao lại. Nàng rũ mắt, nhìn đến nam tử nguyên bản rũ ở xe lăn sườn tay, đáp ở nàng cánh tay chỗ. Kia cổ hơi lạnh tại đây khắc, làm nàng phát lãnh thân mình chậm rãi hồi ôn. Nàng liệt môi cười, yến cửu. Độc lao quái lại hoa mấy ngày thời gian, không biết ngày đêm nghiên cứu yến cửu sinh cơ quay lại nguyên nhân. Theo sau nhớ tới thiếu nữ bị cắn lạ tay, dùng đang lúc hợp lý lý do, từ thiếu nữ nơi đó đứt quáng lộng vài bình huyết. Xuân đến đông sương tường viện giác hạ cây đào toát ra tân lục mọc ra nhiều đóa diễm lệ đào hoa bao cố tây đường đẩy yến cựu đi đến dưới cây đào lười nhác dựa vào xe lăn bối nhà ta cây đào lớn lên đào ăn ngon năm trước ăn ngươi thật nhiều quả hạnh năm nay thỉnh ngươi ăn đào thanh niên một bộ bạch đi rỉ, sắc mặt như cũ tái nhợt tinh thần lại rất hảo hắn gáy mắt mỉm cười gật gật đầu hảo thí dược tỉnh lại sau hắn thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp trên người độc tuy rằng như cũ không giải Nhưng là nhiều năm không có phản ứng hai chân, đã bắt đầu có thể cảm giác được tên ngứa. Là chuyện tốt. Tiến cửu. Phía sau thiếu nữ lại nói. ân Chờ ngươi thân mình lại hảo chút, chúng ta đi thượng kinh. ân Luôn lại như vậy bị động, quá mức nghẹn khuất. Cũng là thời điểm đáp lễ đáp lễ để cho người khác nghẹn khuất nghẹn quất ngươi nói có phải hay không. Tiến cửu đốn hạ, xoay người hướng thiếu nữ nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ mắt hạnh cong cong, cười đến thật là đẹp, ta mang ngươi báo thù đi Hắn ấy mắt ý cười lại thịnh chút, nhướng mày chế nhạo, là cho ta báo thủ vẫn là cho người báo thủ. Không đều giống nhau sao. Tóm lại nhất định phải có người tao thương. Hảo, đi thượng kinh, ta cho ngươi xuất đầu. Hắn bộ chán, ý cười trộn lẫn bất đắc dĩ, còn có tinh điểm lịch trăm mười 216 viên hoài sinh tới cửa. Đường nhi kia nha đầu lại chạy tới cách vách. Cố trạch chủ viện, hành lang của mái Hiên Hạ, cố lao ra tử nằm ở trên ghế nằm, cái chăn mỏng. Hai tháng trong không khí còn mang theo xuân hàn xe lạnh, nhưng là ánh mặt trời ấm áp, thời tiết rất tốt. Lao gia tử khuôn mặt hiền tử, nhắc tới tiểu cháu gái thời điểm, không tự rắc liền tràn ra ý cười. Cố Lao phu nhân ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên, trong tay cầm quyển thư tịch lật xem tống cổ thời gian. Tự Lao gia tử một lần nữa tỉnh lại sau, nàng ngốc tại tiểu thính thời gian liền giảm bớt, mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này bồi bạn già ngồi một hồi. Nghe hắn hỏi tiểu nha đầu, cố Lao phu nhân hừ nói, hôm nay không đi cách vách. nàng đem người trực tiếp đưa tới đông viện đưa tới đông viện ngươi chưa cho nha đầu lập quy củ quy củ lập lợi hại có người nghe kia nha đầu là sẽ nghe quý củ lao gia tử nhìn về phía bạn già ánh mắt cùng ấm dương giống nhau ấm áp cười nói ngươi nha chính là mạnh miệng không bỏ được câu đường nhi đi cố lao phu nhân mạnh lạnh không ra tiếng nàng dĩ vãng trị ra nặng nhất quý củ đặc biệt trong nhà nữ nhi cần tuân thủ nghiêm ngặt quy giáo lễ nghi đây cũng là vì các nàng hảo Nhưng là trong nhà ra rất nhiều sự tình sau, nàng ý tưởng cũng chậm rãi có chút biến hóa. Không cần mọi chuyện tích cực, có đôi khi mắt nhắm mắt mở, bọn nhỏ có thể càng vui vẻ tự tại. Ta là xem nàng tự mình hiểu đúng ngực, nếu không sao có thể từ nàng. Lao gia tử chỉ cười không nói. ngày xuân hảo khi cảnh, bọn họ cố ra về sau cũng sẽ chậm rãi có hảo cảnh tượng. Cha! Cha! Nương! Cố lao nhị hô to gọi nhỏ từ xa tới, người thực mau liền xuất hiện ở chủ viện cửa. Lão gia tử ý cười một đốn, hơi cảm đau đầu, đứa nhỏ này như thế nào lại tới nữa? Lần này đến phiên lão phu nhân chỉ cười không nói, Khúc Liên đứng ở hai người phía sau, lặng lẽ nhấp môi nhẫn cười. Từ khi lão gia tử tỉnh lại, nhị gia mỗi ngày tất yếu đến chủ viện tới đưa tin, có khi là lại đây ngồi trên cái đi canh giờ, có đôi khi là ngồi xổm lão gia tử bên cạnh, cũng không làm gì, liền kêu hai tiếng cha. Như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhoáng lên chính là hai tháng. lao gia tử bị phiền đến đầu đều lớn cố lao nhị hấp tấp chạy tới ở lao gia tử trước mặt ngồi xổm xuống, xuống trước quan sát hạ lao gia tử khí sắc thấy tinh thần không tồi mới nói cha nương trong nhà lai khách lai khách ngươi đi tiếp đón là được chạy tới hậu viện làm chi lao gia tử bất đắc dĩ nói cố lao nhị dừng một chút thật cẩn thận nói là viên gia viên hoài sinh tới cửa bái phòng nhị lao nghe vậy lập tức chính xác cố lao phu nhân buông quyển sách đứng dậy ta đi xem cố lao gia tử gật đầu đem phù nhi cũng kêu lên đi thôi có chuyện gì giáp mặt nói rõ ràng không thể làm phù nhi nha đầu vẫn luôn chịu ủy khuất chờ bạn già đi rồi cố lao gia tử rũ mắt nhìn còn ngồi xổm chính mình trước mặt con thứ hai thật là bất đắc dĩ bộ dáng này cùng không thai sữa oa nhi dính cha mẹ dường như làm gì đâu ngươi cũng qua đi đại ca ngươi ở cửa hàng trong nhà đến có cái nam nhân căng ra cha ta đi qua ngài bên người không ai lao gia tử trực tiếp đem đôi mắt nhắm lại nhắm mắt làm ngơ bày ra không cho phân trần thái độ cố lão nhị lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi đông viện nghe được viên hoài sinh tới cửa tin tức cố tây phủ sửng sốt một hồi lâu cảm thấy đột nhiên rất nhiều cũng tựa tại dự kiến bên trong nàng trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng mấy tháng ly biệt đã xảy ra quá nhiều sự tình bọn họ chi gian giống như đã hoành một cái vượt bất quá đi khe ránh Kia phân tình nghĩa cũng đã bị tiêu ma đến hoàn toàn thay đổi cố tây phủ tới đại sảnh thời điểm cố lao phu nhân tiểu khương thị cùng cố lao nhị vợ chồng đã đang ngồi viên hoài sinh tắc đứng ở mấy người trước mặt hắn phía sau đi theo ăn mặc khéo léo gã sai vặt nhìn đến nàng tới viên hoài sinh thanh lãnh đôi mắt xẹt qua vui mừng kiểu biệt tái kiến kích động với hắn không chút nào che giấu phu nhi hắn gọi cố tây phủ cúi đầu đi đến trước mặt hắn hành lễ lại ngước mắt khi mở miệng viên công tử viên hoài sinh trong mắt vui mừng ngưng lại cả người giống bị bắt một chậu nước lạnh lòng tràn đầy kích động bị tới lạnh nay một tiếng viên công tử đưa bọn họ sinh sôi cắt mở khoảng cách phú nhi hắn ách thanh mở miệng ngươi tới phía trước ta đã cùng chư vị trưởng bối giải thích quá lời đồn đại không thật ta chưa bao giờ ruồng bỏ quá chúng ta chi gian hôn nước hắn sáng nay vừa mới lên bờ trở về một chuyến hẻm ô mục đem hắn rời đi trong lúc phát sinh sự tình đại khái hiểu biết một lần lúc sau lập tức liền tới rồi cố chạch tới phía trước hắn nghĩ tới rất nhiều giải thích chính là hiện tại nhìn thiếu nữ rũ mắt xa cách biểu tình hắn thế nhưng một câu đều nói không nên lời Viên công tử Tiểu Khương Thị từ ghế trên đứng dậy, đi đến hai người trung gian, đem nữ nhi chắn phía sau, nàng thần sắc lãnh đạo nguyên bản hai nhà kết thân là đại hỷ sự, chính là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, chứng minh ngươi cùng nữ nhi của ta cũng không thích hợp. Chúng ta cũng là sau lại mới biết, nguyên lai like ngay từ đầu, mẫu thân ngươi liền trướng mắt chúng ta cố ra dòng dõi, trướng mắt nhà ta phủ nhi. Còn thỉnh viên công tử tha thứ ta cái này đương nương ích kỷ, ta hy vọng nàng ngày sau sinh hoạt tốt đẹp an ổn. mà không phải ép dạ cầu toàn đầy đất lông gà người ta hai nhà việc hôn nhân từ bỏ đi viên hoài sinh cả người chấn động bật thốt lên cự tuyệt không ta không đồng ý viên công tử ngươi là người đọc sách đương biết cưỡng cầu vô hảo quả đạo lý cố lao phu nhân cũng đã mở miệng ngày đó ngươi vào kinh thành đi thi truyền đến tin giữ, ta cố ra bị mẫu thân ngươi nháo đến nhà cửa không yên đó là như thế chúng ta cũng cố hai nhà tình cảm một sự nhịn chín sự lành phù nhi càng là tuyên thệ không hề gả chồng lấy người ở góa thân phận thế ngươi phụng dưỡng mẫu thân chính là nàng ép dạ cầu toàn đổi lấy lại là có lẽ có bôi nhọ nhục nhã mẫu thân ngươi biết được ngươi còn sống tin tức càng là liền báo cho một tiếng đều không có lặng lẽ rời đi cố ý làm ta cô ra chẳng hay biết gì binh hoang mã loạn làm phù nhi hãm sâu lời đồn đãi khó có thể thoát thân ta cố ra không có xin lỗi các ngươi nửa phần lại đổi lấy như thế đối đãi nhà ta phủ nhi những cái đó ý năn bình, lại có ai tới thế nàng tiếng mất lao phu nhân nói Làm viên hoài sinh sắc mặt tái nhợt hô hấp khó khăn. Nhìn tiểu khương thị sau lưng trước sau rũ mắt không nói hao gầy thiếu nữ, hắn càng là thân hình lung lay sắp đổ. Ý năn bình. Hắn lại làm sao không phải ý năn bình. Chính là cố gia thượng có người có thể trách, hắn có thể đi quái ai. Quái mẫu thân. Vẫn là trách hắn chính mình. Lao phu nhân, bá mẫu, ta có thể hay không cùng phù nhi đơn độc nói chuyện. Hắn nghẹn ngào thanh âm, mở miệng tỉnh cầu. Cố lao phu nhân trầm mi. chúng ta cố ra thái độ đã sáng tỏ không có gì lại nhưng nói còn thỉnh viên công tử chớ có làm chúng ta khó xử thỉnh cầu không được viên hoài sinh nhắm mắt thật lâu sau lần nữa mở miệng kia nếu là mệnh lệnh đâu đại sảnh nháy mắt đình trệ cố lao phu nhân chờ đồng thời thay đổi sắc mặt cố tây phù ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện sắc mặt tái nhợt nam tử cặp kia xưa nay thanh lánh nội liễm đôi mắt giờ phút này lóe cầu mà không được thống khổ cùng cố trước nàng nhấp nhấp môi tổ mẫu nương ta cùng viên công tử nói chuyện. Cố Trạch Hoa viên nhỏ, vườn hoa hoa lan xanh lá mạ ý hành hành, ấm áp ánh mặt trời sông lên sái lạc, cảnh xuân cực hảo. Chỉ là trong không khí thượng mang theo xe lạnh hàn ý, với lúc này, vô cớ làm người hàn thượng trong lòng. Chương 217 Tả Hữu đều là khó xử, tự nhiên là khó xử người khác. Hoa viên nhỏ độc đối hai người. Nữ tử phấn hoàng mỏng áo, tóc đẹp bàn thành đôi búi tóc, chuế trắng tinh hoa nhung, ngọc nhan, kiểu mỹ dịu dàng. Nam tử xanh đen trường bào, dáng người thẳng khí vũ hiên ngang tuấn lãng khuôn mặt thanh lánh mi sắc rõ ràng là lẫn nhau quen thuộc dung nhan quen thuộc đến tuyển khắc với tâm giờ phút này bốn mắt nhìn nhau lại ẩn ẩn lộ ra một cổ xa lạ tới ta còn không có chúc mừng ngươi cố tây đường nhấp môi cực lực cười cười chúc mừng ngươi cao trung Trạng nguyên viên hoài sinh ngưng nàng hỏi cao trung Trạng nguyên ngươi cảm thấy ta nên vui mừng sao Trầm mặc cao trung Trạng nguyên tất nhiên là đại hỷ chính là bọn họ lẫn nhau Hiện tại lại đều nói không nên lời hỉ tới. Ta tới rồi thượng kinh lúc sau, thực mau liền viết tin trở về, nhưng là vẫn luôn không thu đến hồi âm. Lần này là viên hoài sinh trước đánh vỡ trở mặc. Nửa năm nhiều không thấy. rời đi trước hắn từng mặc sức tưởng tượng, lại khi trở về, có thể chính đại quang minh đem nàng ôm vào hoài. Lại chưa từng tưởng tái kiến khi, liền nói chuyện liền trở nên như thế gian nan. Hắn rõ ràng chưa từng làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, đứng ở nàng trước mặt lại ôm lòng tràn đầy bức dứt. tin. Cố tây phù như mày, nhà ta vẫn chưa thu được quá thượng kinh gửi thư, chỉ có đường nhi cùng ta đại ca gửi trở về thư nhà, tổng cộng cũng liền tam phong. Bốn mắt nhìn nhau, nghi hoặc ở hai người trong lòng phiếm khai. Nếu hắn viết tin, mà nàng thu được. Như vậy hiện tại bọn họ chi gian, còn sẽ biến thành như vậy sao? Cố tây phù mắt hạnh ảm đạm, khít sâu một hơi liền muốn mở miệng. Chuyện này ta quay đầu lại tường tra. Viên hoài sinh dành trước nàng một bước, đến nỗi từ hôn, ta tuyệt không đồng ý. Viên công tử, người ta chi gian thật muốn xa lạ đến tận đây. Chẳng lẽ người ta có thể coi như, dường như không có việc gì. Viên hoài sinh tử cố chạch chạy chối chết. Cố tây phù đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa động. Nghe được hắn còn sống hơn nữa cao trung trạng nguyên tin tức sau, nàng là vui mừng. Cặp sau, cũng ngũ vị tạp trần. Nàng lặp đi lặp lại nghĩ tới bọn họ chi gian, có hay không khả năng trở lại nguyên trạng, chính là thương tổn trung quy tồn tại, không có khả năng mặt bình. Cho nên hôm nay đại sảnh thượng, tổ mẫu cùng mẫu thân đưa ra từ hôn từ bỏ, nàng lựa chọn cam chịu. Đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Bọn họ chi gian vấn đề, không ở với truyền lưu hắn muôn các cưới. Nguyên nhân căn bản, vẫn là gia hộ môn đình, cấp trưởng bối nhận đồng. Hắn đã nhập con đường làm quan, có rất tốt tiền cảnh. Làm quan giả trọng thanh danh hiếu đạo. Nếu bọn họ hai người thành thân, hắn thế tất sẽ kẹp ở nàng cùng hắn mẫu thân chi gian thế khó xử. Náo đến cuối cùng không người vui vẻ. Hà tất tam bại đều thương. Hoa viên nhỏ cửa thủy hoa sau, cố tây đường dựa vào xe lăn chỗ tựa lưng, đúng lý hợp tình nghe xong một hồi góc tưởng. Cựu ra, ngươi nói thành thân có phải hay không người tự tìm phiên não? Nghe được thiếu nữ do hỏi, tiến cửu không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, nếu gặp gỡ bực này sự chính là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta, thiếu nữ nghiêng đầu, nhướng mày cười, ta sẽ làm viên ra lão phụ nhìn đến ta liền sợ đến đường vòng đi, lấy hiếu đạo áp ta nhưng vô dụng. tưởng cưới ở nàng đỉnh đầu dương ai. người như vậy còn không có sinh ra. Ngươi không sợ phu quân thế khó xử. Tả hữu đều là khó xử, tự nhiên là khó xử người khác. Nếu là đỉnh không được khó xử, thành cái gì thân? Tiến cửu bật cười, này xác thật là nàng tác phong, cho nên tự tìm phiền não vừa nói, tùy người mà khác nhau. Thì như ngươi, khi nào đều sẽ không làm chính mình phiền não? liền nghe thiếu nữ lại hỏi, vậy còn ngươi? Nếu ngươi là viên hoài sinh, ngươi sẽ như thế nào? ta không phải hắn, cho nên không làm giả thiết. cố tây đường, này chỉ cáo giả. chân trượt chân trượt, hẻm mộ ô một cực náo nhiệt. trạng nguyên lang áo gấm về làng, viên hoài sinh một hồi tới, viên gia tiểu viện liền khách đến đời nhà. đều là chấn trên nhà giàu nghe tin mà đến, nương chúc mừng cớ phản quan hệ thảo nhân tình. xem ở người khác trong mắt, quang tông diệu tổ, phong cảnh vô hạn. từ cố gia trở về, viên hoài sinh qua loa đem tìm tới môn người đổi rồi, đóng cửa lại. nghe ngoài cửa như cũ ồn nào ồn nào náo động, viên hoài sinh cười đến cô đơn. hắn mang theo có thể cùng nàng ở bên nhau hy vọng, mang theo có thể cùng nàng bạc đầu tệ mi nhi nữ vòng đầu gối chờ đợi, hắn mới có tranh thủ vinh quang đua kính cùng hào khí. mà nay nàng nói cho hắn, hết thể từ bỏ. hắn cúi đầu nhìn chính mình trong tay chảo nắm vinh hoa, thế nhưng rắc buồn cười. kia nơi nào là cái gì vinh hoa, bất quá là một phủng cắt sỏi, trung bình. cầm này khối lệnh bài đi tin quán. hỏi một chút nhưng có người tiệt thượng kinh gửi hướng cố ra thư tín viên hỏi sinh lấy lệnh bài đưa cho đi theo gã sai vặt mở miệng phân phó nếu là tin quán không có thượng kinh gửi thư như vậy thuyết minh hắn biết những cái đó tin căn bản không có gửi đến vọng tiểu trấn từ thượng kinh chạm dịch gửi thư thu phí xa xỉ thư tín trên đường mất đi khả năng tính của tiểu có khả năng nhất là những cái đó tin căn bản không có rời đi thượng kinh mà có năng lực động tay chân người viên hỏi sinh nhìn về phía thượng kinh phương hướng ánh mắt cực lãnh gần mấy tháng qua vọng tiêu chấn bắt quái tần khởi tất cả đều là củng cố gia có quan hệ giữa để cho người nhạc nói số tự nhiên cố gia cùng viên gia ân đoán tình thủ nay đây viên hoài sinh còn hương toàn bộ thị trấn người đều đối này chặt chẽ chú ý liền muốn nhìn một chút viên mẫu củng cố gia nháo đến như vậy nan kham lúc sau trạng nguyên lang đã trở lại sẽ xử lý như thế nào củng cố gia chi gian vấn đề kỳ quái như thế nào không động tinh đâu viên gia lão phu Ú nhân không phải đi thượng kinh sao không thêm mắm thêm mối cửa trách cố ra không phải sao có thể không cửa trách bất quá trạng nguyên lang cùng hắn mẫu thân không giống nhau là cái thanh chính hiểu lý lẽ chưa chắc sẽ cùng cố ra nháo khai kia hắn cùng cố ra nhị cô nương việc hôn nhân còn có được hay không không phải nói hắn lập tức liền phải làm quan lớn con rể sao ta giữa chưa riêng đi theo cố ra quen biết láng giềng hỏi thăm cái kia đồn đãi là giả nhân ra trạng nguyên lang ở cố gia chính miệng nói căn bản là không lần đó sự nhân ra tới cửa còn tưởng tiếp tục cầu thú cố nhị cô nương đâu nha khá giải tình a cố nhị cô nương mệnh vợ phu nếu là hai người có thể thành ta mới trạng nguyên lang về sau tất nhiên con đường làm quan càng thuận có ích lợi gì cố ra cũng không phải là mềm quả hồng nhà mình nữ nhi bị như vậy nhục nhã tra tấn khẳng định sẽ không lại tiếp tục xem trọng việc hôn nhân này ta xem nào hai người hồi lạc bên ngoài nghị luận sôi nổi cố trạch ngược lại rất là an tĩnh an với một góc tự quá mục đích bản thân vào đêm Cơm chiều qua đi, cố tây đường thừa dịp ngủ trước nhàn hạ, lại đi bỏ nhà nàng nhị tỷ cửa sổ. Viên thư sinh không chịu từ hôn, tỷ tỷ ngươi như thế nào tưởng? Nương nói nữ tử tốt nhất niên hoa chính là 17-18 tuổi, hắn sẽ không kéo ngươi đến 7 tám chục tuổi đi. Thiếu nữ nhìn chân bắt chéo ngồi ở cửa sổ thượng, ngẫm lại có lẽ thực sự có như vậy cái khả năng. Tỷ tỷ, nếu không ta đi tấu hắn, tấu đến hắn lập tức từ hôn. Cố tây phủ bản tâm tình nặng nề, bị muội muội như vậy vừa nói, phiền nào đều bị trộn lẫn không có. Nói bậy gì đó đâu. Nàng giận cửa sổ thượng thiếu nữ liếc mắt một cái. Ta việc hôn nhân đều có tổ mẫu cùng cha mẹ làm chủ, ngươi chớ có làm bậy. Nàng có ý tưởng không cùng mội mội nói. Việc hôn nhân này bên kia có thể hay không lui, sẽ kéo bao lâu, kỳ thật nàng cũng không như thế nào để ý. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng đã không có đến tuổi nhất định phải gả chồng mới tốt ý tưởng. Ngày đó nàng cùng viên mẫu hứa hẹn ngày sau lại không gả chồng, đều không phải là tất cả đều là bị bắt, nàng là thật sự nghỉ ngơi gả chồng tâm tư. Nàng sợ. Chương 218 trở về Thượng Kinh. Viên thư sinh muốn cùng người khác thành thân lợi đồn đãi sẽ không vô duyên vô cớ truyền ra tới, sau lưng khẳng định có người chơi thủ đoạn, ủy khuất toàn ngươi bị, không tức giận. Cửa sổ thượng thiếu nữ nhìn người biếng, lời nói lại sắc bén vô cùng, không cho bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Cố Tây phù ngẩn ra một lát, rũ mắt, khả năng có chút đồ vật, chú định không phải ta. Nàng không nốc, như thế nào có thể không thể tưởng được sau lưng có khác nguyên nhân? Chỉ có thể nàng có thể như thế nào đâu. Dân không cùng con đấu. Cố ra gần một năm tới đều chỗ thời buổi rối loạn, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, lại cấp người trong nhà thêm phiền thoái. Ta quá đoạn thời gian đi thượng kinh chơi, trở về cho ngươi mang lễ vật. Cố tây đường nói xong nhảy xuống cửa sổ, trở về phòng ngủ. Lưu lại cố tây phủ ở nơi đó có chút mặc danh. Mội mội bò cửa sổ lại đây, chính là tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu này. Tổng cảm thấy không đúng lắm. Đi thượng kinh. Cố tây Phủ nghĩ đến cái gì, mí mắt ngảy hạ. Muội muội làm người cực bên bực người mình, nàng đi thượng kinh, bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ra, ngài thật muốn lại hồi thượng kinh. Cách vách trong viện, tiến nhất nhíu mày. Tiến cửu gật đầu, cười nói, cái này biểu tình làm chi. Thượng kinh lại không phải cái gì hồng thủy manh thú. Hồng thủy manh thú nhưng thật ra càng tốt đối phó chút. Tiến nhất lầm bẩm. Manh thú ăn người trực tiếp lộ ra răng nanh, dơ tay chém xuống giết đó là... Thưa đức đế thọc ra lại đều là thủ đoạn mềm dẻo, làm người khó lòng phòng bị, phiền không thắng phiền, còn không thể trực tiếp đáp lễ trở về. Chủ tử ngốc tại thượng kinh, cùng ngốc tại nhà giam vô dị. Nếu ra tới, tội gì muốn chính mình chạy về đi. Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta quá mấy ngày liền nhích người. Tiến cửu phân phó. Nhanh như vậy. Tiến cửu dương môi, đôi mắt thâm u, chỉ sợ có người đã chờ không kịp. Giang nam chấn nhỏ, ngày xuân bầu trời đêm cực mỹ. Ánh trăng mông lung, chuế mãn đời sao nóc nhà ngói mái nhân hơi nước ngồi ở mặt trên làn váy một chút đã bị thấm vào lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hàn cố tây đường nằm ở ngói thượng tiểu chân bắt chéo đầu gối hai tay đêm đã khuya chung quanh tinh thật sự nơi xa không biết nơi nào truyền ra tới hết mình dị thường rõ ràng nàng nhìn màn trời trăng rằm ánh mắt thâm u thượng kinh a rời đi gần 4 năm xem như đã lâu đi không biết những cái đó cố nhân nhóm quá đến còn hảo nàng khỏe môi nhẹ nhàng nết lên một góc lần này nhưng đừng lại đến chọc ta cô mãi mãi hiện tại hậu trường ngạnh thật sự mãi rất chỗ khó khăn run dẩy bò lên tới độc lão bị những lời này lôi đến trực tiếp lại trượt đi xuống này không phải hắn nhận thức tiểu hôn đản tiểu hôn đản trước kia trước nay chỉ dựa vào chính mình hiện tại nàng cư nhiên bắt đầu cùng người đua hậu trường độc lao hưng phấn đến không thể chính mình lại hự hự bò lên trên đi tiểu hôn đản lần này đi thượng kinh đem bọn họ một lưới bắt hết đừng lưu tình, đừng làm cho bọn họ khoe khoang làm cho bọn họ nhìn một cái ngươi cũng là có người che chở. Cố Tây đường đầu vai lại đây, nhìn mắt nhỏ cọ lượng cọ lượng lao đầu nhi, không mang theo ngươi đi nga. Ngươi đạp mã là muốn thử xem lão tử tân nghiên độc. Độc lao còn không có triển khai tư thế, một cái điểm đen nhỏ nên diện đánh rút lại, đem hắn đánh đi xuống. Nam ở dưới mái hiên còn có thể nghe được nóc nhà thiếu nữ lạnh lạnh thanh âm, Bạch Tiểu Hắc, ngươi ra ra ra ngứa. Độc lao tảng khởi muốn cắn hắn mặt Bạch Tiểu Hắc, điểm mũi chân trốn đi. Ba tháng ngày đầu tiên. viên hoài sinh lần nữa đi vào cố gia, tiến đến cáo biệt Tiên nhiệm sắp tới vô pháp tiếp tục trì hoãn hắn trở về đã một đoạn thời gian không thể lại kéo dài đối với từ hôn một chuyện hắn như cũ không buông khẩu chỉ nói sẽ mau chóng cấp cố ra một công đạo cố trạch trước đại môn lâm lên xe ngựa hết sức viên hoài sinh gặp được khoan thai mà đến thiếu nữ trong tay phủng cái hộp gấm bên trong là hắn trước đây đưa cho nàng tất cả đồ vật một chi bạch ngọc trâm phù dung hoa thoa đầu hai phong thư Nhìn hộp gấm đồ vật, viên hoài sinh hoàng giác, chính mình cho nàng đồ vật, nguyên lai như vậy thiếu. Mà nàng nhân hắn sở thừa nhận, lại nhiều đến hắn không biết muốn như thế nào thường, như thế nào còn. Hắn ở hoài thành khi mua tới tưởng đưa nàng thanh ngọc tay xuyến, hiện giờ nàng người liền ở trước mắt, hắn lại đột nhiên không dám tạo. Thế nhưng mất đưa ra dũng khí. Chờ ta đem sự tình biết rõ ràng, ta sẽ lại trở về. Phú nhi, ta sẽ không từ hôn. Ta không tin chúng ta chỉ gian có duyên không phận. Hắn cơ hồ là trốn lên xe ngựa rời đi. Cố Tây Phù nhìn theo xe ngựa đi xa, vánh mắt thường đỏ, phùng hộp gấm tay không thể sắt run rẩy. Nàng lại làm sao như trên mặt như vậy bình tĩnh. Chỉ là, hắn hẳn là cũng biết, hiện giờ hắn đã sớm thân bất do kỷ. Viên Hoại sinh rời đi hai ngày sau, Cố Tây Đường cùng Yến Cửu cũng bước lên đi hướng thượng kinh thuyền. Cấp người trong nhà lý do đang lúc thật sự, đi cha còn lại thuốc giải độc tài. Trong hoàng thành kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, đi nơi đó. Có lẽ có thể tra được bên ngoài cha không đến manh mối. Lâm lên thuyền trước, Cố Lao tra tới một hồi 18 khóc đưa. Độc lao quái cũng đẩy mặt tốc sát tới tiến đưa. Lần trước không có thể đi lưu vực còn chưa tính, lần này rõ ràng có thể mang lên hắn, nha đầu chết tiệt kia lăng là không cho hắn đi theo. Hắn dùng cổ quái dây đẳng nghiên ra tới độc, không có dùng võ nơi. Thật không mang theo ta đi. Không mang theo. Vậy ngươi vãn chút lại đi không được. Mới trở về bao lâu, nhân gia đã đánh ta má trái. Ta không còn trở về, chẳng lẽ còn phải đợi hắn tích góp sức lực lại đánh ta má phải? Độc Lao quái câm miệng, đó là tất nhiên muốn đánh trở về. Chính là vả mặt tốt như vậy chơi sự tình, ngươi mang lên ta a. Nhìn sông Hoài thượng tiệm đi xa dần thuyền, Độc Lao quái nước mắt lưng tròng. Ba tháng mặt, xuân về hoa nở. Thượng kinh trường nhai ngựa xe như nước, ồn ào náo động phồn hoa, tùy ý có thể thấy được cẩm y y hoa phục. một chiếc vẻ ngoài xem ra lược hiện keo kiệt xe ngựa mới vừa tiến vào cửa thành hối nhập chen trúc đường phố thượng kinh các đại quyền quý lập tức thu được tin tức phong vân áng khởi quốc sư phủ nghe được mật thám tới báo tư tả lãnh đạm đôi mắt hiện lên lượng mang rốt cuộc tới chuẩn bị ngựa xe đi cửu vương phủ đồng thời quảng bình bá phủ cũng được đến tin tức quảng bình bá ngồi ở trong phủ đại sảnh nghe thám tử tới báo ánh mắt đen tối lập lòe hắn bên sườn bá phu nhân chu thị tắc mặt lộ vẻ khiếp sợ cái gì Tiểu vương mang theo cái nữ tử hồi kinh, nàng kia cùng cố tịch cái kia nghiệt xúc cực giống. Nhiều năm trôi qua, chẳng sợ cái kia nghiệt xúc đã sớm đã ném đi bài tha ma huy kên kên, nhắc lại nàng Chu Thị như cũ hận đến ngứa răng, lập tức đi tra tên kia nữ tử thân phận, cho ta tra cẩn thận. Chờ mật thám lĩnh mệnh rời đi, Chu Thị nhìn về phía Quảng Bình Bá, cái kia nghiệt xúc lúc trước thật là chết ấu. Nàng hỏi chuyện thời điểm, đầy ngập ghét hận không chút nào che giấu, đồng thời trong lòng còn trôn không thể sát sợ hãi. Ba năm nhiều trước cái tiêu nghiệt súc bằng bản thân chi lực thượng có thể chỉnh đến Quảng Bình hầu phủ nguyên khí đại thương, nếu là nàng không chết. Vạn nhất tiểu nghiệt súc tồn tại trở về báo thù, sau lưng còn có cửu vương chống lưng, như vậy lấy Quảng Bình bá phủ hiện giờ tình trạng, chỉ sợ liền đánh trả chi lực đều không có. Nhìn ra nàng tâm tư, Quảng Bình bá sắc mặt lãnh trầm hạ tới, quắc, hoảng cái gì? Cái tiêu nghiệt súc đã sớm đã chết. Hạ nhân sửa sang lại thi thể thời điểm người ta còn tự mình tham quá, từ đâu ra khởi tử hồi sinh. bất quá là lớn lên có chút giống nhau thôi, này liền dọa phá người mật. chương 219 trăm ngoạn ý nhi này là thái y yể. nghe vậy, chu thị trong lòng định rồi một chút, chỉ là tưởng tượng đến còn có người cư nhiên cùng tiểu nghiệt xúc lớn lên cực kỳ giống nhau, nàng vẫn là như ngạnh ở hầu. gương mặt kia, nàng đời này đều không nghĩ lại xem một hồi, người nọ đến tột cùng là cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm cửu vương mang theo trên người. nắm khát lụa, chu thị như cũ mày không triển, kỳ thật nàng càng tò mò. vẫn là kêu đâm mặt đến tột cùng cùng cố tịch có bao nhiêu giống không tự mình đi nhìn xem nàng trong lòng thật sự khó an ngươi chớ có nhiều chuyện quảng bình bá lại mở miệng quát lớn nói chúng ta bá phủ hiện giờ là cái gì tình hình ngươi cũng rõ ràng nếu là vì điểm việc nhỏ đắc tội cửu vương không nói ta quảng bình bá phủ chính là cha ngươi cũng đảm đương không dậy nổi đã biết lòng ta có chừng mực chu thị không kiên nhẫn lại nói cửu vương tuy rằng quyền cao lại phi vị trọng hắn chung quanh có rất nhiều như hổ dình mọi người Không cần chúng ta trộn lẫn, đó là hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn quá mức căn nhàn. Chỉ sợ thật tới lúc đó, cửu vương cũng không hạ phân tâm tới cố mặt khác. trừ bỏ quốc sư phủ cùng Quảng Bình bá phủ, trong hoàng cung cũng nhân cửu vương phản kinh nháo gia động tinh tới. Đổi làm di vãng, cửu vương phản kinh tự nhiên sẽ không làm người phản ứng lớn như vậy. Nhưng là lần này bất đồng di vãng. Cửu vương không phải một mình phản kinh, hắn mang theo nữ tử đồng hành. Thưa đức đế đối này nhất hoàng sợ. Hắn cái kia cựu đệ nhiều năm qua bên người chưa từng nữ tử xuất hiện, cũng chưa từng cùng cái nào nữ tử từng có thân cận. Cho nên hắn tuy rằng cực kỳ kiên kỵ, lại sẽ không khẩn trương đến tận đây. Yến Kinh Hồng là cái tàn phế, tàn phế là đang không thượng hoàng vị. Nhưng nếu có một ngày Yến Kinh Hồng thành thân, có hậu, như vậy cái kia sau liền sẽ là hắn tuyệt đối hòa lớn. Yến Kinh Hồng cố nhiên không đảm đương nổi hoàng đế, nhưng là hắn nếu muốn nâng đỡ hắn hậu nhân thượng vị, tùy thời có thể đem hiện giờ tại vị hoàng đế lôi xuống ngựa Yến Kinh Hồng có cái kia bản lĩnh cùng năng lực, bởi vì bọn họ cái kia bất công phụ hoàng đem sở hữu đồ tốt nhất đều để lại cho Yến Kinh Hồng. "Người tới, lập tức đi cha." Cha Cửu Vương cùng tên kia nữ tử ra sao quan hệ? Nếu có thai hỏa ngầm thừa đức đế đôi mắt nheo lại, bính ra tàn nhẫn, liền động thủ đem người trừ bỏ. Hán tuyệt không có thể làm Yến Kinh Hồng có hậu. Xe ngựa từ trường ngay sử nhập hẻm đông nhị, cuối cùng ngừng ở kiến tạo xa hoa rộng lớn Cửu Vương phủ trước đại môn. Nửa canh giờ lộ trình, ít nhất có mười bắt nhân mã ở nơi tối tăm theo dõi kiểu ra ngươi ở thượng kinh thật là đủ chú mục a vén màn lên đánh giá trước mắt phủ đệ cố tây đường không chút để ý chế nhạo Tiễn cửu cười cười thói quen bọn họ ái nhìn chằm chằm làm cho bọn họ nhìn chằm chằm đó là chỉ cần với ta không có gì gây trở ngại từ bọn họ đi ngày nào đó ngươi không cho bọn họ nhìn chằm chằm sợ là thật nhiều người muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày tham quan một chút ta phủ đệ cố tây đường ánh mắt sáng lên không nói hai lời xuống xe, tự nhiên muốn tham quan. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại ở chỗ này trụ khá dài một đoạn thời gian, đến quen thuộc địa bàn. Đáng tiếc luôn có người thích lỗi thời nhiễu người hứng thú. Cố Tây Đường cùng Yến Cửu chân chức vừa mới bước vào Vương phủ đại môn, còn không có tới kịp cho chính mình hoa địa bàn, liền nghe Vương phủ người gác cổng tới báo, có khách đến cửa. Quốc sư Tư Tả tới chơi. Liền ở ngoài cửa. Vừa nghe đến Tư Tả tên, Cố Tây Đường tức khắc hứng thú ra rời. luôn không thỉnh tự đến hắn có biết hay không chính mình thực chắn ghét tiểu cô nương lông mày tùng thanh bắt tự mỗi một cây lông mày đều đang nói không cao hứng tiến cửu lấy quyền để môi nhẫn cười nói ta làm người gác cổng đem người đổi rồi tiểu cô nương cái miệng nhỏ một liệt thật là tán đồng như thế tốt nhất cố cô nương đang nói cái gì tốt nhất thính ngoại nam tử mang theo tùy tùng đi tới một bộ bạch tí y chi lan ngọc thụ thanh âm trầm thấp réo rát rất êm thai âm sắc dừng ở cố tây đường trong thai nàng vừa mới giơ lên khỏe miệng lập tức cùng bị thứ gì tạp dường như hạ phiết đến lợi hại ẩn nhận không được tiếng cười tràn ra hiến cựu khoác miệng tiểu cô nương lặp lại biến sắc mặt bộ dáng nô no, quá mức đáng yêu cười qua đi hắn đôi mắt thâm một chút nay phân đang yêu tựa hồ chỉ hắn có thể thấy được nàng trước mặt ngoại nhân khuôn mặt nhỏ xưa nay bưng ông cụ non Tỷ như trước mắt có khách không thỉnh tự đến tiểu cô nương trên mặt linh động biểu tình nháy mắt biến mất thần xác chuyển vì lãnh đạo kiêu ngạo quốc sư đại nhân tin tức cũng thật linh thông cửu gia vừa mới hồi phủ còn không có có thể nghỉ ngơi một hơi ngài lao liền hiện thân trên đường đuổi đến rất mệt đi cố tây đường khỏe môi khẽ nhếch thân mình lười nhác sau này ỉ không chút để ý hình dáng mười phân bĩ. tư tả vào cửa sau tầm mắt xẹt qua hiến cửu cặp sau liền định ở trên người nàng gương mặt kia cặp kia thân hơi thở khi nào đều có thể dễ dàng hút lấy hắn ánh mắt hắn tự nghe không ra thiếu nữ lời nói châm chọc tin tức linh thông ở thượng kinh chỗ nào cũng có bất quá không người dám tới thôi người ở khen chính mình lá gan đại cố tây đường nghiên mi tư tả đi đến nàng đối diện ngồi xuống cố nhân phản kinh ta tới thăm thăm về tình về lý cùng lá gan lớn nhỏ không gì quan hệ đối diện tiểu cô nương lập tức xoay cái phương hướng đem đối hắn ghét bỏ biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn tư tả lãnh đạm ánh mắt chạy qua ám mang quốc sư quá ta vương phủ bổn vương nên hảo sinh chiêu đãi, chỉ là hôm nay vừa mới đến kinh tàu xe mệt nhọc khủng vô tinh lực mở tiệc ngày khác buồn vương lại tìm địa phương cùng quốc sư uống trà nói chuyện như thế nào tiến cửu nhàn nhạt mở miệng nói đến khách khí thực tế là ngăn cản tư tả lại cùng thiếu nữ nói chuyện cơ hội nay tư thế nghiễm nhiên tinh thiếu nữ hộ ở cánh chìm dưới tư tả đem tầm mắt chuyển hướng yến cửu, bốn mắt nhìn nhau như mũi kiếm tương tiếp vương gia lần này ly kinh nghe nói là đi lưu vực tiến cửu cười cười gật đầu cam chịu hắn hướng đi thượng kinh thời khắc nhìn chằm chằm là lửa không được nơi đó ở đại việt quản hạt ở ngoài Dòng rắn hôn tạp loạn tượng tần phát vương gia vô thanh vô tức đi bên kia hoàng thượng thật là lo lắng ngươi an nguy cũng lo lắng vương gia nóng nổi trị liệu hai chân kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại tư tả đốn hạ nhìn bên người tùy tùng liếc mắt một cái vị này chính là thái y địa viện cực có nổi danh chỉnh thái y ỉa hoàng thượng riêng mệnh này ra cung thế vương gia xem bệnh miễn cho vương gia có cái gì không khỏe không thể kịp thời trị liệu càng thương căn bản hắn tiếng nói vừa dứt tên kia tùy tùng lập tức tiến lên muốn tham yến cửu mạch tượng vươn tay còn không có gặp phải yến cựu thủ đoạn đã bị người một chân đạp đi ra ngoài trực tiếp bay ra đại sảnh ngoài cửa phanh vang lớn tuy tùng trượt đụng vào thính ngoại vườn hoa mới ngừng lại được sắc thật chết mất qua đi bò không đứng dậy tư tả tuấn nhan đầu trầm lạnh lùng nhìn về phía cố tây đường cố tây đường đứng ở yến cựu trước người nhướng mày cười lạnh ngoạn ý nhi này là thái y hề. ta một hương giã thôn cô đều biết trong cung thái y ỉa cũng là xuyên quan phục ngươi tùy ý lộng cá nhân ra tới liền nói là trong cung thái y Quốc sư đại nhân, vương gia chân tật ở ngươi trong mắt liền như thế trò đùa. Cố Tây đường. Tiểu cái gì kêu? Cố Tây đường ngón tay nhỏ đào đào lỗ thai, hoàng thượng phái hắn ra cùng, đã là thế vương gia xem bệnh, có thánh chỉ sao? Thủ dụ đâu? Bằng không lệnh bài. Có phải hay không thai ý gì? Một cha liền biết, ngươi chống đỡ được nhất thời, có thể chắn một đời. Tiêu chờ điều tra rõ lại làm hắn khám bái, gấp cái gì? Vừa lúc kiểu gia có thể đi tắm rửa một cái đổi thân xiêm y Chạy một đường trở về, trên quần áo đều la hôi, giờ muốn chết. Tiểu cô nương dội tay, phủi phủi cửu vương ra trên quần áo nhìn không thấy cho bụi, sau đó đẩy người đi rồi. Tiến cửu, tiến nhất, người đi cha cha người nọ thân phận, nhìn xem hay không thật vì trong cung thái ý đi Tiến nhất trong lòng sảng đến không được, ứng lời nói siêu lớn tiếng, là thuộc hạ này liền đi cha. Hắn năng lực không kịp mặt khác minh đệ, liền cha cái 5-6-7-8 canh giờ đi. hai 220 trời sinh một đôi. Ra đại sảnh, ly tư tả âm lanh tầm mắt sau, cố tây đường liền rừng. Cựu gia ta không quen biết lộ A. Tiến cửu ức chế không được, cười vai thân mình. Vừa mới tiểu cô nương kia tư thế, hổ thật sự. Không nghĩ tới ở chỗ này phá công. Nơi này đi phía trước thẳng đi là hậu hoa viên, hướng kinh độ đông chín khúc hành lang đi thông tích viên, là ta chỗ ở, hướng đi về phía nam đến ngã rẽ quẹo trái, là ta ngày thường làm công thư phòng, quẹo phải còn lại là ngươi thích nhất địa phương. Nam tử nói tới đây dừng lại, cố tây đường thuận miệng liền hỏi, ta thích nhất địa phương. Nam tử quay đầu lại, thanh nhuận trong mắt là dấu không được ý cười, vương phủ nhà kho. So thu lâm biệt viện nhà kho lớn hơn nhiều. Cố tây đường rũ mắt mắt lẽ nam tử, mặt vô biểu tình. Ngươi nói thẳng ta là thổ phỉ bái. Sợ chọc bực tiểu cô nương, tiến Cửu miễn cương thu liêm ý cười, tiến nhất không ở, còn muốn làm phiền cố cô nương đẩy ta hồi tích viên, tắm rửa một cái đổi kiện siêm y thì hề. Suy. đem nàng mới vừa đối tư tả nói lý do lấy ra tới, nhưng thật ra sẽ học đến đâu dùng đến đó. Cố tây đường phít môi, lười nhác theo tiếng, hành, khách nghe theo chủ. Mới tới vương phủ, đối giao thông không quen thuộc, cũng may có người chỉ lộ, cố tây đường tự nhiên mà vậy bắt đầu nhớ bản đồ. Tư tả tính tình đang nghi, thả tâm tư kín áo, lần sau gặp lại loại chuyện này ngươi đừng ra tới thay ta chán, ta sẽ tự ứng phó. Tiến cửu mở miệng kéo về chính đề, ngươi vừa mới đá chỉnh thái y kia một chân. rất có thể sẽ làm hắn đối với ngươi sinh ra nghi ngờ, về sau ngươi ở thượng kinh muốn làm cái gì, liền càng thêm bó tay bó chân. Hắn biết nàng chưa bao giờ ở tư tả trước mặt lộ ra công phu. Đã cố tình giấu giếm, chính là không nghĩ làm người nọ biết. Cố tay đường không để bụng, ta vô dụng nội lực. Hương giã thôn cô trời sinh lực lớn vô cùng, không hiểu thu liễm lực đạo, hắn đó là nghiệm thương cũng nghiệm cũng không được gì. Tiến Cựu lại lần nữa bật cười, cái này lý do rất hợp tình lý. Cửu ra tán thưởng. Cô nãi nãi cũng không lỗ mãng. tiểu cô nương trong thanh âm mang theo điểm khoe khoang. Lại là ở trước mặt hắn mới có thể hiển lộ tiểu cảm xúc. Tiến cửu trong mắt ý cười biến lùng. Cố tây đường gian trung quay đầu chiều đại sảnh phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng. Nàng kỳ thật vẫn chưa tính toán lại che giấu bao lâu. Rốt cuộc lần này sẽ trở về thượng kinh, chính là qua lại kính tư tả. Trọng sinh sau vốn định quên đi quá khứ, hảo hảo quá chính mình tiểu nhật tử, lại cứ có người muốn chính mình đụng phải môn tới liên tiếp chọc nàng. trêu Nàng cố tây đường cũng không phải là đứng bị động chờ bị đánh tính tình, Một ma lại tính kế, Phật đều thượng hỏa. Tư tả muốn tìm chết, nàng liền thế hắn khai một phiến địa ngục môn. Tư tả tự mình nghiệm trịnh thái y trên người thương. Không thể nghi. Thuần sức châu gây ra, vô dụng bất luận cái gì xảo kính nội kình. Cái này phát hiện cũng không có làm tư tả sắc mặt đẹp, ngược lại càng vì âm trầm. Chủ tử, cố tây đường khả năng thật là trời sinh mạnh mẽ. mặc phụ nhớ tới ở hoài thành khi sự tình. Ngày đó ở hoài thành khách điểm trước, nàng từng đem chúng ta cưới xe ngựa cảng xe đá nước. Nguyên bản mạc phụ đấy lòng còn hoài nghi cố tây đường có hay không có thể là tân thiên sát tinh, hiện giờ xem ra, là hắn nhiều lo lắng. Thiên sát tinh không có khả năng là mạng phụ. Ta tự trong lòng hiểu rõ, đi xuống. Đem người toàn bộ khiến lui, tư tả đem chính mình nốt ở thư phòng, nhắm chặt cửa sổ. Thối tăm ánh sáng chung, hắn đôi mắt hung ác nham hiểm đến đỏ lên. Không có khả năng. Hắn không có khả năng sẽ nhận sai. trời sinh sức trâu muốn dùng loại lý do này tới đem hắn lừa gạt qua đi cố tây đường đem hắn trở thành ngốc tử sao tư tả nhắm mắt lại khớp hàm mất máy trong đầu nhất biến biến trồi lên toàn là thiếu nữ động thân tre ở hiến kinh hồng trước mặt đem người nọ hộ ở sau người hình ảnh vênh tiếng vang hắn trong tầm tay bàn bị tạp thành dập nát bàn tay bị vẩy ra vụn gỗ cắt qua đổ máu hắn tựa hồn nhiên vô giác quanh thân càng thêm chấm lãnh người nọ tính tình lạnh nhạt trời sinh vô tình Hắn dùng hết tâm tư làm bạn nàng như vậy nhiều năm, mới được nàng không nhiều lắm vài lần giữ gìn. Tiếng kinh hồng đâu? Tiếng kinh hồng dựa vào cái gì? Ha ha a hắn mở mắt ra, đông Dương bật cười, tiếng cười thấm người, tràn ngập cố chấp cùng không cam lòng. Chẳng lẽ các ngươi thật là trời sinh một đôi chết đều đoạn không xong duyên phận? Ta tuyệt không sẽ làm các ngươi ở bên nhau. Cố tây đường này hai ngày qua đến thật là sung sướng. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, không có lao nương sốc chăn méo lô thai, không cần lâu lâu bị kiểm tra công khóa. lên liền có đầy bàn ăn ngon đối diện còn ngồi cái cảnh đẹp ý vui tay ngứa bên cạnh còn có cái kháng đánh nếu không phải nhớ ký thượng có chính sự muốn làm cố tây đường quả thực vui đến quên cả trời đất liền môn đều không nghĩ ra cựu ra cho ta giới thiệu cái tốt đoán tạo sư bái ta muốn đánh cái đồ vật ngày này ăn xong cơm trưa cố tây đường đem dược làm sự tình để đề, đề tiến cửu gật đầu tiến lâm các liền có thượng kinh tốt nhất đoán tạo sư ngươi muốn đánh cái gì buổi chiều ta mang ngươi qua đi hỏi một chút Đánh một cái chỉ vàng Cố tây đường khoa tay múa chân hạ Muốn như vậy trường, tóc ti phẩm chất Cần mềm dẻo sắc bén Tiến nhất cũng ở bên, nghe vậy hiếu kỳ nói Cố cô nương, ngươi muốn loại này chỉ vàng làm cái gì Cố tây đường mắt hạnh một loan Cười tùng tịm, giết người dùng Phúc khụ khụ khụ. Tiến nhất bị nước miếng cấp sặc Ngẹn họng nhìn chân chối Ta tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không đừng dùng loại vẻ mặt này Nói loại này lời nói Thực doan người Tiến Cửu mắt tâm khẽ nhúc ních Nghĩ nghĩ, vàng dòng chế tạo chỉ vàng, mềm dẻo độ không đạt được tốt nhất, đối thượng ngọn gió khi cần hao phí rất nhiều nội kình. Ta nhà kho cất chứa có một quả tím lân thạch, có thể tăng mạnh kim khí nhận độ. hắn trưng cầu cố tây đường, ở chỉ vàng dung một ít tím lân thạch phấn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là hảo. Chính là ta mua không nổi. Có thể bị yến cựu thu ở nhà kho đều là cực hảo đồ vật, tuy rằng nàng ra mặt hậu, nhưng là nàng cũng không mừng như vậy thiếu người. bằng không nàng về sau còn như thế nào đúng lý hợp tình sai sự yến cửu Cố tay đường trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy không có lời, nhịn đau cự tuyệt. Yến cửu nhất cười, có ngươi cùng độc lao hỗ trợ, ta hai chân hiện giờ đã khôi phục cảm giác, chỉ là ân tình này, ngươi liền có thể tận tình hưởng dụng thuộc về ta bất cứ thứ gì. Thiếu nữ đôi mắt trật lượng, thật sự, thật sự. Sau khi ăn xong còn chưa ly tịch, nam tử cùng thiếu nữ tương đối mà ngồi. Một cái tay nhỏ phủng má mừng đến giống vụn trộm tanh miêu nhi. Một cái triển môi cười nhạt trong mắt toàn là dung túng. Trước mắt cảnh tượng, Yến Nhất như thế nào nhìn đều như là vợ chồng son tử ve vạn đanh yêu. Ai, Yến Nhất nhìn trời thở dài. Chủ tử gia ta cần ta cứ lấy, tương lai chủ mẫu cậy sủng mạc tiêu. Không tật xấu. Không thể có tật xấu. Hắn hiện tại liền đi nhà kho thế chủ tử gia đem tím lân thạch mang tới. Yến Nhất động tác mau thật sự, lắc mình liền ly tiểu nhà ăn, hướng nhà kho lấy đồ vật đi. Cựu gia Ngươi Yến lâm các cha tin tức có phải hay không rất lợi hại. Thiếu nữ trước mắt hạnh, ánh mắt rào hoạn. Yến Cửu nhướng mày cười khẽ, ngươi tưởng cha tư tả. Hắn động tác nhiều như vậy, giữa có bao nhiêu là hoàng đế phân phó, lại có bao nhiêu là hắn tự chủ trương, kiểu gia không hiếu kỳ sao. Nam tử ngón tay nâng lên, ở thiếu nữ bạch ngọc gương mặt nhéo hạ, ngươi nhà, không cần mê hoặc ta, ta phân phó người thế ngươi đi cha. mươi 221 kiểu gia, ta khả năng gặp rắc rối. Cố tay đường một chút không có bị nhân đạo phá tâm tư trột dạ không được tự nhiên. Hắn sau lưng động tắc liên tiếp, sở đồ nhất định không đơn giản. Mà ta tò mò nhất một chút là, kiểu ra ngươi quyền cao chức trọng, hắn đối phó ngươi thượng tính có bình thường lý do. Ta một cái vô quyền vô thế cùng hắn lại không oán không thù tiểu nữ nhi ra, hắn luôn nhằm vào ta làm cái gì. Ta tưởng đem nguyên nhân biết rõ ràng. Điểm này đối nàng mà nói, là hai đời bí ẩn. Đời trước cũng là. Nàng cùng tư tả ở thích giả sơn quen biết Tính đến là thức với không quan trọng Bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh Nàng đối người cảm xúc cảm giác cực kỳ mẫn cảm Phòng bị tâm cũng trọng Tư tả đãi nàng xem ra là cực hảo Nhưng là cái loại này tốt sau lưng Lại tổng mang theo một loại không người biết ý đồ Cho nên nàng nhớ kỹ hắn đãi nàng tốt địa phương Lại trước sau vô pháp dỡ xuống tâm phòng Đời trước nàng thu hoạch thiện ý không nhiều lắm Nàng đem tư tả cũng coi như làm thiện ý một phần Cuối cùng chu tính phản kích thời điểm Nàng buông tha hắn những cái đó tính kế triệt tiêu quen biết mười năm tình cảm chính là hiện giờ nàng đã thành cố tây đường vì cái gì tư tả vẫn là như bóng với hình cùng quỷ dường như quấn lấy nàng không bỏ nay liên kỳ càng thêm kỳ thiên sát tinh chiêu hắn chọc hắn bao nhà hắn phần mộ tổ tiên liền tính nàng là thiên sát tinh sẽ bệnh dịch tả giang sơn này giang sơn cũng là họ yến làm hắn một cái quốc sư đành giám hắn thao cái gì nhàn tâm thiếu nữ ngắn ngủi trầm mặt gian trong mắt hiện lên nhàn nhạt khói mù Tiến kiểu nhìn không mừng, hắn quăng lại hướng tiểu cô nương không tự giác nhăn lại giữa mày bắn ra, khói mù tản ra.